Chương 627, Đốn nộ, Thái cực. Chương 627, Đốn nộ, Thái cực. Tốc độ thật nhanh. Lệ Cở lúc này độ cao cảnh giác. Hai huynh đệ này mang đến cho hắn một cảm giác, so trước đó mấy cái giác đấu sĩ tới mạnh hơn. Tuyệt đối chí ít có cao cấp dụng sĩ giác đấu tiêu chuẩn. Hoa, Hắc Bạch Gấu Mèo hai huynh đệ một trái một phải một trên một 1,5 đối với Lệ cờ xuất tu, cái kia mao nhung nhung trên bàn tay cơ bắp mạnh trướng, ẩn chứa cực lớn sức mạnh. Tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, ba đều ở chứa. Lệ y tâm nhị dụng, tay phải chân trái đồng thời nâng lên, Cơ thể phảng phất giỗi người như thế dãn, hai bên đồng thời phát lực, khống chế cơ bắp dùng tới tối khỉnh, cùng Hắc Bạch Gấu Mèo hai huynh đệ liều mạng một đợt. Ngoảnh, Hắc Bạch Gấu Mèo bị đẩy lui mấy bước, tiếp đó lại lần nữa xung lên, giống là mới vừa lỷ cờ hai trường không có thương tổn tới bọn hắn đồng dạng. Đương nhiên, trên thực tế quan sát cẩn thận liền có thể phát giác, Hắc Bạch Hoán Hùng huynh đệ hai cánh tay vị trí tựa hồ không có biến hóa, nhưng mà dưới da thịt đã bị này chủng loại giống như cách sơn đả sức mạnh thương tổn tới, cho nên hai tay đều đang khẽ run. Mà lỷ cờ cánh tay nhưng là cơ hồ không có cảm giác, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Vất quá hắc mạnh hắn hùng hùng đệ công kích vẫn như cũ lăng lệ vô cùng, hai cái một mét 5 gấu mèo trên nhảy dưới tránh, tương đối so bán nhân mã cùng cá sấu đều phải khó đối phó. Hơn nữa bởi vì ngay từ đầu cùng lì cờ đối quyền qua một lần, cho nên cái này hai gấu mèo cũng học tính rồi, căn bản không cùng lì cờ cứng đối cứng. Đây cũng là nhường Lệ Cở chơi tính chất tăng nhiều. Hắn lập tức bày một cái thái cực thức mở đầu, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức lập tức tràn ra ra. Thái cực. Trung Quốc cổ võ chi kế thu thập, cũng không phải đơn giản tiếp hóa phát mà thôi, theo chính Lệ Cở luyện tập xâm nhập, lại thêm nạ xẻn hoàn cảnh ảnh hưởng. Hắn có thể chỉ tốt ở bề ngoài tìm được một loại người áo cảm giác. Đã có loại cảm giác này, vậy thì chứng minh quá cực kỳ có khả năng có pháp tắc ẩn chứa ở trong đó có thể mở mới pháp tắc đấy. Mà Lỷ Cở Thái cực tư thế bay xuống, lập tức quanh thân không có chút sơ hở nào, không chê vào đâu được. Mấu chốt nhất là, làm Hắc Bạch Gấu Mèo hai huynh đệ lấy tốc độ cực nhanh đánh tới lúc, Lỷ Cở lại lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi đi đón. Loại kia chậm chạp giống như lá dụng bay như hoa, thế nhưng là lại vững vàng tiếp nhận Hắc Giống như là Hoán, Hùng, công kích tự động đem quá khứ Đây là quyền phong mang đến áp lực áp lực sức chịu nén đây là lời cờ phối hợp thái cực chỗ sử dụng được mạnh nhất phòng thủ loại này giống như nhanh không phải nhanh như chậm không phải chậm tàn ảnh nhiều người quan sát nhìn có loại ác tâm cảm giác muốn nói quá khó tiếp thu rồi phải biết tại người quan chiến nhưng không có cấm ma lực bọn hắn tại thể nội chức nghiệp vẫn như cũng vận hành dưới tình huống đi xem đều có loại cảm giác này chớ nói chi là người bình thường hơn nữa mấu chốt nhất là loại này cùng loại tại phép tắt ba động nhưng là vị nào sợ mặttạ bằng vào thân thể phạm nhân thi chuyển ra thân thể phạm nhân thôi động phát tắc người bên xem Đặc biệt là mấy cái này Trung cấp giác đấu sĩ lại thêm một chút có chút nhãn lực đệ tử nhìn lên cờ ánh mắt cũng thay đổi cấp 15 theo lý mà nói quả thật có thể tiếp xúc phát tắc nhưng mà chỉ là trên lý luận chỉ là giống như các chuyên gia nói trên lý luận mỗi gia đình cũng có 50 vạn tiền tiết kiệm giống nhau lý luận cùng thực tế nhiều khi đều chênh lệch quá lớn vị này sở tạ có thể tại cấp 15 lúc bình thường giác đấu có ít ra tương tự với phép tắc ba động đủ để gặp hắn kinh tài cho Diễm mà nếu như loại này phát tắt là liên quan tới sở mặttạ kia cái gì Th cực mà nói Khả năng này, nạ xem hệ tinh bích tương lai có khả năng sẽ thêm một cái nữa bị tắc, mà tại mọi người nội tâm riêng phần mình ý nghĩ lăn lộn tới khác, chỉ thấy trên sân tình thế lần nữa biến đổi. Nguyên bản phát ra phô thiên cái địa thế công hắc bạch gấu mèo hai huynh đệ công kích chậm lại, mà nhưng ngược lại đấy, là lỷ cổ kia loại như nhanh như chậm động tác chiếm cứ đám người mi mắt. Giống như con thai, giống như hư vĩ, giống như vô cực, hình như có cực. Từ từ, một đen một trắng hai loại mờ mịt một cách tự nhiên quấn quanh ở cái kia sợ bạc hai tay bên trên. Gấu mèo hai huynh đệ căn bản không chút nào có thể tiếp cận lỷ cổ. Giống như là tại lễ cờ hai tay chi bên trong tồn tại một cái phòng ngự tuyệt đối lĩnh vực đồng dạng. Mặc kệ từ nơi nào công kích, lễ cờ song trưởng đều sẽ vừa vặn vừa bắn ngăn cản được sự tiến công của bọn họ. Mà lễ cờ tự hồ cũng lâm vào một loại nào đó đốn nộ cảnh giới, bàn tay vung vẩy không ngừng, con mắt cũng đã nhắm lại. Nhưng mà theo hắc bạch gấu mèo hai huynh đệ tiến công, lễ cờ lại hơi hơi bắt đầu như mày. Một cái nhỏ bé nhưng mà âm thanh rõ ràng chuyển vào đám người hỗn hay, "Không, không đủ." Liền thấy lễ cờ nhíu mày, tiếp đó trong miệng phun ra mấy chữ, "Tất cả mọi người, tiến công ta." Thanh âm không lớn, Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người chấn động tất cả mọi người tiếng công ta. những người khác tại thất thần mấy cái này Trung cấp giác đấu sĩ lại thêm mèo nhũ ngô ạt để là cái này sơ cấp giác đấu sĩ cùng một chỗ phong tới lịch cờ đốn ngộ cái này ở chức nghiệp giả bên trong rõ ràng là cần ma lực số lượng cao ma lực nhưng là đối với giác đấu sĩ tới nói đâu mấy cái này Trung cấp giác đấu sĩ không biết nhưng mà muốn cũng muốn lấy được cái này nàyờ tạ không phải người ngu hắn cần áp lực mà đến từ tại h bạch gấu mèo áp lực lại còn thiếu rất nhiều đã như vậy vậy thì tiếng công Vừa văn mấy cái này giác đấu sĩ, bao quát cá xấu giác đấu sĩ ở bên trong, tại mới vừa rồi lỷ cờ cùng hắc bạch gấu mèo hai huynh đệ lúc chiến đấu cũng đã suy nghĩ kỹ. Nếu như muốn gia nhập thái cực võ quán à, cái kia sở vật tạ cái này chủ nhân tự nhiên là muốn càng mạnh càng tốt. Thiên công, bất quá mấy cái trung cấp giác đấu sĩ vẫn là lưu lại lực, để phòng lỷ cợ một phần bạn chống đỡ không nổi, bọn hắn cũng tốt thu lực. Bán nhân mã dụng sĩ giác đấu hai bò câu. Cá xấu dụng sĩ giác đấu đầu roi. Châm diệp nhân dụng sĩ giác đấu tay truy. Lại thêm hắc bạch gấu mèo hai huynh đệ, cùng với mèo nhũ màu ạt Những thứ này dung sĩ giác đấu công kích cơ hội trong nháy mắt liền đã tới lỷ cờ qua người. Bọn hắn cũng không có nhắm chuẩn chỗ yếu, mà là không phải chỗ yếu hại. Nhưng khiến người ta khiếp sợ là, bất kể là của ai công kích, đều trong nháy mắt bị lỷ cờ hai tay nhẹ nhàng tiếp lấy, tiếp đó lại nhẹ nhàng đẩy ra. Không thể nào. Cá sấu giác đấu sĩ nhịn không được tốt ra, phải biết tại mới vừa rồi đích giác đấu bên trong, sợ mặt tạ liền cái đôi của hắn cũng không dám đụng. Nhưng là bây giờ, lại có thể nhẹ nhàng đẩy ra cái đuôi của hắn. Mấy cái khác giáp đấu sĩ cũng là ý tưởng không sai bị lắm, thế là từng cái ra tăng trong tay độ. Nhưng mà tùy theo bọn hắn liền phát hiện, lực cờ thậm chí ngay cả thân thể đều không di động một cái, liền xem như từ bên trên công kích tới châm diệp thụ nhân tay truy, cùng với phía dưới trực kích cái mộng Adena, đều bị lực cờ song tay chặn. Đều chặn. Mấy cái giác đấu sĩ con mắt đều trợn tròn, Adena càng là trực tiếp sù lông. Dù cho hát bạch gấu mèo hai huynh đệ chỉ tính một người, vậy trong này cũng là bốn cái trung cấp giác đấu sĩ thêm một cái sơ cấp giác đấu sĩ. Đội hình như vậy, chỉ có thể cao cấp giác đấu sĩ đón đỡ được a. Còn không thể không phát hiện chút tổn hao nào. Giống lực cở dạng này đứng tại chỗ động đều không động mấy cái giác đấu sĩ ánh mắt lấp loé. Chẳng lẽ vị này Sở Bạt Tạ thật đúng là một vị giác đấu đại sư? Thấu chương xong, chương 628, Kinh điển cơ học. Chương 628, Kinh điển cơ học. Nguyên bản phía trước mấy cái này giác đấu sĩ không thể nào tin Sở Bạt Tạ. Dù sao bình thường tới nói, Sở Bạt Tạ đang tuyên truyền chính mình lúc chắc chắn cũng sẽ có nói quát thành phần ở bên trong. Liên giống mấy người bọn hắn cũng thường xuyên đối ngoại nói, bọn hắn có sánh ngang gần như giống cao cấp dũng sĩ giác đấu chiến lược Trên thực tế có hay không, cái kia liền không có người biết. Do đó Đối với lý cơ bọn hắn ngay từ đầu không tin làm đấy, chỉ bất quá lý cờ chính xác chắc có cao cấp dụng sĩ giác đấu trình độ, lại thêm những cái được gọi là võ thuật, cho nên mới hấp dẫn bọn hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ xa hoàn toàn không chỉ như thế. Rất có thể, cái này sờ mà ta, thật có khả năng là một tôn cường đại giác đấu đại sư. Chỉ bất quá vị này giác đấu đại sư không là thông qua trong giác đấu trường từng tầng từng tầng tự giết tới đấy, mà là thông qua tại giác đấu trường ra chỗ bản thân huấn luyện ra. Cái này ở trong giác đấu trường rất phổ biến, mặc kệ là tới từ rừng rậm vẫn là thảo nguyên cũng có thiên phú kỳ giai đích thiên tài có thể vừa vào giác đấu trường liền có thể hướng cao cấp giác đấu sĩ. Mặc dù sở vật tạ trên thân không có loại kia rừng mưa hoặc thảo nguyên hư vị, bất quá nhìn sở vật tạ càng giống là loại kia chính mình suy xét giác đấu kẻ yêu thích. Dù sao đại bộ phận giác đấu sĩ nếu có tiền, là không thể nào tại ngay từ đầu lúc lựa chọn lấy giác đấu sĩ vì nghề nghiệp. So với trong nhà ở, mỗi ngày đi làm tan tầm ăn vật uống chút rượu nhìn nhìn chuyện tranh báo chí tiểu thuyết. Dũng sĩ giác đấu sinh hoạt, nếu như đem giác đấu coi như làm việc, trong lúc làm việc vậy đơn giản cùng phía ngoài nhà thám hiểm không sai biệt lắm. Do đó Số vật ta loại này đem giác đấu coi như lưng thú thích người tốt, vẫn đủ trâu. Thú thú yêu thích bồi dưỡng đích giác đấu đại sư. Đây chính là tương đương với đại mang thành hàng năm nhân vật. Mấy ngày nay nghỉ ngơi, nghỉ ngơi về sau, đại hoang thành hẳn là liền sẽ ban bố tất cả cái lĩnh vực hàng năm nhân vật. Tỷ như hội đồng công nghiệp, ban bố nhân viên gương mẫu uy hiệu cho nhà máy nhân viên, hơn nữa còn có thể miễn phí cho dư trở thành công nhân cơ hội. Đại đồ thư quán, giác đấu trường, trung tâm thương mại các loại đều có loại cơ hội này. Mà giác đấu trường bình thường là ban hàng năm độ mới ra đích giác đấu đại sư. Nếu như không có giác đấu đại sư liền sẽ ban phát cho thắng chàng tỷ số thắng mấy người đa duy độ ưu tú nhất giác đấu sĩ. Mấy cái này trung cấp giác đấu sĩ nghi thẩm, nếu như sợ phạt tạ lần này trở về thái cực võ quán, ngay sau đó thì đi giác đấu trường đánh thiên thế thi đấu mà nói. Đây chẳng phải là năm nay hàng năm nhân vật chính là hắn. Năm ngoái hàng năm nhân vật đã được đổi, qua mấy ngày liền sẽ tuyên bố, đoán chừng chính là mới lên cấp giác đấu đại sư, đại sư rồ đả, đến từ thánh sinh mệnh đồng minh địa tinh nhất tộc. Nhưng là năm nay hàng năm nhân vật. Mấy cái này trung cấp giác đấu sĩ càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Nhưng mà đúng vào lúc này Dọng Ly cơ lại lần nữa chưa ra. Chưa đủ. Đang tại ngộ hiểu Lịch Cờ chỉ cảm thấy áp lực còn chưa đủ. Tự hạn. Hắn muốn tìm đến Tự hạn. Lúc này hắn ngộ hiểu, không chỉ là Thái Cực hay là giao đấu, võ thuật các loại, mà là phát tắc. lưu tận kinh điển cơ học. Sức chịu nén, áp lực, không khí cơ học, nhân thể động lực học, máy móc cơ học các loại, đều ẩn chứa tại trận này chẳng Thái Cực võ thuật thôi diễn bên trong. Thái Cực cùng võ thuật, cuối cùng nghĩa là kinh điển cơ học ứng dụng khoa học. Tứ lạ bạn thiên cân, phát, lấy nhu thắng cương các loại, phiên dịch tới danh tự, chính là cơ học phát tác. Mà cơ Thông qua cùng hắc bạch gấu mèo hai huynh đệ chiến đấu, nhưng là mò tới cái này nhất pháp tắc bên cạnh. Trên nguyên bản một đời quy luật, định lý, tại nạ xẹt cũng có thể chuyển hóa làm cường đại sức mạnh siêu phàm. Nhưng là từ biết điểm này đến vận dụng điểm này, lại cần chuyển hóa. Phía trước Lỷ Cợ liền biết rất nhiều quy luật cùng định lý, mà lúc này, đối với cơ học phương diện lĩnh ngộ, có lẽ có thể để cho hắn thêm ra một cái kỹ năng. Cấp 15 phía sau kỹ năng, cấp 15 sau đó, kỹ năng hoàn toàn có thể khắc họa một chút mang theo quy tắc chi lực. Vừa vận Lỷ Cợ nhà khoa học kỹ năng, cũng là như học, khoa học Bốn là hắn suy nghĩ đem cảm ngộ sâu nhất nhật lực học làm một cái kỹ năng mới đi ra, bất quá bây giờ xem ra có thể lại mở rộng những thứ khác. Cơ học với bạn. Chờ hắn tập hợp đủ vật lý học, vậy thì quá sung sướng. Chỉ bất quá lúc này, Lệ Cở chỉ cảm thấy áp lực còn chưa đủ. Tất cả mọi người, bao quát đệ tử, toàn bộ cùng đi. Nhắm hai mắt Lệ cờ phát ra một tiếng quát lớn. Các học viên cũng cùng tiến lên. Mọi người tại đây cả kinh. Ở đây đệ tử có mấy trong hảo, đi lên một người một quyền cũng không phải dễ dàng như vậy nhận a. Chúng chi những học viên này cũng không là người bình thường. Ở đây không có loạn quyền đánh chết lao sư phó thuyết pháp bất quá cũng có tương tự tục ngữ bất quá nhìn xem l cờ cờung vậy phải gió thổi không lọt nằm đấm trung cấp các giác đấu sĩ lại do dự còn đứng ng ngay đó làm gì mau tới để nạ lại không có quản nhiều như thế hắn hiện tại rất tin nhậm lầm có thể thế là gọi học viên khác. mấy cái trung cấp các giác đấu sĩ cũng bị ăn để nạ kêu lên mấy người các người nhanh để các người đệ tử bên trên sau này sẽ là người một nhà đừng lệ mới đấy kết quả là một đám người trên bảo tiếp đó phát giác lịch cờ trung quanh không gian quá nhỏ căn bản là không chếtạn không đánh vào được Thế là ạt đệ nã lại an bài người, một đám một đám, phân lượt đi vào đánh, bao bọc vây quanh lỷ cở, đánh mệt mỏi liền đổi đám tiếp theo. Loại xe này luôn chuyển phía dưới, lỷ cờ cánh tay trực tiếp vung trở thành tạt ảnh, cuối cùng cảm nhận được các lực. Tại dưới loại áp lực này, hắn hái cực chi thế nhưng là càng hòa hợp ý nguyện, lờ mờ có hắc bạch âm dương ngư đồ án tại hắn thân chu thành hình. Mà theo thế thành, đừng nói đụng tới lỷ cở tay rồi, hiện tại mọi người ngay cả tiếp cận lỷ cờ đều không làm được. Trừ phi vận dụng chức nghiệp giả chi lực. Bất quá lúc này bọn hắn cũng không cần lại đến rồi. Lỷ cở thân ảnh ở trong đó nguy nhưng bất động. Hai tay vung vẩy ra tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cảnh giới nhất định. Đồng thời, tại nhanh đến một loại nào đó điểm tới hạn về sau, trong mắt mọi người tốc độ lại chậm lại, hơn nữa càng ngày càng chậm. Nhưng khi tại chỗ chức nghiệp giả vận dụng chức nghiệp chi lúc, nhìn sang lại có thể mơ hồ nhìn được, lý cơ tốc độ nhưng thật ra là càng lúc càng nhanh. Tại loại này cực nhanh bên trong, lý cơ phảng phất tại chậm chạp nhàn nhã đánh thái cực, phản phất công viên lao đại ra lão thái thái đồng đạm, thành thơ tự tại. Nhưng mà tại chỗ bất luận kẻ nào đều biết, mình tuyệt đối không cách nào tới gần lý cơ. Phong lực tuyệt đối Vẹn vẹn rượi vào người bình thường nhục thân chi lực, liền làm được gần như phòng ngự tuyệt đối một dạng lĩnh vực. Mà theo lịch cỡ tốc độ tăng tốc, tựa hồ đã đến đạt một loại nào đó cực hạn. Mà tại loại này cực hạn sau đó, lỷ cỡ nhục thể cuối cùng không chịu nổi loại áp lực này, bắt đầu chuyển hóa làm nguyên tố thể. Mà ở nguyên tố thể sau đó, lại là lực lượng phát tắc, lại là quy tắc chi lực. Cuối cùng, lấy quy tắc chi lực hình thành cơ thể đã tới cái nào đó đỉnh điểm, tiếp đó tốc độ bắt đầu nhanh chóng chừa xuống. Trong mắt mọi người, chính là lỷ cỡ có được cơ thể chuyển hóa thành mê mê mang mang nguyên tố thể, nhìn qua giống như là sương mù nguyên tố đông dạng. Thế đó Không có qua mấy phút, lê cờ tay liền dừng lại, tốc độ tới gần bằng không. Đấu chương xong, chương 629, sở phạt tạ thân thế kinh khủng nở tới chương 629, sở phạt tạ thân thế kinh khủng nở tới cùng nhau tản mắt ra, còn có hắn khắc chế không được khí tức. Ở vào cực đoan buông lòng lúc, hắn ấn nút 18 cấp khí tức liền một cách tự nhiên bại lộ ra. Cố khí tức này phóng xuất ra, lập tức đem tất cả mọi người tại chỗ cho cả kinh trận mắt hốt hồn. Cái này cái này cái này cái này cái này cái này, 18 cấp. Đây là 18 cấp. Đứ thần tài chính tại thượng. Ta không có nằm mơ chứ? ta muốn đã hôn mê, tốt mạnh mẹ, án giờ lưu chi chân. Các học viên từng cái hét lên kinh ngạc, mấy cái trung cấp giác đấu sĩ cũng là như thế, bị tinh động. 18 cấp, khái niệm gì? Toàn bộ Đại Hoang Thành cũng không tìm tới bao nhiêu 10 cường giá cấp 8 đấy. Nếu như tại thần Minh trong giáo đình, đó chính là đại thật quan, một phương chủ giáo. Nếu như tại Hắc Bạch Vương Quốc, có công lao, có cơ hội, đó cũng là hầu tộc nhân vật. Đại Hoang Thành trên mặt nổi 10 cường giả cấp 8 có bao nhiêu? Không cao hơn 50 cái. Đương nhiên, đây là không có tính toán Đại Hoang Đại học người bên trong số. Bất quá cái kia cũng rất kinh người. 18 cấp mang ý nghĩa từ cấp 15 pháp tác thể khảm, đặt đến bước qua sự thi các hạm. Lúc này, đã thuộc về một phương thế lực trụ cột bước vào rồi, một chút thế lực nhỏ hạch tâm chính là 18 cấp. Tỉ như một chút tương tự với rừng rậm phòng nhỏ thế lực nhỏ, mà một chút trong thế lực lớn, mặc dù không tính là tầng cao nhất, nhưng mà cũng là trung tầng lực lượng trung kiên, tại đại hoàn thành, thật nhiều bộ trưởng, người phụ trách các loại đều không phải là 18 cấp cùng đẳng. 18 cấp cùng cấp 15 trên lệch, so cấp 15 cùng 10 cấp trên lệch lớn hơn. Mà cấp cùng người bình thường ở giữa lệch cũng rất lớn. Người bình thường cùng cậu ở giữa chênh lệch cũng rất lớn, nhưng mà đơn giản tôi nói, 18 cấp cùng 10 cấp cường giả trên lệch so với người bình thường cùng cậu trên lệnh lớn hơn. Cậu cùng người bình thường có thể đánh đánh ngang tay, nhưng mà 18 cấp cùng 10 cấp trên cơ bản chính là nghiền ép của diện. Do đó, tất cả mọi người ở đây, ở trước mắt sở bạt tạ trong mắt, đoán chừng còn không bằng trong mắt người bình thường cậu. Nghĩ như vậy, vừa mới còn có chút trần chờ trung cấp các giác đấu sĩ trong nháy mắt liền thuận khí rồi. Hại, sớm nói ngươi là 18 cấp a. Mẹ nó có mấy cái giác đấu đại sư đều mới 15 cấp, tốt nhất 16 cấp. Một mình ngươi 18 cấp đại lão, còn ở lại chỗ này giả heo ăn thịt hổ. Nói sớm một chút đi ra 18 cấp, chúng ta còn có thể miễn một trận đánh a. Mấy cái trung cấp giác đấu sĩ, đặc biệt là cá xấu giác đấu sĩ nội tâm đoàn thẩm công thôi. Bất quá bọn hắn cũng biết, không sự thực tế đánh qua, trong bọn họ tâm cũng không nhất định sẽ phục tùng. Bây giờ, biết rồi sở phạt tạ không chỉ có thân thể phạm nhân mạnh mẽ, liền xem như đẳng cấp cũng là rất cao, cái kia trong lòng bọn họ cuối cùng một tia không phục cũng mất. An xong, hoàn toàn Hạt đệ nạp nữ sĩ, châm diệp thụ nhân giác đấu sĩ do dự nói: Sở Bạt Đạt tiên sinh một mực như vậy mạnh mẽ sao? A Đệ Nạp lúc này cũng đang sửng sở, nghe được Trâm Diệp thụ nhân dũng sĩ giác đấu lời nói liền phản ứng lại, "Ừm. A. A đúng đúng đúng. Chính là, chính là như vậy. Sở Bạt Đạt tiên sinh trước đây chính là để lộ ra hắn 18 cấp khí thức, ta mới theo hắn ấy." A Đệ Nạp bày ra thần sắc tiêu ngạo, tiếp đó đằng sau cái kia tên Lưu Nhân đột nhiên nhấc tay hỏi, "Thế nhưng là A Đệ Nạp giáo viên, trước ngươi không phải nói là Sở Bạt Đạt tiên sinh của ngươi, ngươi mới?" Ngậm miệng, "A, học viện, ngày mai đi cấp nước bạc mục nước đi." Adelna tắt qua một cái. Bất quá châm diệp thụ nhân giác đấu sĩ lúc này lại không có chú ý khác, nhìn qua tâm sự nặng nghề, tự hồ tại tâm bên trong mặt mặt tự hỏi cái gì. Ngược lại là mấy cái khác giác đấu sĩ nghe thấy được. Bọn hắn không có để ý Adelna tại sao cùng các học viên nói, mà là đối với lễ cờ có thể đủ lần tàng khí tức thật tò mò. Phải biết, tại nạ Sen, ở đẳng cấp bậc là rất ít gặp người nào là cái mấy, trên cơ bản cáo chi một chút liền có thể cảm giác đi ra. Trừ phi có người học qua giống bí mật hơi thở kỹ năng và ma pháp, thậm chí trực tiếp khắc họa loại kỹ năng này, hay là đạo trích loại này chức nghiệp kèm theo. Vâng không, số đồng chí tuệ sinh mệnh cũng sẽ không ẩn nấp chính mình khí tức, rất nhiều chức nghiệp giả hận không thể khắp thiên hạ đều biết mình có mấy cấp có bao nhiêu lợi hại, tỉ như cái nào đó thú mỹ quốc vương chính là dạng. Mà trước mắt Sở Ma Ta, Minh lộ ra không phải loại kia che giấu khí tức chức nghiệp, như vậy hắn ẩn nấp khí tức của mình, liền rõ ràng là cố ý rồi. Như vậy, tại sao muốn ẩn nấp khí tức của mình đâu? Kết hợp bọn hắn điều tra tình huống nhìn, Sở Ma Ta là một cái qua thời quý tộc hậu duệ. Cái rắm chó, cái nào cái quý tộc có 18 cấp tồn tại còn có thể mèo túng? Đừng nói 18 cấp cấp 10 có thể cũng sẽ không xa sút. Hơn nữa một cái 18 cấp, không thể nào lặng lẽ âm thầm, lén lén lút lút liền tiến đại mang. Phải biết, Đại Hoang thần mình cùng truyền kỳ, có thể so 18 cấp trước nghiệp giả còn nhiều. Dạng này một cái 18 cấp, hoặc là che giấu thân phận quý ẩn điển biên, tránh né cũ gia truy sát, mà gia tộc chán nản nguyên nhân chính là cũ gia quá mạnh mẽ. Hoặc là chính là người này, nhưng thật ra là cho tinh hồng đại hoang tin tức giả, trên thực tế có thể là cái đại hoang nhị đại. Hoang nhị đại. Nghĩ tới đây, mấy cái này trung cấp giác đấu sĩ nhao nhao lên nhau, đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt kinh ngạc. Cái này rất dễ đoán đến. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đang nghĩ tới, chính là đến cùng là tới từ đại hoàng cái nào cái quý tộc nhị lại rồi. Chẳng lẽ là Hoa Sâm đại nhân? Cá số giác đấu sĩ si cùng mấy cái khác thấp giọng thảo luận. Không thể nào. Bán nhân Mã nhẹ giọng phủ định, âm thanh phản phất có muội. Mỗi cái bộ môn bộ trưởng hậu đại tạm thời không cân nhắc, trước mắt mà nói những thứ này lại rất nhiều người, số cũng là lể cờ tùy tùng, tại thật nhanh thời kỳ tăng lên, cũng không nghe nói có kết hôn. Bán nhân Mã tiếp tục nói, đồng thời hắn nhìn một chút một bên khác, A đệ cùng những học viên kia đang, đang kịch liệt thảo luận, Thương, Cao thái liệt không có chú ý tới bọn hắn. Thế là hắn tiếp tục nói, nếu như xuống chút nữa, chính là mỗi cái khu vực chủ khoản, hoặc mỗi cái phân làm chủ nhiệm, không ngại lớn mật một điểm. Trâm Diệp thụ nhân giác đấu sĩ lại gần thấp giọng nói, có phải hay không là phụ trách giác đấu trường đích giác đấu hiệp hội chủ tịch hậu đại? Không thể nào. Các giác đấu sĩ nhao nhao phủ định. Làm sao có thể? Cấp bậc lại cao hơn cũng không cao được cao như vậy a. Đây chính là giác đấu hiệp hội chủ tịch đẳng cấp bên trên cùng một cái bình thường nhà máy người phụ trách là bất động, là thuộc về hợp bộ trưởng trữ thuật bộ môn. Làm sao có thể cái loại người này hậu đại mở ra cái tiểu góp quán? Hơn nữa loại kia trực tước phân công quản lý chủ tịch hậu đại mở góp quán, nơi nào dung hạ được bọn hắn dạng này 5 lần 7 lượt mà náo sự? Sớm đã bị xử lý. Hồi hồi khi đó Hoa Sâm cũng không phải là đi ra bảo đảm đơn giản như vậy, đoán chừng sẽ đích thân tới thị sát, thậm chí trở thành thái cực võ quán hội viên cũng có thể, dù sao vị kia là thiết quyền huyết mạch, cái gì không thể nào? Hắc Bạch Gấu Mèo hai huynh đệ âm thanh hợp lại cùng nhau hơi bị lớn, bị bên kia Ặt để nàng nghe được. Thế là Ặt đến hai tay ôm đi tới, trên gương mặt diêm viết đẩy Tiêu Ngọc. Chúng ta sở phạt tạ lao bản 10 18 cốc, như thế nào không thể nào. Nếu như không biết, đoán chừng cho là nàng không phải miêu nữ, mà là khổng tức nữ, không đúng, khổng tức nam. Đang tại khai bình loại kia. Đờ S, cầu nguyệt phiếu A Tấu chương xong chương 630, kỹ năng mới thái cực. Chương 630, kỹ năng mới thái cực. Không, không có gì, chúng ta rất tin tưởng. Lúc này cá xấu giác đấu sĩ mặt giữ tợn kia bên trên xuất hiện một vòng định ngọn, cái kia. Adena, Adena nữ sĩ, sở phạt tạ các hạ gia đình là người cho không nên đánh nghe đừng đánh nghe, thật tốt cho lão bản làm việc lạ là rồi. Nói, "À đến nạ vô vô cá xấu giác đấu sĩ lẫn giáp trên bụng quần áo, làm rất tốt, đằng sau ta dạy cho ngươi lão bản tổn kình cùng thái cực, chính ngươi cũng sẽ không đi." Cá xấu giác đấu sĩ trong lòng suy nghĩ, trên mặt nhưng là gật đầu hơi cười ha ha, "Được, tốt, đa tạ." Mà đang khi hắn nhóm nói chuyện trời đất, lỷ cổ kia bên cạnh nhưng là lại lần nữa chuyển đến một cơn chấn động. Tại loại ba động này ở bên trong, lỷ cợ từ từ mở mắt. Nguyên bản có chút chói mắt bạch quang chậm tiêu tan tại lỷ cợ chỗ sâu trong con chuyển mà xuất hiện chính là phụ thông màu nâu con ngươi đang tặng các vị trợ giúp, Lê Cơ mặt mỉm cười, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được tâm tình của hắn rất tốt. Sơ Vạt Tạ ngài, ngài đột phá?" Cá xấu giác đấu sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. "Bốn cho là Sở Vạt Tạ là cấp 15 người, mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà cũng không khả năng vô pháp vô thiên. Nhưng mà nếu như là 18 cấp đấy, cái kia liền có khả năng là nhà giàu quyền quý tri lưu, nói chuyện đều phải chú ý chút." Cũng coi như là đi. Lê cờ thần thanh khí sảng đi qua đến, một chút cũng không có vừa mới chiến đấu qua cảm giác, ngược lại có loại vừa mới xoa bóp bảo vệ sức khỏe một con rồng phía sau. Tự nhiên, nhẹ nhõm, còn mang có từng tia từng tia vui vẻ. Đột phá 19 cấp rồi. Hạ Đệ Na mắt sáng rực lên. "Không phải, Lệ Cơ bất đắc gì nói, chỉ là kỹ năng bên trên có đột phá. Kỹ năng có thể đột phá." Đám người gật gật đầu, nguyên lai không phải cấp bậc đột phá. Tiếp đó qua trong dây lát đám người lại ngây ngẩn cả người. "Kỹ năng có thể đột phá, kỹ năng có thể đột phá. Cái này mẹ nó, kỹ năng có thể đột phá thì có giải như vậy chiến trận." Vừa mới thế nhưng là một đám người toàn bộ lên. Kết quả là bị ngươi lão nhân gia dùng người bình thường sức mạnh cho một một lại. Thứ này nếu là biến thành kỹ năng, cái kia phải là bao nhiêu lợi hại cận thân công kích. Bất quá mọi người tại đây chỉ là người người, tiếp đó thoáng qua liền riêng phần mình phản ứng lại. Không sai, chiến trận lớn như vậy kỹ năng, chỉ có thể nói do uy lực rất lớn. Bang vào người bình thường sức mạnh cũng có thể lực địch bọn hắn một đám, cái kia đổi thành chức nghiệp giả chi liệu đâu, chẳng phải là cũng có thể lực địch một đám chức nghiệp giả. Tâm thần mọi người chấn động thời khắc, khác, lì cơ đảo mắt một vòng, tùy ý phân biệt một chút, phát giác những thứ này tới gây chuyện đã từ lúc ban đầu loại kia gây sự biểu lộ đã biến thành bây giờ tôn kính xen lẫn kính sợ. Chính xác lấy 18 cấp thực lực, tại một chút thứ cấp vị diện hoàn toàn có thể gọi bản thân mới rồi. Đây là tuyệt đại đa số trí tuệ sinh mệnh cả một đời cũng đến không được độ cao. Tại chỗ đệ tử cũng không có mấy người có năm chắc đột phá 10 cấp, chớ nói chi là cấp 15 cùng với cao hơn 18 cấp rồi. Phải biết lỷ cờ vì đột phá cấp 15, thế nhưng là tốn mất số lượng cao tài sản, cuối cùng mới có thể đột phá. Người bình thường dù cho muốn đột phá cấp 15 cũng rất khó, phần lớn chỉ có thể thông qua mài nước cơ phù, còn không thể áp chế, có cảm giác liền muốn đột phá. Không giống lỷ cợm, mà thông qua hôm nay sự kiện ngẫu nhiên Lực cờ cũng cuối cùng xem như có phía dưới một cái kỹ năng. Cơ học kỹ năng, thái cực, tã lực đa lực, tiếp hoa phát, cách sơn đản lưu, cộng hưởng, mấy người các loại một loạt vật dụng, tất cả đều bao hàm ở trong đó. Đây chính là lực cờ rất kỹ năng mới, thái cực. Nguyên bản trước lực cổ còn nghĩ phía dưới một cái kỹ năng có thể muốn tiếp tục gia tăng hắn quang học kỹ năng, đem ánh sáng học cùng nhiệt học tốt hơn liên hệ với nhau, lập liên hợp kỹ năng. Nhưng là bây giờ, tiếp tục khuyết trương vật lý học kỹ năng cũng rất tốt. Vật lý là chạm đến thế giới bảng chất cùng huyền bí ngành học, kinh điển cơ học nhưng là trong đó không thể thiếu một vòng. Có lẽ đằng sau Lỷ cờ còn có thể nhờ vào đó đi tìm tòi nghiên cứu tứ đại lực cơ bản phát tắc. Không, có lẽ tứ đại lực cơ bản đã dính đến quy tắc phương diện, thậm chí có thể dính đến pháp tắc căn bản phương diện rồi. Ở kiếp trước, lực hút, điện từ lực tương tác, tương tác yếu lực, lực tương tác mạnh cái này bốn đại trong giới tự nhiên lực cơ bản. Nếu như Lỷ cờ có thể nắm giữ cùng vật dụng, đó không thể nghi ngờ là rất mạnh, thậm chí có thể làm át chủ bài sử dụng. Đương nhiên, vậy cũng là chuyện sau đó. Bây giờ, trước tiên đem bọn giá hỏa này chỉnh hợp. bị. Lỷ Cở lên tiếng đem tất cả lực chú ý hấp dẫn tới, mặc dù vốn là lực chú ý của chúng nhân liền ở trên người hắn. Hôm nay, ta thật cao hứng. Một là bởi vì ta lĩnh ngộ kỹ năng mới, kỹ năng này cũng là nhờ vào chư vị trợ giúp. Thứ hai là bởi vì chư vị cuối cùng gia nhập chúng ta Thái Cực Võ Quán đại gia đình này. Chúng ta Thái Cực Võ Quán, cuối cùng lại biến thành đại hoang thành đệ nhất võ quán, thậm chí biến thành toàn bộ nạ xèng đệ nhất võ quán. Do lực cờ cao vô cùng, mặc kệ là Thái Cực hay là Bát Cực, bất kể là giác đấu vẫn là võ thuật, đi qua lực cờ đốn nộ, hắn phát giác lĩnh ngộ được cuối cùng Rất lớn phương diện có thể đều sẽ quan hệ đến cơ học quy tắc, thậm chí là võ thuật phát tác, giác đấu pháp tác trở. Quan hệ đến pháp tắc, theo lý thuyết có thể xuất hiện chuyển kỳ võ đạo gia, chuyển kỳ giác đấu sĩ. Chỉ phải hoàn toàn nắm giữ cùng lĩnh ngộ mộ một đấu pháp tắc, liền có thể trở thành chuyển kỳ. Cái này hai con đường tiến cảnh, vô cùng quang minh. Do đó, lì Cở tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Tương lai, chúng ta võ quán sẽ xuất hiện võ đạo chi thần, giác đấu chi thần, thậm chí là chuyển kỳ võ đạo gia, truyền kỳ giác đấu sĩ. Nghe được Lệ Cở không chỉ là đệ tử, liền mấy cái chúng cấp giác đấu sĩ cùng với ạt đệ nạp đều kích động lên. Không biết tại sao, bọn hắn cảm thấy Lệ cờ Y nói chuyện thì có loại giác động nhất tâm, phấn chấn khích lệ cảm giác. Nhưng mà Lệ cờ Câu nói tiếp theo lại để cho đám người có chút hoài nghi năng lực của mình rồi. Đương nhiên, ở trước đó, Trư Bị chỉ cần trở thành giác đấu đại sư là được rồi, tại trở thành giác đấu đại sư phía trước, chỉ cần nhẹ nhàng đột phá cao cấp giác đấu sĩ. Tại đột phá sơ cấp giác đấu sĩ phía trước, cần trước tiên vỡ lòng đồng thời nhậm chức. Lệ Cở hơi cười ha hả, mà ở vỡ lòng đồng thời trách nhiệm phía trước, Trư Bị cần phải làm, chính là nghe theo chỉ huy của ta, bắt đầu luyện tập, hơn nữa từ đó càng nộ. Cái gì là thái cực Nói, Lê Cở nhẹ nhàng bước ra một bước, bày một cái thái cực thức mở đầu, một cỗ huyền diệu khó giải thích pháp tắc khí tức tràn ngập ra. Ở phía trước hắn, một đám người nhìn xem cái tư thế này, không kìm lòng được cũng đi theo, học tập, bày ra thái cực tư thế. Từng cái nhìn bất luân bất loại, bất quá dù sao cũng là giác đấu sĩ, đang cố gắng khống chế về sau, từng cái ngược lại có chút tượng mô tượng dạng. Mà Lệ Cờ cũng thuận theo tự nhiên bắt đầu dạy động tác kế tiếp. Các vị, đi theo động tác của ta, tưởng tượng thấy mình tại vượt qua một chút đang cách lâm ngựa hoang lâm mộng, động tác chậm chạp lưu hoa, nhưng mà thịnh càng cánh bay, tìm được cương cùng lưu rần cùng chậm điểm tới hạn, tiếp xuống, là phải ngự hoang phật tông. Cái tiếp theo. Tấu chương xong, chương 631, lễ cờ điện hạ, ta muốn bắt đầu nhà. Chương 631, lễ cờ điện hạ, ta muốn bắt đầu nhà. Ở kiếp trước, lễ cờ thường xuyên có thể gặp được trên tivi luyện võ chẳng cảnh. Cái gì thiếu Lâm tự một đám người xếp thành phương trận đánh quyền, trong trường học đại hội thể dục thể thao xếp thành phương trận đánh quyền, trong công viên đại gia lão thái đánh quyền các loại. Nhưng là hôm nay, trước mắt hắn nhưng là mỗi cái chủng tộc trí tuệ sinh mệnh cùng một chỗ luyện võ đánh quyền. Cầu đầu nhân, đại thụ, miêu nữ, tên nhu nhân Báo nhân, gấu mèo, cả sấu, trình giống như là xe của tợ lệ đầu dạng, nhưng mà tương đối kiếp trước, đời này đủ loại chủng tộc lại không có mạnh như vậy lực lĩnh ngộ rồi. Quên thuộc sức mạnh lưu chuyển toàn thân về sau, muốn bay trở lại lần nữa người bình thường sẽ rất khó. Kiếp Trước từ đầu đến cuối chỉ có người bình thường, giống như không có bay lượn qua chốn đất, nói gì mất đi cánh loại thuyết pháp này. Mà một thế này, tương đương với biết bay chuột đồng, yêu cầu không bay được, chỉ có thể đậu đất, giống nhau. Giác đấu sĩ còn tốt, bất kể là sơ cấp giác đấu sĩ vẫn là cấp giác đấu sĩ, hay là một chút tại giác đấu trường đánh qua không ít tranh tài đệ tử. Ý thức đối với mình chức nghiệp giả chi lực có nhất định trưởng khủng, thu phóng tự nhiên. Bất quá đại bộ phận đệ tử vẫn là tân thủ, chỉ có thể mượn nhờ giác đấu trường sức mạnh tới áp chế sức mạnh, mà làm không được chính mình trưởng khống. Mà lúc này, Lệ Cờ mang lấy bọn hắn dùng một loại hòa hoan thủ pháp, huấn luyện thái cực quyền. Trước đó những người này liền xem như huấn luyện cũng như nhau, chỉ huấn luyện cương mãnh chiến đấu pháp, chắc chắn không có khả năng những quý tộc kia lính tại sân huấn luyện bên trên một đám người mềm nhung đánh thái cực A. Nhưng mà đánh thái cực cũng rất khảo nghiệm lực khống chế, cũng càng có thể cái này nhân thể biết cái gì gọi nhu cái gì gọi là vừa không phải nói nu cũng chỉ có phụ nữ mới có thể nhu, vừa cũng không phải chỉ có nam mới có thể cương. Lê Cở đem tất cả thái cực quyền chiêu thức dạy cho bọn hắn, hơn nữa đem một chút hoạch tâm tư tưởng dạy cho Hadrian, còn đem tất cả mọi người lãnh ngộ tiền lương các loại quyết định, tiếp đó rời đi. Vừa mới lính ngộ kỹ năng mới, lúc này chính là vận dụng cùng học tập thời điểm. Bên ngoài thành, dung nham đầm lầy lớn. Đại Hoang vị diện nói là gọi đại hoang vị diện, trên thực tế 80% chỗ cũng là dung nham đầm lầy lớn. Giống như địa cầu, 80% cũng là thủy. Mà ở dung nham đầm lớn bên trong, đám kia ma thú vương người cũng tốt tốt được. Chỉ bất quá có đại hoang thành, cả đám đều biến hiện đại hóa đứng lên. Tỷ Như xem như phái nam bất tử điểu, cả ngày tại trung tâm thương mại định chế loài chim quần áo đồ trang sức, cái gì là cây phục, cái gì hoa tươi phục đủ loại. Trang điểm lộng lẫy, không giống bất tự điểu, giống con công tước. Hắn hắn cũng là không sai bị lắm. Truyền kỳ ma thú vương người là Athena, nó tộc đàn quanh năm cùng bỏ gỗ dạ giao phối sinh đặc tú như loại kỳ thú, tại đại hoang thành còn không có xe đạp phía trước một mực lượng tiêu thụ rất lớn. Nó không chỉ vì vậy mà giải quyết tộc đàn cơ số quá lớn vấn đề, còn kiếm được đầy bổn đầy bát. Đằng sau mặc dù đơn đặt hàng vẫn như cũ rất nhiều, nhưng mà xe đạp sau khi ra ngoài đã không bằng phía trước bốc lửa, nhưng mà phái Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Như vừa đến, lại cho nó tìm tới sinh ý vô số là huyết tinh lưu, bỏ gù dạ mấy người kéo đi cùng Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Lưu giao phối, dụng cụ thí nghiệm phí lại để cho nó kiếm được đầy 4 đầy bát. Cho nên, nó phát phúc. Đương nhiên, giống trước đây tháng 2 năm 12 cấp thần minh, con kiến thần, cũng bởi vì hắn giới quyền con kiến ma thú thi công đội mà kiếm lợi lớn. Thậm chí, bây giờ hắn thần chức cũng tại hướng kiến trúc, công trình, thi công các lĩnh vực làm tràn. Đến lúc đó có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Lục Thủy Cự Mãng cũng gần như. Tóm lại chính là những thứ này ma thú vương đáng người cùng cuộc sống trước kia so sánh, có phiên thiên phúc điệu biến hóa. Cuộc sống trước kia, An lông ở lỗ, hoàn cảnh sinh hoạt hoàn bẹt, nghệ thuật thẩm mỹ thô kệch. Mà bây giờ đâu? An uống ngủ nghỉ đều hướng Đại Hoang Thành dựa vào, tỉ như vì là huyết thiết như ma thú đặc chế mỹ thực. Áp ở cũng cùng Đại Hoang Thành rựa vào, tỉ như truyền kỳ Lục Thủy Cự Mãng liền tưởng xuyên đi cho mình lần phiên đánh bóng đánh xác, có lúc còn đi sơn móng tay cửa hàng sơn móng tay. Không phải móng tay, là lần giáp. Do đó, lúc này Bảy tại trước lỷ cờ mặt, chính là một chút quái mô quái dạng ma thú vương người. Nhìn xem bọn chúng, Lễ Cờ cũng hoài nghi bọn này ma thú bị mỹ hảo vốn liếng sinh hoạt cho hộ thực. Nếu nói, những thứ này ma thú vương người nhất định chính là đại gia tộc tư bản cuối cùng người cầm lại a. Từng cái một, xem là huyết thiết như cái kia rũ xuống dầu bụng, xem lục thủy cự mãng lớn vài vòng thần rắn. Lễ Cờ bất đắc gì nói, các người xác thực tin chính mình không có dáng cấp thành ánh sao? Cái này mẹ nó, dưỡng sủng vật đều không nhanh như vậy bỗ béo a. Lê cờ điện hạ, tin tưởng chúng ta. Vất tử điệu huy động ngũ thái ban lan hoa tươi cánh chín tới thuốt chim bên trên còn thoa thuần tiên nhiên rút ra thực vật sắc Tố Sơn móng tay, rõ ràng dứt khoát trong suốt. Không phải, người những vật này đợi lát nữa vừa động thủ muốn hết không có a. Lệ Cợ giở khóc giở cười. Trước kia Bất Tử Điểu cùng Đại Vương tử kết hợp, cấu kết cùng một chỗ. Đại Vương tử muốn tìm ra Vương Quốc nội gian, nghĩa là Lam thảm đại công, mà Bất Tử điều nhưng là quét sạch cùng trưởng Không Dung nham đầm lầy lớn, còn có thể tiện thể ôm vào vô miên đại đế rồi. Có thể nói là khoáy động một phương phong vân rồi. Trước đây Lệ Cợ còn tưởng rằng trận kia Dung Nam đầm lầy lớn trong chiến tranh, phía sau màn chân chính rất đại bột liền là Bất Tử Điểu đâu. Kết quả hiện tại thế nào? Đặc biệt, đây không phải bất tử điểu, đây là chim hoàng yến a. Lê Cơ điện hạ, chúng ta pháp tác trưởng không chi lực có thể không có chút nào lui bước, yên tâm đi. Lục Thủy Cự mãng miệng phun lưỡi rắn tiếp đó vô ý thức giật giật cái đuôi, cuốn lên một đoàn thủy nguyên tố. Chỉ bất quá cái này thủy nguyên tố lại trở thành hamburger. Lê Cơ, ngươi thích ăn hamburger phải không đại mập xà. Lục Thủy Cự mãng cũng phản ứng lại, đội ba đem thủy biến trở về vốn có. Chúng ta cũng không cần các ngươi có cái gì pháp tắc năng lực. Lê Cơ tay áo, chỉ cần thể, chính là chỉ dựa vào nhục thể đến chúng ta tiến hành công kích. Như vậy đi trước tiên từ là huyết thiết như bắt đầu nói lê cờ hạ xuống mọi người ma thú vương người cùng theo đó hạ xuống lly cờ đến ở đây chính là tìm bọn hắn thí nghiệm kỹ năng mới đây chính là cấp 15 sau đó phát tác thể thứ một cái kỹ năng huy lựcê cờ cũng không biết cũng không thể ở trong thành đánh đi đợi lát nữa giống như là gỗ ti tựu lạ xâm lấn như thế có khắp nơi phế tích sẽ không tốt lê cờ điện hạ Ngươi nhất định muốn ta dùng nhục thể tới va chạm ngươi sao. là huyết thiết nh như bỗng nhiên cho nó người cái gì đó phái từ là câu lê cờ bất đắc gì nói Ừ chính là bất quá ngươi có thể thu thêm chút sức, đừng vừa đến đã mạnh như vậy. Cái này nói gì vậy? Lệ Cở có chút bơ ngữ, nhưng là vẫn nói, tóm lại chính là thu lực, ta muốn nhìn xem kỹ năng của ta đến cùng phải làm như thế nào bận rộn. Được, Là huyết Thiết Nưu điểm một chút to lớn đầu, cái kia ta trầm giai đến, ngươi nếu là đau lời nói liền nói. Mau tới đi. Lệ cờ đã đối với cái này lời thoại vô lực. Là huyết Thiết Nưu thấy thế trong lỗ mũi phun ra lượng lớn khí, thân thể cơ bắp kéo căng. Vậy ta muốn bắt đầu dồn sức đột rồi, Lệ Cở điện hạ nhìn xuống. Nói xong, La Huệ Thiết Nưu liền đi chuyển bốn vó bước tới phạm phát một toán tiểu sơn. Đầu chương xong, chương 632, Thái cực kỹ năng cùng ma thú vương người chương 632, Thái cực kỹ năng cùng ma thú vương người chuyển hướng kỳ ma thú vương người, tại về mặt chiến lực có lẽ không bằng một chút trí tuệ sinh mệnh, dù sao trí tuệ sinh mạng chức nghiệp, kỹ năng mấy người cũng có chuyển thừa. Mà ma thú có thể nhậm chức chức nghiệp quá ít, nội danh nhất chính là chức nghiệp kỳ thú. Giống bất tử điểu, nhậm chức đúng là bất tử điểu, tôi đàn bên trên cùng Thái Dương thần nhất trí, chẳng qua là bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Thái Dương thần là bất tử điểu nhất thần, mà bất tử điểu chỉ là ma thú tương đương với số si quốc tổng thống cùng dã nhân bộ lạc tủ trưởng trên lệnh. Cho nên nói như vậy truyền kỳ ma thú vương đám người là đánh không lại truyền kỳ trí tuệ sinh mệnh. Nhưng mà, như thế nào đi nữa đó cũng là truyền kỳ a. Đặc biệt là ma thú. Giống phát tắc, vũ khí, linh hồn các loại ngoại trừ, không nói những cái khác, nhục thể phương diện, ma thú tuyệt đối là đệ nhất cấp bậc lần. Ma thú lân giáp, nhanh nhất các loại, theo bọn nó nhỏ yếu lúc liền rèn luyện đứng lên, từng bước một rèn luyện, rèn luyện, rất là mạnh mẽ. Mặc dù truyền kỳ cấp đứng sau đó gần như không lại nhục thể giữa so đấu rồi. Ngoại trừ giống ngũ sắc long mẫu dạng như những thứ khác cơ bản cũng là so đấu pháp tắc cùng quy tắc nhưng mà truyền kỳ ma thú vương người lần tiếng cùng đánh bớt cơ hồ cũng là tương đương với thần khí thần khí là huyết thiết nhưu cái kia phản phất tiểu sơn một dạng thân thể xung lại giống như là một tòa thần khí tiểu sơn đâm đầu vào đánh tới lệ cờ dừng lại lúc rất cảm thấy áp lực là huyết thiết như thấp xuống tốc độ trên thân cũng không có sóng ma là động hiển nhiên là muốn trước tiên cho lại cờ thích thứ một chút tiếp đó chậm rái tăng lực và anh, là huyết thiếtưu đánh tới hai cái sừ trâu bị lệ cờ ý trái một phải trực tiếp nắm chặt Tiểu Sơn một dạng mang ưu, cứ như vậy bị Lệ cờ một mực ngăn trở. Cùng ngươi nói, dùng sức chút ta. Lệ Cở cười, người ta đây đều không cần thí nghiệm kỹ năng. Là huyết Thiết Nưu thấy thế, thế Nưu trước mắt, Lệ cờ điện hạ thật mạnh. Bò, hò, nó phát ra một tiếng kéo dài tiếng bò hống, bốn vó lập tức phát lực, cấp 15 sức mạnh. Năm trăm sừng châu Lệ cờ dừng lại lúc cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại từ Tiền phương chuyển đến, phảng phất như là một chiếc xe lửa đánh tới đồng dạng. Bất quá lấy Lệ Cở thực lực bây giờ, là hỏa xe vẫn là đường sắt cao tốc vẫn là máy bay đều không kém. Sự thích cấp đã vượt ra phổ thông trên ý nghĩa cường đại. Ha ha, Lôi Cở điện hạ, cẩn thận. Là huyết thiết mưu trên thân kim loại sáng bóng đột nhiên lóe lên. Lập tức, Lôi Cở chỉ cảm thấy một cố không cách nào ngăn cản sức mạnh chuyển đến. Là lúc này rồi. Lôi Cở mã bên trên sử dụng vừa mới khắc họa kỹ năng, Nhà khoa học kỹ năng, thái cực. Lập tức, Lôi Cở song buông tay ra là huyết thiết nưu sử trâu, cơ thể một cách tự nhiên xoay tròn một cái thái cực thức mở đầu góc độ, thân thể của hắn bên ngoài lập tức tạo thành một cái luồng khí xoáy bao phòng hộ, phản phất một tầng màng mỏng như thế bao phủ ở trên người hắn. La huyết thiết nưu song hướng phía trước một đỉnh. Tiếp đó toàn bộ thân thể thật giống như trượt chân đồ lạn, bị khí xoáy vòng phòng hộ nhẹ nhàng dẫn tới một bên khác. La Huyết Thiết Nưu lào đảo một chút, suýt chút nữa ngã xuống ở nơi đó. Làm sao có thể? là Huyết Thiết Nưu chợt rậm chân, đứng vững vàng thân thể, quay đầu lại nhìn Lực cờ, có chút khó có thể tin, ta mới vừa sức mạnh, phổ thông sử thi cấp ma thú đều không ngăn cản được đấy. Tại cảm giác của nó bên trong, vừa mới liền phản phất hắn chính mình uy dưới chân, tiếp đó liền lệnh, treo chân. Nó bây giờ liền xem như đạp nát một món núi, nó móng châu lên tịch cũng sẽ không đi một điểm. Làm sao có thể trẹo chân? Ha ha. Các ngươi cùng đi đi. Lỷ Cở âm thanh cởi mở truyền tới, không nên dùng chuyển kỳ sức mạnh, không nên dùng chuyển kỳ sức mạnh. Mấy cái đều lên. Đây là muốn vậy một cái mới a? Bất tử điệu bọn chúng liến nhau, tiếp đó cùng nhau lao đến. Nhưng mà bất kể là bướm chim, con tiến hàm vẫn là đối dẫn, tại đả kích đến Lỷ Cở khí thuẫn bên trên phía sau đều sẽ bị thay đổi vị trí. Thái cực tá lực. Đây chính là thái cực kỹ năng bên trong tá lực công hiệu. So với những kỹ năng khác cần phải từ từ tỉ mỏi, nhờ vào tiếp trước thái cực cùng võ thuật chiến đấu ứng dụng, Lỷ Cở liền trực tiếp có thể đem kỹ năng bên trong đủ loại biến hóa dùng đến. Giống phía trước, hình giọt nước khí áp vòng bảo vệ cách dùng, lỷ cơ chỉ có thể dùng để chống đỡ một cái vòng phòng hộ. Đằng sau lại dùng để chế khí áp lưới lao, khi áp châm các loại, công dụng càng rộng rồi. Thái cực cũng giống như vậy, vốn chỉ là một cái phổ thông kỹ năng, nhưng mà lỷ cơ lập tức liền có thể biết rất đa dụng pháp. Lúc này tá lực chi thuần chính là như vậy, mấy cái ma thú vương người ra trận, nhưng là công kích lại đều bị gỡ đi. Lỷ cơ lại lần nữa chuyển đổi một chút thái cực kỹ năng phương thức mà dụng, sau đó nói, tiếp tục công kích. Tá lực chi thuần, phản chấn chi thuần, cộng hưởng chi thuần kỹ năng thái cực cùng kỹ năng sức chịu nén cùng vào dụng. Lệ Cở chỉ dùng đem hai cái kỹ năng sát nhập cùng một chỗ, liền thành tổ hợp kỹ năng, khi áp vòng bảo hộ phía trên liền một cách tự nhiên có thể mang lên thái cực đặc tính. Thậm chí Lỷ cờ triệt hồi vòng bảo hộ, dùng tiến công một chút thủ đoạn, trực tiếp cùng mấy cái ma thú vương người cận chiến. Loại kia khó lòng phòng bị tứ lạc bạt tiên căn, cộng hưởng cùng cách sơn đảng ưu, nhường la huyết thiết như bọn hắn hô to quỷ dị. Cuối cùng, mấy cái ma thú vương người tại sử thi cấp đã không công nổi, tăng lên tới 19 cấp mới đem lá chắn bảo vệ này đẩy mở. Một cái sử thi dùng đến kỹ năng, lại có thể ngăn cản 19 cấp công kích thought năng này đã có thể tính thật là thành công. Đương nhiên, lì Cơ biết, cơ học kỹ năng vận dụng xa xà không chỉ tại đây. Chờ sau này hắn tiếp xúc đến tứ đại lực cơ bản, trực tiếp thần la thiên trình, mà bạo tiên tinh cũng là bình thường. Lôi Cơ điện hạ, người cái này thực nhu a. Là huyết thiết nhu đi tới, từ đấy lòng Tán Dương, cũng không biết những thứ này truyền kỳ ma thú vương người đi chỗ nào học những từ ngữ này, án giờ Chi Trần đã rất ít nói rồi, ngược lại mang tới rất nhiều tiền tiếp lễ cờ Tán Dương người phương pháp. Lão Nhu, ngươi gần nhất sinh hoạt cũng không tệ a. Rất rảnh rỗi là phiêu phi thể tráng. Lệnh Cỡ cũng từ đáy lòng tán dương. Là huyết Thiết Nưu có chút ngượng ngùng nói, "Nào có nào có, đây đều là nhờ Điện Hạ Phúc." Kết quả Lệnh Cỡ tiếng nói nhất chuyện. "Đúng, gần nhất kỳ thu phòng thí nghiệm cần một nhóm mới lai giống đặc biệt, Hắc Kim Hỏa Sơn mang lưu cái chủng tộc này gen sắp bị giải mã, ngươi dành thời gian đi một chút, thuận tiện lại phối một điểm ưu chất lưu chủng ra." Thế là La Huệ Thiết Nưu sắc mặt đã biến, lại muốn đi rút. Ta cảm giác lần cốt tủy đều sắp bị rút ra. Ta bây giờ một giọ không có a điện hạ. Thật sự một giọt cũng không có. Lệnh nó một cái, "Một mình ngươi chuyện kỳ, đường mặt xấu hổ." Ngươi suy nghĩ một chút bộ tộc của ngươi nhóm khổng lồ như vậy, 90% đều là cố gắng của ngươi, chớ tự kim rồi. Là Huyết Thiết Nưu những thứ này mà thú vương người, trước đó lúc buồn chán không có chuyện làm, cũng chỉ có thể tìm đồng tộc làm. Đêm dài đằng đẵng như thế nào trải qua. Không có đại hoang thành phía trước, bọn chúng lại không có gì hoạt động giải trí, lại là truyền kỳ, kết quả là xem là Huyết Thiết Nưu tộc đàn khổng lồ đối ngoại mở miệng lượng tiêu thụ liền biết, là Huyết Thiết Nưu nó phía trước có nhiều rảnh rồi. Nhìn thấy La Huyết Thiết Nưu bị ép, mấy cái khác ma thú vương ngươi nhao nhao cởi trộm. Lỷ Cờ lại nhìn bọn chúng vài lần, mấy người các ngươi cũng đi một chuyến. Tấu chương xong, chương 633, số giả cạm bẫy đẹp ngày nghỉ chương 633, số giả cạm vẻ đẹp ngày nghỉ thí nghiệm xong mình kỹ năng, Lỷ Cờ an tâm. Rất tuyệt, rất mạnh. Cái này thái cực kỹ năng, ở mức độ rất lớn đền bù lực cự cận chiến công kích không đủ. Mặc dù lực cự rất ít cùng người cận chiến thậm chí tiếp thân chiến, nhưng mà lo trước khỏi loạn. Có thể một phát mạnh kỹ năng có thể giải quyết, liền một phát mạnh có thể một đao sức chịu nén kỹ năng có thể giải quyết, liền một đao sức chịu nén xuống. Nếu như bị cẩn thân rồi, vậy dĩ nhiên là là tới phát thái cực giải quyết. Mà giải quyết kỹ năng này vấn đề, liền có lại liên chiến cái kế tiếp địa phương rồi. Đại đồ thư quán, các nóng khép lại sách vở, chậm rãi thở ra một hơi. "Như thế nào các nóng, chúng ta đi uống chén trà sữa nóng a." Xuân Hàn cứ qua, các nóng bên cạnh ga Berry mặc thật dày áo lông, bất quá nhìn tuyệt không cùng tuyền, ngược lại có loại khở manh khở đáng yêu cảm giác. "Được a." Các nóng gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh tóc đen nam hài, Silat, đi thôi. Silat là các nóng bạn cùng phòng chỉ bất quá thuộc vụ ra bên trong không là rất có tiền loại kia, cho nên ngày nghỉ này cũng chuyên môn đến tìm Cát Nóng. Cắt Nóng cũng rất ưa thích chính mình cái này hưng đệ, cho nên mới đại đồ tư quán cũng một mực mang theo hắn. Mà nghe được cắt Nóng mời sỉ lạt, lén lén, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn nét mặt tươi cười như hoa Gamern về sau, mặt đỏ hồng, tiếp đó trả lời cắt Nóng nói, "Được." Tốt. A. Gamern không có chú ý tới sỉ lạt tình huống, chỉ là nghe được mình và cắt Nóng hai người thế giới bị phá bỡ, thế là biến khí Đodo đích, tốt à, tốt à. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Nghe nói điện đang cao nhanh tốc độ Trạng thể trách ở đây sáng như vậy đâu? Hắc, cái gì đang sao? Các ngươi cái này là muốn đi nơi nào, muốn uống trà sữa sao? Lúc này, tiểu đu Mệ Sộ Dạ cả cũng xuất hiện, hơn nữa ăn mặc đường quang tề lệ, phản phất thân ở mùa hè bến xa đồng dạo. Hai cái. Gà bơ em cảm giác nhanh vô lực, phất phất tay, đi đi đi, ta mời khách, uống nhà ai? Người cũng tới rồi. Cát Nóng có chút ngạc nhiên, ngươi này nghĩ không phải hẳn là đều đang giác đấu trường sao? Còn nữa, ngươi không lạnh sao? Lạnh? Không lạnh a. Sộ Dạ nhíu mày, các ngươi rất lạnh không? Nàng chính là một đầu cự lòng. Đừng để ý tới nàng. Garmeryen đứng lên, sủi lơ trên người sổ giặc cả, ta bồi cái này đầu gỗ nhìn một tuần sách, ra nhanh luôn, mau đỡ ở ta. Nhìn một tuần. Thật là nhằm chán, còn nữa, ta không phải là cự long, cự long huyết mạch bây giờ đã là hỏng, ít nhất chị dâu ta dạng này nói cho ta biết. Sổ giặc cả nhất miệng, đi, chúng ta đi trung tâm thương mại chơi bùa, nhà kia mới mở tiệm trà sữa giống như gọi mật tuyết tinh thành, chỉ cần biết hát nó khúc chủ đề liền có thể làm cho ngọi ông ăn. Thật sự. Garmeryen lập tức lai like phụ nữ nghe thời giống giảm giá bán hạ giá loại sự tình này cũng lạ không nhúc nick một giọng, đi đi đi, chúng ta cùng đi. Cắt nóng cùng xí lật liếp nhau, cũng không ý kiến. Kết quả là bốn người tất cả đều đi ra cửa, bất quá đi đến một nửa, xô dạ cả lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, biến hóa trong chốc lát, tiếp đó trở nên đủ rũ cúi đầu. Hai cái khác không có cảm giác, cắt nóng nhưng là như có điều suy nghĩ nhìn phía sau nào đó tầng, tựa hồ nơi đó có cái gì đổ vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chờ một chút, chúng ta không đi. Xô dạ cả bỗng nhiên mở miệng, đứng tại chỗ. A. Gamerzy sử sốt, thế nào? Anh ta bảo ta đi một cái vị diện chơi đùa. Đầy đủ người mới có thể trở về. Sô Dạ càu nhũ rũ túi đầu, nói đây là chúng ta bài tập. A, ngươi thật thảm. Gạp bơ zi en vỗ vỗ sổ dạ cả bà bay, nghỉ đều vẫn còn bài tập, đây là trí tuệ sinh mệnh làm được. Lời còn chưa nói hết liền bị cát nóng bịt miệng lại. Cát nóng có chút bất cái gì? Mặc dù vị nào tính khí rất tốt, rất nhân từ, nhưng là nói người ta như vậy, nhân ra liền ở phía trên kia. Cái này cùng coi người ta mặt nói khác nhau ở chỗ nào? Vừa mới hắn cũng cảm giác được phía trên cách đó không xa có vượt qua cấp 10 lâm khí tức cường giả. Hiện tại xem ra đoán chừng chính là vị trí tại cùng người em gái nhà mình an bài nhiệm vụ. Các ngươi không có nghe rõ sao? Lúc này, si là sâu xa nói, ta không có nghe lầm, Sô Dạ Cả nói lạ xẻn tiếng thông dụng hẳn là chúng ta. Lời vừa nói ra, các nóng cùng Gaberzien đồng thời biến sắc, tiếp đó quay đầu nhìn chăm chú về phía Sô Dạ Cả. Sô Zạ Cạ khuôn mặt khổ tâm gật đầu. Các nóng nhíu nhíu mày, thế nhưng là ta còn muốn đọc sách. Gaberzien nhưng là sắc mặt tái đi, đi vị diệt khác. Vậy ta nướng mùi sữa quả bánh bao hấp trà sữa nổi lẩu cơm tiên. Tiểu gia hỏa rất có thể ăn a. Đúng lúc này, một cái mặt mỉm cười xuất khí người trẻ tuổi đột nhiên ra xuất hiện trước mặt bọn hắn, trong tay còn cầm một cây thơm hồng sắc quân trượng. Người trẻ tuổi đầu tiên là nhìn về phía Cát Nóng, nói: "Cát Nóng, ngươi phải biết, toán học chỉ là toán học, nhưng mà thế giới cũng không chỉ là toán học." Ngài Lịch Cơ, Cát Nóng nén một cái lồng ngực của mình, nguyên bản một mực bình tĩnh trong đôi mắt buộc phát ra kinh người nhiệt huyết, hiển nhiên là sùng bái cực kỳ Lịch cờ, ngay cả âm thanh cũng thay đổi. Nghe thế loại rít lên giống như thanh âm, Cơ bất đắc dĩ cười cười: "Đi thôi, có một chút toán học cần tại trong giới tự nhiên phát giác, một chút toán học cũng cần từ tự nhiên tìm kiếm đáp." Nói xong, hắn lại nhìn về phía Gaberzien. Gaberzien liền vội mở miệng nói, "Ngài Lịch Cơ, ta rất muốn đi, thật sự rất muốn đi thứ cấp vị diện, nhưng mà phụ thân ta đã an bài bài tập, ta thật sự là không thể phân thân." "Không có việc gì, ta hỏi qua ngươi cha mẹ." Lịch Cơ mắt chưa ý cười, bọn hắn rất tán thưởng thành một hạng này hoạt động, hơn nữa cùng ta nói bọn hắn bố trí bài tập ngươi ngày đầu tiên liền toàn bộ hoàn thành. Cái này Gaberzien là giáp đầu trọc hắn phía dưới một công ty tài vụ người phụ trách đưa nhi, vị nào tài vụ người phụ trách là một vị kế toán, lấy miêm cấm lấy sừng. Chỉ là nữ nhi này thoạt nhìn nhỏ tâm tư nhiều khoảng cách trước lý cổ thí nghiệm kỹ năng đến bây giờ, hắn cũng tại đại đô thư quán nhìn mấy thiên thư. Kết quả cương vừa nhìn thấy sổ dạ cả cả ngày chơi bời lêu lổng, nghỉ định kỳ vài ngày như vậy mới tới lần này đại đồ thị quán, lúc khác cũng là trung tâm thương mại dạo phố hoặc tại kỳ rượu chi địa xem phim. Cùng dạng này, còn không bằng để bọn hắn đi thứ cấp vị diện sống sáo, nói không chừng có thể có thu hoạch. Đương nhiên, quan trọng nhất là công việc này là gạ dò sở cùng A An tổ và an bài xuống. Nguyên bản A An tổ và muốn trực tiếp đem sổ dạ cả ném đi một cái to lớn thứ cấp vị diện, ném vào ngày nghỉ này. Cái gì khác cũng không để ý, cũng không biết biếtạn tổ vạ lại là bị cái nào bản tiên tài lưu hoặc tuổi mục loại tiểu thuyết độc hại, ngược lại còn tốt Lễ cờ cho khuyên xuống. Hắn tìm một cái trung cấp bị diện, hơn nữa an bài thành tục chức trạng lạm đợi lạ sợ cùng y -E tới phụ trách sổ dạ cả an toàn của bọn hắn. An Đồ vạ cùng gạ dò sợ đối với Lễ cờ cũng yên tâm, cho nên trực tiếp đem việc này ném cho Lễ cờ liền mặc kệ. Thế là, Lễ cờ đang tốt dựa sát cơ hội này, đem sổ dạ cả mấy cái khác tiểu đồng bọn cũng gọi đi. Đến nỗi Xila, Lễ cờ nhìn về phía cuối cùng một đứa bé trai Thằng bé trai này có một đầu mái tóc đen nhánh, cùng với đen nhánh đồng tử. Tấu chương xong, chương 634, Ga đại hoang phía đông, hành trình chương 634, Ga đại hoang phía đông, hành trình ngại Lực cờ, ta ngật ý. Si Lạc vô cùng kích động, nhìn ra được hắn sùng bái Lực Cở trình độ không giống như các năm thấp. Đương nhiên, cái này nạ xẻng số đông thanh niên, chỉ cần biết rằng đấy, đều rất sùng bái Lực Cở. Được, như vậy, các người đi chuyển tống trận nơi đó, ta đã gọi dôn chuẩn bị xong. Lực Cở gật bật đầu, thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất. Chung quanh người đến người đi, nhưng mà không có người nhìn thấy Lực Cở thân ảnh. Cái gì trí nhiệt xa bọn hắn cũng giống như vậy, bị bảy người coi nhẹ, tại Lịch cờ sau khi rời đi mới sắp nhập vào đám người. Lịch Cở sau khi rời đi, Si Lạc thở dài một hơi. Lịch Cở đại nhân thực sự là tràn đầy lực các bác. Si Lạc thuận thuận lực, tựa hồ vừa mới Lịch Cở cho hắn áp lực rất lớn đồng dạng. Ta cũng cảm thấy, ta cũng cảm thấy. Ga Mơzi ăn lấy tuổi chọ chọc chọ Sô thiếu kỳ nói, ngươi bình thường trong nhà không khó chịu sao? Ta bình thường cùng cha ta mẹ ở nhà. Sô Zạ Ca ủ rũ cúi đầu, anh ta kỳ thực người rất tốt. Đúng. Cái này là tâm lý của các ngươi tác dụng, ta đi nghe qua rẻ nẻ để tiên sinh tâm lý học tòa đảm. Cắt nóng cũng ở bên cạnh phụ họa. Cái kia ngươi như thế nào dụ dỗ túi đầu? Gamerien lại hỏi. Sô Dạ ca bất cần gì, bởi vì ta ca sẽ không không hiểu thấu cho ta bố trí nhiệm vụ, đây chỉ có hai cái có thể, một loại là cha mẹ ta, loại này kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ nhất định là ta cha mẹ bố trí. Không, nhất định là mẫu thân của ta. Tốt ta, cái kia khác một cái khả năng đâu? Gamerien truy vấn. Sô lại thở dài, hoặc chính là anh ta bị đoạt tâm trí. Bây giờ là một cái không có chỉ số thông minh cơ lỗi. Ba người lập tức rất kinh bị nản một cái. "Tốt tốt, chúng ta bây giờ còn là nói một chút làm thế nào chứ?" Tô Dạ cạ dụ túi đầu, "Nếu là đem ta ném đi dung nham đầm lầy lớn hoặc nguyên tố rừng rậm còn dễ nói, ném đi thứ cấp vị diện. Dung nham đầm lầy lớn cùng nguyên tố rừng rậm so thứ cấp vị diện nguy hiểm hơn ta." Trong ba người tâm chửi bậy, bất quá bọn hắn cũng biết, số dạ cạ từ nhỏ bị dị cả điện hạ mang theo đầy đầm lầy sợ sọạn lần hỏ. "Cái gì buổi sáng cùng đầm sức, cùng hỏa các loại, trước đó liền nghe sổ dạ cạ nói qua rất nhiều." So với thứ cấp vị diện, có thể những ma thú này căn cứ chính xác càng thích hợp sổ dạ cả, nhưng là bọn hắn không tầm thường a. Bọn hắn cảm thấy như thế nào đi nữa thứ cấp vị diện cũng so nạ xẻn ma thú căn cứ tụa. Phải biết thứ cấp vị diện rất nhiều thổ dân tại trên vũ lực là không bằng nạ xẻn đấy, tỉ như trước đây phạt chính là dạng. Mà nạ xẻn bản thổ ma thú căn cứ cũng không giống nhau, đây chính là nguy hiểm đại danh tử. Bất quá lúc này tất nhiên muốn đi thứ cấp vị diện, cái kia liền cần tính toán cẩn thận một chút. Vậy chúng ta vừa đi vừa thảo luận đi. Các nóng chỉ chỉ phía trước, tất nhiên đây là ngài lười cờ bài tập, chúng ta liền đi tốt dễ hoàn thành. Cát nóng ngược lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Si Lạc cũng liều mạng gật đầu, đúng đúng đúng, hơn nữa chúng ta còn có thể kiến thức vị diện khác phong thái đâu. Xem như nhà cũng khổ, Si Lạc liền chưa từng đi thứ cấp vị diện, chỉ ở lớp học cùng trong sách thấy qua. Nhưng mà đó cùng thực tế đi một chuyến thế nhưng là rất khác biệt. Chớ nói chi là bọn hắn đây là thuộc về khai hoang, hơn nữa khẳng định có người bảo vệ bọn hắn. Ai, tốt da, bây giờ cũng chỉ có như vậy. Tô Giả cả cùng Gaberzien rõ ràng tâm tình đều không tốt, không giống Cát nóng cùng Si Lạc kích động như vậy. Ta nhớ được có một bài giảng nói qua, Nếu như ngoại ý muốn đi đến thứ cấp vị diện phải làm gì? Giống như quan trọng nhất là thời không truyền tống tọa độ nhất định phải tìm đến. Hoặc chính là nhất định muốn nhớ kỹ chúng ta nạ sèn tọa độ. Đúng, vàng không căn bản truyền tống không trở lại. Dù cho nhớ kỹ tọa độ, cũng muốn khoảng cách đủ gần mới được. Đúng rồi, chúng ta ăn đồ vật muốn hay không mang một ít. Ta cảm thấy muốn dẫn cao năng lượng đấy, có lẽ trang bị cũng thế. Bốn người vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng đi tới nhà ga, hoặc có lẽ là, chạm chuyên trở. Vừa tới nơi này, liền thấy xa xa đứng tồn tại cảm cực mạnh Liên thấy bóng người cao thon zone người mặc đen nhấn áo đuôi tôm Âu phục, mái tóc màu đen nhu thuận mà sáng tỏ, trên mặt mang lễ phép mà anh tuấn mỉm cười, sau lưng còn đi theo hai người. Bên trong một cái là một gã phụ nữ miêu nhân, một người khác chính là một cái tích dị nhân. Xô dạ cả tiểu thư, Gazerian tiểu thương, Cắt nóng tiên sinh, Xí là tiên sinh, các người tốt, thật hân hạnh gặp các người. Zone mặt mỉm cười mãn một cái ngực, vô luận là quý tộc lễ tiết vẫn là thanh niên nói chuyện đều khiến người ta cảm thấy như một xuân phong. Dôn tiên sinh, Zone tiên sinh. Các nóng bọn hắn cũng nhất nhất đáp lễ bần an. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Dỗ đối với đằng sau so một cái tư thế xin mời, tiếp đó trước tiên hướng về trạm chuyên trở đi đến. Gia đại Hoang phía Đông có rất rất nhiều chuyển tông trận, toàn bộ bị lỷ cỡ tập trung lại, là xem như thuần túy trạm chuyên trở tồn tại. Nơi này có đi nạ xem các nơi truyền tông trận, mỗi ngày lui tới, người lưu lượng có thể đạt đến trăm vạn cấp bậc, dù cho có chuyên môn chức nghiệp giả đồng giữ, nhưng mỗi ngày đưa vào tới đây ma lực thủy tinh vậy cũng là số lượng cao. Thứ cấp vị diện truyền tông trận cũng ở nơi đây thiết lập, cho nên người lưu lượng lập tức lớn rất nhiều lần đưa vào dung hợp đại khái 8 cái cỡ nhỏ không gian, mới miễn cưỡng đủ. Bất quá số lượng cao tài nguyên đưa vào, cũng làm cho ga đại hoang phía đông thật tốt mà làm ra máu mới chuyển vận quan tác dụng. Zôn mang theo các nóng mấy người hướng về một phương hướng nào đó đi, vừa đi vừa giới thiệu nói, lần này các ngươi là xem như khai hoang tiểu đội quá khứ lực, có rất nhiều chú ý hạng mục các ngươi khi đi học hẳn là đều nghe qua ta sẽ không nhiều lắm lời, nhưng mà có mấy cái điểm ta cần phải tiếp tục cường điệu một chút, dôn bước chân rất nhanh, nửa tốc cũng không chậm, các nóng còn tốt, bất quá ba người khác chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Đệ nhất chính là, người gia đồng đội Không nên tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì thứ cấp vị diện tổ dân, cho dù là thánh mẫu cũng không được. Đệ nhị chính là, nếu như bất hạnh đem truyền thống trận bị mất, vậy nhất định muốn miễn cưỡng nhớ kỹ nạ xem pa độ, bằng không ngươi đem mê thất trong tinh giới. Đệ tam cùng lúc trước sai lầm phương thức khác biệt, nếu như không cách nào miễn ép, vậy thì dung nhập trong đó, thiếu ra phạt hành trình ta tin tưởng các ngươi đều hoặc qua. Dỗ nữ tốc rất nhanh, nhưng mà đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nhường các nóng bọn hắn nghe cái này nữ tốc cũng không có cái gì cảm giác khó chịu. Ngoài ra, hai vị này là đội hữu của các ngươi, vị này là tiểu quả nhân. Sa mạc Miêu Nhân nhất tộc, vị này là Sabi, thích dực nhân, đã từng sinh hoạt tại Tuyệt vọng đậm nước. Một bên đi nhanh, rón một bên chỉ chỉ bên cạnh phụ nữ Miêu Nhân, cùng với bên cạnh tàn tật tích dực nhân, tiếp tục nói, hai vị này đồng đội sẽ làm bạn các ngươi, cụ thể các ngươi phải lấy phương thức gì ở chung, tùy cho các ngươi. Nói, bọn hắn đã tiếp cận cái nào đó đợi chuyển cảnh nghĩa là tương tự với phòng chờ xe đồ vật. Rón dừng lại, cười lui về phía sau tùy tiện chỉ một cái, "Đúng rồi, đây là các nóng, cấp 15 nhà tuấn hậu." Ừm, bản thân gợi mở chức nghiệp giả. Tấu chương xong, chương 635, bạn toàn chuẩn bị Chương 635, bạn toàn chuẩn bị. Vẫn là bản thân gợi mở đấy, không là người khác vỡ lòng. Sạc Bị lập tức gửi đi kinh ngạc mà ánh mắt hâm mộ. Đây chính là Đại Hoang Đại học Thiên tri tiêu từ sao? Quả nhiên lợi hại. Sạc Bị biết, Đại Hoang Đại học học sinh tương lai ác hẳn cũng là khoái động phong vân cử giả, bây giờ cũng là Thiên tri tiêu tử. Chỉ là không nghĩ tới xuất sắc như vậy, vậy mà đại nhất liền cấp 15 rồi. Sạc Bị còn từ chưa có tiếp xúc qua ưu tú như vậy người trẻ tuổi, cho nên nhịn không được thật tốt trên dưới dò xét các nóng. Tiểu quả nhân cũng là như thế. Trước kia, bọn hắn tiếp xúc được cấp 15 chức nghiệp giả. Vậy cũng là cát cứ nhất phương cường giả, mà không phải tuổi quá trẻ học sinh. Hoặc có lẽ là bọn hắn cấp độ này vốn là tiếp xúc không đến cái loại cường giả này. Các vị tốt, ta là Tiểu Quả Nhân, lục cấp sát thủ. Tiểu Quả Nhân lỗ tai mèo nhẹ nhàng giật giật, hữu hảo nện một cái ngực lấy đó tôn trọng. Người tốt, Tiểu Quả Nhân phu nhân. Các nóng bọn hắn một thi lễ. Ta là Sabi, đã từng là tuyệt vọng đầm nước một thành viên, cấp 8 sát thủ. Thích dịch nhân xạ bị dựa vào cái đôi duy trì cân bằng, chân có chút cà thọ, mặt trên người áo vải Liếc mắt nhìn qua rất dễ dàng bị người coi nhẹ, nhìn so tinh xảo tỉ lệ tiểu quả nhân càng giống ẩn tàng trong đám người sát thủ. Người tốt xạ bị tiên sinh. Các nóng mấy người bọn họ lần nữa hành lễ. Các nóng vừa muốn nói chuyện thì nhìn Zôn mở miệng bị cười. Vậy thì chúc các ngươi đường đi vui vẻ. Zôn kịp thời cắt đứt bọn họ tự giới thiệu, chỉ chỉ cách đó không xa truyền tống trận. Mấy người lúc này ngừng muốn tự giới thiệu mình tâm tình, nhìn nhau vài lần, tiếp đó hướng đi truyền tống trận. Cái truyền tống trận này là vượt vị diện truyền tống trận, ma lực đưa bảo hẳn là từ Zôn tự mình tiến hành. Tại đợi truyền sảnh bốn phía còn có tối tám sóng ma lực động, thuộc về bảo vệ chuyển thống trận người. Mấy người kia bảo vệ đứng từ một nơi bí mật gần đó só xỉnh, khí tức xâm nhiên, cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện trước nghiệp lính. Nhưng mà, làm các nóng mấy người xuyên qua bảo vệ, là đứng đi, tại truyền tống trận quang mang đã sáng lên lúc, số giả cả trận biến sát, giơ tay lên nói, "Chờ một chút, chúng ta còn không có mua đông. Lời còn chưa nói hết, truyền tống trận đã bị zon khởi động, sáu người nhất thời biến mất ở trong ánh sáng. Hắc hắc, thiếu gia chính là không cho các ngươi mang quá nhiều thứ. Dỗn sờ lỗ mũi một cái, nhẹ nhẹ cười cười, phảng phất một cái nhà bên Đại Nam Hải, bên cạnh những cái kia bảo vệ rất tự giác xoay người, không có nhìn Dỗn, cũng không có nghe Dôn nói lời. Trước mắt vị này chủ thế nhưng là kế thừa lễ cờ công tác cường thế cùng thiết huyết, vừa mới loại kia phản phất tiểu Nam Hải một dạng biểu lộ, cũng không phải ai đều có thể nhìn. Khu hụt. Dỗn cũng phát giác mình không đúng, chủ yếu là hắn yêu ai yêu cả đường đi, cũng rất yêu thích tiểu Nhu Mễ Sở Dạ cả, cho nên kìm lòng không được tứ như vậy. Nhưng mà xem như thị chính tính trì chủ, Dỗn tự nhiên không thể để cho ngoại giới biết mình ở bên trong mại. Cho nên hắn nhàn nhạt, nhạt liếc qua cái này bốn cái bảo vệ, các ngươi cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Bốn cái bảo vệ không nhúc đích, Phản Phất không nghe thấy Rôn. Rôn lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp đó hai tay chắp sau lưng, mỉm cười đứng tại chỗ, Phản Phất một tôn tượng sát. Qua mấy phút, một bóng người đi đến. "Tiểu IALE, ngươi như thế nào đến muộn?" Rôn mỉm cười đi lên, cho IALE một cái. Bọn hắn những người theo đồ này, giữa hai bên ưa thích ôm lớn hơn nữa thích đấm lử lễ. IALE lúc này thân mang đỏ thấm dung nham quân trang, thần sắc ở giữa đều là uy nghiêm già dặn. Hắn trước tiên nhìn mấy lần chung quanh bảo vệ, hướng về phía Ron nhíu mày. Người một nhà?" Ron mỉm cười. Thế là IALE thần sắc nhất tửủng, thiếu mấy phân huy nghiêm, biến tự nhiên rất nhiều. "Hại, đừng nói nữa, trên đường chắn kỵ thú, ta khoảng không bên trong phi hành bằng lái không phải còn không có số sao?" Đằng sau kêu chỉ bay kỵ thú mới chạy tới. Haha, ha, không có việc gì, tiểu ngu muệ bọn hắn mới đi vào, ngươi cũng mau đi đi." Ron cười vô vô ý a l -E bay. IALE lúc này cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào chuyển tổng trận. Ron lập tức đi qua đưa vào ma lực, tại một trận quang mang ở bên trong. Earle thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, Jon nhưng là vẫn như cũ không đi, mà là tại tại chỗ giống vừa mới như thế chờ đấy. Chẳng được bao lâu, một luồng điện quang bỗng nhiên ở bên cạnh hắn ngưng kết, sau đó mở rộng. Từ một luồng cột tóc lớn nhỏ, đã biến thành cơ thùng nước, tiếp đó dần dần đã biến thành hình người. Giáo viên, Jon hướng về ánh chớp nghẹn một cái ngực. Có thể để cho Jon gọi lão sư, chỉ có một. "Jon, vậy ta cũng đi qua rồi." Hopf lời ít mà ý nhiều, rõ ràng không muốn ở trước mặt người ngoài lộ mặt. Jon cũng gật đầu nói, "Tốt giáo viên, ta tới vị ngài đưa vào ma lực." Kết quả là họ cũng tiến vào, thậm chí còn chưa xong, Ron vẫn như cũng mấy người tại chỗ. Chẳng được bao lâu, một cái lười biếng thân ảnh xuất hiện ở đây. Rèn nẹ Descartes tiên sinh, Ron mỉm cười nện một cái ngực, cười lâu như vậy, nụ cười không thấy chút nào cứng ngắc, ngược lại vẫn như cũng làm cho người cảm thấy như một xuân phong. "Ai, thật phiền, không phải ngày nghỉ sao hôm nay?" Rèn nẹ Descartes hơi đối với Ron nhẹ gật đầu, ngắp một cái, tiếp đó tự mình đi tiến trong truyền tổng trận, trên bả vai bỏ cánh cứng thánh xuất hiện, đưa vào ma lực, tiếp đó Rèn bỏ cánh cứng thánh cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dôn đưa đi Zene Descartes, rốt cục thở dài một hơi. Vũ trộm IALE có thể trưởng không thế cục, lấy IALE nhiều năm trước tới nay lễ cờ tự mình rèn luyện ra trình độ, đối với khắp cả thứ cấp vị diện đại cục cùng hình thức đều có thể làm ra phán đoán. Họp xem như vũ lực uy hiếp có thể trở thành IALE bảo đảm, bảo hộ 6 người kia, chủ yếu nhất là bảo vệ lễ cờ cùng cha khác mẹ mội mội tiểu nhu mễ. Cuối cùng, Zene Descartes cái này cuối cùng át chủ bài đã ở Dôn cảm thấy, thứ cấp trong vị diện cho dù có không chỉ một nạ sen tài nghệ chúa giả Dẹp mẹ đã bắt các xem như đánh cũng lại, mang theo tiểu Nhu mẹ sổ dạ cả trốn về đến cũng là có thể. Vì tiểu Nhu mẹ an toàn, Lệ Cở có thể nói là hao tổn tâm vết rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, Dỗ cũng đội vàng rời đi đại hoang nhà ga, tiến đến cho Lệ cờ phục mệnh, hắn thị chính tính còn rất nhiều bất chuyện. Thứ cấp bị diện. Thầy a." "A." Đến đây. Sổ dạ cả đang đưa tay muốn ngăn chặn Dỗn, lại phát hiện mình đã tới thứ cấp bị diện. "Đúng a, chúng ta còn không có mua đồ a." Gaberzien cũng ngơ, "Đúng rồi, các người hai mang theo bàn đánh răng cùng kem đánh răng." Còn có sữa tắm giặt quần áo dịch nước gội đầu bảo hộ phát làm nước hoa tinh dầu. Cắt nóng như bay, ngắt lời nói, chúng ta là thứ cấp bị diện khai hoang, không phải thời đại trung cổ quý tộc dạo chơi ngoại thành. Chỉ ngươi biết nói chuyện. Gaberzi en chừng cắt nóng một cái, ngươi vừa mới cũng không nhắc nhở chúng ta. Cắt nóng lập tức giải thích nói, vị diện truyền tốc lúc, mang đồ vật càng nhiều, chủ thể tiếp nhận áp lực càng lớn, bao quát chủ thể mang theo cỡ nhỏ trong không gian vật phẩm, cho nên theo lý mà nói, mấy vị bạn học, ta nghĩ, các ngươi trước tiên có thể đến xem cái này, lại thảo luận những nữ sĩ kia dụng. Đúng lúc này, bị lên tiếng ương xong chương 636 mẫu nạ gạ chương 636 mẫu nạ gạ xạ bị mở miệng mà tiểu quả nhân lúc này cũng đang quan sát hoàn cảnh trung quanh các nóng bốn người nhất thời nội tâm du lên đúng bây giờ không phải là nói những thứ lung ta lung tung này thời điểm các nóng thân thể hơi hơi lấp đoẽ thân thể bao quát quần áo ở bên trong đều biến trong suốt có thể nhìn thấy trong thân thể có một chút con số đồ án như ẩn như hiện. người lại là pháp có thể cách đó không xa xạ bị hơi kinh ngạc một chút tiếp đó là đầu nói là bẩm trước đó chỉ ở trong tin đồn đổ bậ bây giờ tại đại hoàn thật đúng là phổ biến mà lúc này các nóng tinh thần lực cũng quẩn quật mà ra, tìm đòi chung quanh không biết địa giới. Xem như nhà toán học, các nóng tinh thần lực tự nhiên là vô cùng tinh khủng, quần quật gào thét mà ra phía sau trực tiếp bao trùm một phía. Đây là một rừng cây, mà khi bọn hắn nơi hạ xuống, không gian ba động vừa mới tắn đi. Loại này cỡ nhỏ truyền thống, truyền thống người không nhiều, cho nên cũng không có gây nên toàn bộ vị diện quá lớn phản ứng. Không giống một lần kia quý tộc bình nghị hội, một đống cường giả, hơn nữa nhân số cũng rất nhiều. Lại thêm vô Miên đại đế, tinh thần vương tự hàng này xưa nay hoành hành đạo, cho nên mới trực tiếp tại phạt chuối tinh bích cùng bầu trời mở ra một động mà các nóng bọn họ chạy tới, động Tĩnh liền muốn nhỏ rất nhiều, thậm chí cũng không có dẫn tới bản địa thần linh nhìn chăm chú, hoặc có lẽ là bản địa cường giả nhìn chăm chú. Chỉ bất quá, Án giờ điệu chi chân, các nóng tinh thần lực bao phủ phía dưới, nhìn thấy cảnh sát chúng quanh, sắc mặt cũng không nhịn được trận nhìn trắng. Mà lúc này, Silat, Sozaqa cùng Gaberzien cũng sắc mặt biến hóa một chút nơi này là. Silat mở to hai mắt nhìn, sau đó dùng cái mũi dùng sức hút một cái, có chút khó có thể tin nói Hải hơn bị, chúng ta ở một tòa trên cô đảo. Các nóng lúc này cũng mở miệng, bọn hắn ở chỗ đúng là dừng tay tràng qua là một tòa trên cô đảo rừng tây. Hơn nữa vừa mới tinh thần lực bao phủ phía dưới, cắt nóng phát rắc trên tòa cô đảo này ngoại trừ thực vật bên ngoài, đồng thời không có có bất kỳ động vật nào, một cái cũng không có. Tại mọi người trầm mặt lúc, Garmzyn mở miệng, ta nghĩ, chúng ta hẳn là học tập rộ bịn sẵn tiên sinh. Rễ bịn sân lạc chơi ký. Nghĩ đến lỷ cờ quyển sách này, bọn hắn lập tức hơi thở dài một hơi. Cắt nóng trầm ngâm chốc lát phía sau nói, như vậy đi, xạ bị tiên sinh cùng tiểu quả nhân nữ sĩ đi kiếm cảnh trình tra bốn phía một cái, chúng ta đi tìm chỗ tốt, xây dựng đơn giản rừng chân cùng công sự phòng ngự. Được. Việt quả nhân nhẹ gật đầu, Sạn Bỉ cũng không có từ tuyệt. Thế là hai người một trái một phải hóa thành hai đạo tàng ảnh, đi điều tra cái địa phương này. Cắt nóng nhưng là chỉ hướng một phương hướng nào đó, nơi đó có một cái tự nhiên nham thạch độc vật, chúng ta đi qua thực nhìn một chút đi. Xô Dạ các bọn hắn không có ý kiến, thế là đi theo hắn cùng một chỗ hướng bên kia đi, dù sao tinh thần lực chỉ có thể quét hình đại khái, cuối cùng có thích hợp hay không còn cần chính bọn hắn đi thực địa nhìn. Mà ở một phương hướng khác, Hải Dương chính giữa, một thân ảnh đột nhiên rơi xuống. Hải Dương, giọng -E trên không trung đứng bững. Rồi truy tự phục chốc, chờ trong chốc lát, không biết hoặc đại nhân bao lâu sẽ tới. IALE cứ như vậy đứng ở giữa không chung nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng được bao lâu, hoặc thân ảnh xuất hiện. "Tiểu IALE." Một thân áo dài trắng ngọ đối với IALE gật gật đầu, "Bọn hắn ở đâu?" Không rõ ràng, truyền tống khoảng cách là 100.000m còn chừng, làm viên hoặc đại nhân tìm một cái rồi. IALE chậm rãi lắc đầu, hoặc khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, truyền kỳ cấp đứng tinh thần lực gào thét mà ra. Sau một lúc lâu, hoặc mở to mắt, chỉ chỉ một phương hướng, "Đi, ở chỗ này." Hai người lúc này hướng bên kia bay qua. I.A.L.E nhìn xem cảnh sắc nơi này, do dự một chút mới đúng nào phu đạo, họ phía cơ dưới, ở đây tựa hồn là một cái hải dương vị diện. Vị diện loại hình đa dạng, có vị diện chỉ có hỏa, có vị diện chỉ có nước, thậm chí có vị diện chỉ có kim loại cùng nham thạch. Mà ở trong đó, I.A.L.E dùng qua hắn đối với phép tắc nhẹ cảm giác có thể phát ra được, ở đây tựa hồn là một cái hải dương vị diện, thủy nguyên tố rồi giáo vô cùng. Đúng thế, họ cũng trả lời nói, hắn hắn pháp tắc biến mất tại hải dương thủy phía dưới, bất quá phong bão lôi điện pháp tắc cũng rất nổi bật. Ta cho rằng, cái này chính là một cái hải dương vị diện. Học xuống định nghĩa. I-A-L-E như như mày, chuyện này đối với sổ ra cả rèn luyện có hiệu quả sao? Có lẽ? Không, đây mới là rèn luyện chỗ. Học trầm rãi lắt đầu, không có người có thể xác định, mình là có phải có lưu lạc đến vị diện khác một ngày kia, loại ý này bên ngoài mê thất cũng sẽ không giảm đạo lý. Nàng phải học được do ngoại ý muốn ở bên trong, tại đủ loại đột phát sự kiện ở bên trong, tại đủ loại hoàn cảnh vị diện trung sinh tồn, cái này cũng là lời cơ dụ ý. Nói, học lại nhìn một chút bầu trời, khi mắt, nói nhỏ, ở đây cũng có thần mình tồ chỉ bất quá vì cái gì bọn hắn đối ta đến không có phản ứng. Hắn còn nghĩ sau khi đi vào tìm thần minh đánh một trận, dạng này đằng sau làm việc liền dễ dàng nhiều. Bất quá nơi này thần minh giống như là không có phát giác hắn như vậy. Chỉ là họ không biết là, ngay tại hắn và IAe chạy tới cắt nóng bọn hắn nơi đó lúc. Trên cung trung, tinh bích bên trong. Vị diện này trên tinh bích mang theo từng chuỗi phản phật thủy châu một dạng kết quốc, có ánh trong suốt, lộng lẫy, nhưng là đồng thời cũng là không có chút nào bố trí phòng vệ. Mà ở trong đó lớn nhất một quả thủy châu bên trong, bên trong đang truyền ra một cái thanh âm lơ biếng, "Ai nha, đều cùng ngươi nói" Biểu lộ, biểu lộ. Không phải, ngươi động tác này quá cứng nhắc lại a. Ai, vẫn là Á gia ẩn đệ tam đoàn làm phim nhân không sai, các ngươi đơn giản. Được rồi được rồi, kia cái gì? Cái kia Hoang Xuyên chi chủ, gọi các ngươi những thần ở kia nhanh một chút a. Ngươi trước đến cho ta đấm một bóng, mang đến vùng lòng tức toàn thân soi bóp. Cái gì? Người mã giết gà đều chưa làm qua. Nếu như tiến vào cái này thần Quốc xem xét, liền có thể nhìn thấy một cái thần sắc lười biếng đại thúc đang y quan không ngay ngắn, không ngồi ngay ngắn mà nằm ở trên thần tọa tối cao. Mà ở bên cạnh hắn, có một phảng phất do mờ có bốn cái tay cánh tay sinh vật hình người, đang đang run dậy đấm lưng cho hắn. Cái này bốn cái tay cánh tay hình người tạo biến sinh vật là một nữ tính, nửa người dưới nhưng là phản phất sang một dạng thô cái đôi to, mỗi một phiến lưng phiến đều là do cao thuần độ thần lực hội tụ mà thành. Cả cái sinh vật hình người tràn đầy thần tính quan huy. Vậy mà lúc này, cái này hình người sinh vật lại không ngừng run dậy mà đang cấp cái kia lười biếng chú đẹp trai đấm lưng. Cái này chú đẹp trai chính là Dạ nệ Đạt Tát. Hai, vậy thì đúng rồi, truy một chút, một cái, dùng sức những thần kia minh tới, để bọn hắn vào đi. Dãn Nệ đệt cặc nhiên ngồi dậy, vô tận uy áp từ trong thân thể của hắn tản mắt ra. Nếu như nhắm mắt lại lời nói, có lẽ cho là ở đây ngồi là vô miên đại đế. Là. Cái kia phụ nữ sinh vật run dậy trả lời, tiếp đó mở ra thần quốc quyền hạn. Kết quả là, một đám thần minh thoáng hiện xuất hiện tại trong thần điện. Vĩ lại mẫu nạc ra, nhấc lên triệu tịch thần thượng chi thần, trí cao. A, đó là ai? Vì sao lại ngồi ở chủ ta trên ngai vàng? Đó là kẻ xâm lấn. Dị thế giới kẻ xâm lấn. Chu sát. Chu sát. Chu sát. Không thể tha thứ. Những thần kêu minh vừa tiến đến nhau nhau muốn phải quỳ xuống hành lễ, bất quá ngược lại liền thấy dẹ nẹ Descartes thân hắn nổi giận. Chương, xong, chương 637, cắt nóng kỹ năng chương 637, cắt nóng kỹ năng ta nếu là lộ ra chân thân, các người vị diện đều muốn bị no bạo. sắc vô cùng minh nghiêm, phản phất vô miên bản tôn ở đây đồng dạng. Hắn nhìn về phía vừa mới có một nam tính thần minh. Cái này nam tính thần minh nhìn qua cũng là toàn thân mọc đầy tàu biển, cái trùng tộc này Con mắt tắt thì là cả toàn trắng tăng thêm một điểm con người đan nhánh, Giáng dấp rất xấu xí, ít nhất không phù hợp Nạ Xen Tử Mỹ, mà ngay tại vừa rồi, vị này thần minh vậy mà muốn cho Dẹt Cắt Tẹt hiện lộ ra chân chính dị tượng mình thái. Giống như phía trước, tại Nạ Xen, Vô Miên Đại Đế cùng bính hàng mộ quang giao đấu lúc dạng như, được xưng là dị tượng mình thái. Nếu như hiện lộ ra loại hình thái đó, Dẹt Cắt Tẹt có thể xác định, cái này nho nhỏ trung cấp vị diện tuyệt đối sẽ trong nháy mắt gây nên hệ tinh bích tầng dưới quy tắc số độ, hơn nữa sẽ dẫn đến pháp tắc căn bản, quy tắc cùng phép tắc chốt độ thay lời khác tôi nói, bạo tạc đều so với cái này rạng chôn bụi tốt, dù sao vị diện bạo tạc còn có thể nghe cái vang rồi, trực tiếp chôn vùi đó chính là hóa thành hư vô cái gì cũng không còn lại. Rẽn nhẹ Descartes lại là loại kia tương đối quỷ dị, đoán chừng toàn bộ vị diện tồn tại đều sẽ bị xóa đi. Cương đại thần minh, chúng ta nguyện ý vì chúng ta ngu xuẩn cùng ngu muội trả giá đắt. Bị tên là mẫu nạ gà thần cự thần, nghĩa là chúa tể, lúc này đang nằm sấp trên mặt đất, thân thể một mực tại hơi hơi phát run. Chỉ có sức mạnh cấp độ càng cao, mới càng có thể cảm giác được trước mắt cái này dị thế giới khách đến thăm có cỡ nào mạnh mẽ. Quá tương đại Loại này căn bản là không có cách chống cự mạnh mẽ chỉ ở mẫu nạ gạ lúc còn tầm bé mới có qua, qua mà đó đã là mấy vạn năm trước rồi không thể chống cự thậm chí vị cường giả này nói rất có thể đúng là thật sự nếu như vị này tồn tại hiện lộ ra bản thể có thể trong nháy mắt liền có thể lo no bạ vị diện bọn họ rồi cái này là kinh khủng cỡ nào A do đó ngày xưa cho tới bây giờ đều lấy thần thánh mạnh mẽ và duy nhất mà xưng mẫu nạ gạ vì cũng là nhanh nhất đại giới các ngươi không có thể trả giá tối thiểu nhất trong mắt của ta các ngươi trả giá còn không bằng ta đi phía dưới mốc hai bát hủy Dã Nệ Descartes khẽ cười một tiếng, thể hiện ra hắn cường đại người cao ngạo thiết lập. "Tuất, không cần nói những thứ này nữa rồi, các ngươi phải bảo đảm cái này mấy tiểu tử kia an toàn là được." Dã Nệ Descartes phất phắt tay, hiện ra một bức tranh. Trong tấm hình, các nóng mấy người đang dùng ma pháp cùng kỹ năng tới cải tạo một chỗ sân động, xem như tích dịch nhân xạ bị nhưng là ở trong biển tìm đồ ăn. Những người nhỏ yếu này cùng trước mắt cái này cường đại thần minh. "Không, tồn tại cường đại, tựa hồ là cùng một chủng tộc." Mẫu naga nội tâm lờ tới, có lẽ là muốn rèn luyện. Giống như bọn hắn rèn luyện con mới sinh đồng rèn luyện xong sẽ đi. Nhưng là bất kể như thế nào, mẫu nạ gạo minh bạch cái này người mạnh ý đổ đến liền tốt. Thế là hắn nằm sấp trên mặt đất trực tiếp một lời đáp ứng, "Tôn quý quân giả, chúng ta tất nhiên sẽ thủ hộ an toàn của bọn hắn." "Ừm, vậy là tốt rồi." "Tới tới tới, người đem phía trước ta và người cùng ngươi bộ thần nhóm nói đều nói cho mấy cái này thần, tiếp đó chính mình suy nghĩ một chút cái bản, lập mấy cái giống nhau phim cho ta xem." Rén rẽ đẹt kẹt chỉ kiên trì mấy phút thiết lập nhân vật liền không kèm được rồi. Ai có thể cự tuyệt lúc đang đi làm mò cá đâu? Mặc dù hắn bị lễ cỡ coi như khổ lực gọi tới, Nhưng mà hắn hoàn toàn có thể cho mấy cái này thần tới làm lao động tay chân, tiếp đó hắn ở đây bên trong xem phim a. Cái gì? Không có phim. Dễ nẻ đẹt cắt cái tinh chỉ cần những thần minh này có chút đầu bóc, cũng có thể đánh ra đủ loại phim tới. Đặc biệt là ở đây còn có một cái Thận Chi thần có thể ngưng kết đủ loại nguyên tượng. Cái này không tinh khiết có thể trực tiếp chế tác điện ảnh sao? Đến, đây là hàng mẫu. Dễ nẻ đẹt cắt ném cho Mẫu nạ gà một cái không gian giới chỉ, bên trong là hắn vừa mới bỏ vào lưu ảnh khoáng thạch, còn có đủ loại chứa lượng tu hình lại thạch lưu ảnh. Thật tốt làm, thật tốt học. Rễ nẻ đếc lại lười biếng sủi lơ xuống, giống như lập tức bị rút sạch trên thân tất cả xương cốt như thế, mỗi ngày cơm ít nhất 3 bộ cho ta, bị bạn tiễn, đặt hiệu phiến đằng mấy người cũng có thể, bất quá nhất định định phải thật tốt làm. Nói xong, rễ nẻ đếc cạp lập tức liền lầm vào loại kia giống như mộng không phải giấc mơ ngủ gật chẳng hái. Phía dưới chúng thần trông thấy vừa mới còn uy nghiêm lại cao ngạo tồn tại chỉ là trong nháy mắt như vậy liền hóa thành mở ra bùn nhão, dù cho có thần cách khống chế biểu lộ, cũng không nhịn được mà người. Cái này này làm sao không giống nhau một chút nào cái thần minh. Không đúng, cái này vốn cũng không phải là thần minh căn bản không có một điểm thần lực khí tức, theo lý mà nói đây cũng là một phàm nhân a. Bất quá chúng thần cũng biết, cái này dù sao không phải là bọn hắn cái thế giới này cơ giả, cho nên nói không chắc chắn cái gì ẩn tảng thần lực phương pháp, đến nỗi không phải thần lực. Nói bừa, làm sao có thể không phải thần lực? Chúng thần trong mắt, thần lực là trí tuệ sinh mệnh một cách tự nhiên học tập cùng phát triển phía sau hẳn là nắm giữ là ma lực kéo dài, là cao cấp thần lực. Thông qua tín ngưỡng tồn tại, ma lực giao qua thần lực, giống như là sâu róm biến thành hồ điệp như thế tự nhiên. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết Liền xem như tóc xanh trùng cũng có thể tiến hóa thành trên bầu trời bay lượn lục sắc cự long đây. Do đó, nhận thức khác biệt, trí tuệ sinh mệnh không cách nào tưởng tượng chính mình nhận thức phạm vi bên ngoài đối với này lúc nạ gạ chúng thần tới nói liền là như thế. Bọn hắn không biết trước nghiệp giả tồn tại, cho nên một cách tự nhiên sẽ không hướng về cái hướng kia đi đoán. Rẽn nhẹ Descartes cũng lười quan tâm những chuyện này tiểu thần như thế nào đoán, mà là thành thơ tự tại mà nằm, chỉ có một tia lực chú ý đặt ở sổ dạ cả bên kia. Phạm là sổ dạ cả bên kia có biến nguy nhân, hắn cũng có thể trong nháy mắt liền đến cái chỗ kia, bảo hộ sổ dạ cả. Đến nỗi sổ dạ cả bọn hắn, lúc này đang tại khí thế ngất trời mà trong kiến trúc. Hỏa hệ kỹ năng ở nơi này dễ gần vốn là nửa bước khó đi a. Gaberzi ăn sắc mặt vẻ nhợt nhạt ngã ngồi dưới đất, tại bên cạnh nàng là mới vừa nung tốt một tảng lửa bệnh. Chính xác, đây là tất cả đều là thủy nguyên tố, ta cơ hồ đều cảm giác không đến hỏa nguyên tố. Cách đó không xa, sổ dạ cả khiêng hai đại quả vừa bị tay nàng đao chém dứt cây từ trong rừng đi tới, nhẹ nhàng như thường, bất quá ngươi thể đốt như vậy một mảnh sân nhà lớn, cũng coi như rất tốt. Tại ra ngoại cũng phải chú ý rắn, côn trùng, chuột, kiến. Chính bởi vì không biết bệnh khuẩn cùng độc tố xâm lấn, sàn nhà là đơn giản nhất lựa chọn. Gaberzi endướt đuốt, đuốt mái tóc của mình, thở dốc một hơi, đứng lên nói, bắt đầu bắt đầu, không nên bị cắt nóng coi thường. Nói, Gaberzi en cùng sổ Dạ cả đều nhìn về phía cách đó không xa sơn động. Liền thấy cắt nóng lơ lửng giữa không trung, tiếp đó từ trong tay hút lấy chúng quanh lâm lấm tấm nhiệt lượng, tại phóng xuất ra tạo thành nhiệt lượng của sáng, cắt chém cái sơn động kia hình dạng, đặc biệt là đỉnh gặp nguy hiểm tính chất đá vụn. Xách, cắt nóng thật không phải là ca của người môn đồ. Cái đó không xa xỉ lại tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Câu xong. Chương 638, Tài Nguyên Hình Bị Diện. Chương 638, Tài Nguyên Hình Bị Diện. Các nóng là lễ cơ mẫu đồ. Nghe được lời này, Gaberzien cười ha hả, đèn điện thủy. "Không phải Silan, Gaberzien 4 là muốn gọi Silan điện đăng ao, bất quá nói một nửa đống nhiên phản ứng lại, liền vội vàng đổi lời nói rồi, sau đó tiếp tục nói: "Silan, ngươi suy nghĩ một chút ngại lễ cờ học sinh là ai? Ta cảm thấy các nóng còn cách một đoạn." Lễ cờ học sinh. Rẽ nhẹ Đet Kates. Silan lập tức không tự chủ được nhẹ gật đầu, chính xác, các nóng còn kém thật nhiều. Bọn hắn thảo luận nguyên nhân chính là, các nóng lúc này dùng kỹ năng chính là trước lề cổ giờ học công khai lúc biểu diễn qua kỹ năng. Không độ cùng mạnh. Đây là lề cờ tại trên lớp học giảng giải tính thực dụng phi thường bao la kỹ năng, cũng là chính lề cờ nghiên cứu ra chiêu bài kỹ năng. Lề cờ công thức kinh tài tuyệt diễm, từ mình thứ một cái kỹ năng cho tới bây giờ một kỹ năng cuối cùng, đều không phải là chuyển thừa cho người khác, mà là chính hắn sáng tạo ra. Một chút lợi hại học sinh đã ở giờ học công khai bên trên nghe lề cờ nhiệt lực học sau có lĩnh ngộ. Mà các nóng, càng là trực tiếp học xong hai cái kỹ năng này, không độ dùng để hút lấy nhiệt lượng, mạnh dùng để phóng thích nhiệt lượng. Luôn lúc là một cái tuần hoàn. Bất kể là băng tiên tuyết địa vẫn là núi lửa phun trào, tại hoàn cảnh gì phía dưới cũng có thể sử dụng, tính thực dụng không cần nói cũng biết. Do đó, rất nhiều học sinh kỳ thực cũng nghĩ đem hai cái kỹ năng này học được, coi như không khắc họa tại kỹ năng vị bên trên, cũng muốn học chi phía sau có thể dùng. Tức là lười cợ chỉ có giảng tri thức, giảng nguyên lý, cụ thể kỹ năng tạo thành, sử dụng cũng khắc họa cũng không có nói. Không phải cái này kỹ năng đoán chừng trừng Gaberien bọn hắn đều sẽ thật tốt nhớ kỹ. Hay, nếu là nhớ kỹ liên tốt, bây giờ chỉ có thể ở ở đây dùng ma pháp bất định. Gaberien than thở. Ma pháp cùng kỹ năng yêu cầu sử dụng cùng y lực đều không thể so sánh nổi. Cũng chi ở đây hỏa nguyên tố kỳ thiếu vô cùng, nhưng mà nhiệt lượng lại rồi giảm cực kỳ. Do đó, lúc này cắt nóng bên kia bình thường phát huy, Gaberzien lại ở đây làm nhiều công ít. Bất quá dù thế nào làm nhiều công ít hay là muốn nấu. Liền thấy Gaberzien nhắm ngay mặt đất hạt cắt cùng tầng đá, tay phải nắm đấm đặt ở trước miệng đối với mặt đất dùng sức thổi. Hô! Một cuộn trộn màu lam diễm hỏa hỏa diễm từ trong miệng nàng gào thét mà ra, phun ra đến phương biên khoảng 10m trên mặt đất hỏa diễm bao phủ, đem bên trong côn trùng, vi khuẩn mấy người giết chết, tiếp đó đem bùn đất, cục đá cùng hạt cát phối hợp đến cùng một chỗ, tạo thành khối rắn, nghĩa là gạch. Ai, lại đốt xong một khối. Một lát sau, Garmery ăn hỏa diễm nhả xong rồi, quay đầu nhìn Silat. Tài năng nấu Silat tránh được rất xa, trong tay còn cầm một chút cây cỏ sợi đằng. Hắn trong biên chế sói so cá. Mặc dù Silat cũng là học giả, nhưng là căn bản là không có gì dùng. Hoặc có lẽ là, rất nhiều vừa học đại học học giả đều không có nhiều kỹ năng, bởi vì bọn hắn còn không biết tương lai muốn xử lý đấy, thích hợp nghề nghiệp là cái gì. Si Lạc về sau chính xác muốn làm nhà toán học, chỉ bất quá gần nhất đang tại chuyến trước, còn không có quay tới. Hắn lúc này, liền được phái tới nhiều làm ra điểm có thể bắt thức ăn đồ vật. Trên tòa đảo này cũng không có loài có vũ cùng loài chim đồ vật, chỉ có một ít thực vật cùng côn trùng. Muốn ăn cái gì, chỉ có thể dựa vào hại dưới rồi. Tốt tại bọn họ đều là chức nghiệp giả, mặc kệ chức nghiệp cao thấp, cũng có thể dùng năng lượng để thay thế một bộ phận đồ ăn thu lấy. Hơn nữa chức nghiệp giả cùng pháp sư khác biệt một trong chính là ở, chức nghiệp giả đối với hút lấy năng lượng không có bất kỳ cái gì yêu cầu, mà không phải hỏa hệ pháp sư chỉ có thể hấp thu nguyên tố loại này. Do đó, bọn hắn chết đói là không thể nào đấy, bất quá ăn vật cũng có thể năng lượng rồi giảm một điểm là được. Cũng không lâu lắm, cắt nóng bên kia đã cắt chém hoàn thành, đem sơn động đã biến thành một cái cự đại thành thất, tiếp đó lại đem sổ rạ cả lấy được đầu gỗ cùng gabberjin chuẩn bị xong khối lớn gạch đá lấy tới trong thành thất, làm thành từng cái một phân ô bông. Bọn hắn đơn sơ căn cứ địa liền làm xong, Đón lấy tới chính là tìm tòi vị diện thời điểm rồi. Tiểu quả nhân tìm tòi cả hòn đảo nhỏ, xa bi nhưng là xuống biển đi tìm tòi. Tiểu quả nhân không có thu được gì cho dù là lấy năng sát thủ ánh mắt, cũng không có tại trên đảo nhỏ phát giác bất luận cái gì sinh vật có chi không tồn tại biệt tích. Sabi thì càng đúng rồi. Bọn hắn hòn đảo nhỏ này ra ngoài tất cả đều là bên ngông vô bờ nước biển, đồ vật gì đều không thấy được, hắn phía dưới lặn xuống, ngoại trừ mang về một chút tôm, cá bên ngoài, cái gì khác đều không mang đến. Thay lời khác tới nói, bọn hắn hòn đảo này, tựa hồ thực sự là đảo hoang. Ban đêm, hai vòng màu xanh nhạt mặt trăng treo ở trên không. Cái này chứng minh bọn hắn chính xác cách nạ xẹn rất xa, xa tới bọn họ thái dương đều không thể bắn ra hư ảnh đến nơi đây. Mấy người ngồi ở trước đống lửa mới có rảnh biết nhau, biết nhau sau đó, nhưng lại mặt mày ủ rũ bởi vì bọn hắn không biết tới này loại thứ cấp vị diện rèn luyện có ý gì. Mên Ngung vô bờ bàng hoàng, cơ hộ không có gì cả đảo hoang, sâu không thể nhận ra lẽ biển. Nếu không thì, ngày mai ta lại hướng Tân ở thăm dò một chút." Sáp bị nói, "Ta cảm giác ở đây hẳn là sẽ tồn tại trí tuệ sinh mệnh, mà không phải giống như bây giờ. Hơn nữa vị diện này phải chăng tất cả đều là hải dương còn chưa nhất định, có lẽ chúng ta chuyển đưa tới chỗ trùng hợp là vị diện này trong hải dương." Cát Nóng cũng nói ra chính mình suy đoán. Giống như là sen Có lẽ một người đi qua chuyện tống đến chính là tinh thần cùng sóng lớn chi dương, nhưng mà đó cũng không phải nói toàn bộ bị diện cũng là hải dương rồi. Như vậy đi, ngày mai ta và xã bị tiên sinh cùng một chỗ tìm đòi, ta ra bên ngoài bay, các ngự nhưng là trước tiên quen thuộc kỹ năng ơi, biển động, phong bạo mấy người cũng là hải dương trí mạng nhân tố. Cắt nóng xem như duy nhất có thể lấy bay cấp 15 trước nghiệp giả, có sức tự vệ, cũng có thể gánh chịu thăm dò công việc. Dựa theo chuyển đổi, cái này hạng trung thứ cấp bị diện phổ thông thần mình đều đánh không lại hắn, ra ngoài tìm đòi, tự vệ dư giải. Quyết định sau đó, mấy người cấp tốc bắt đầu tiền định chờ đợi đông. Ngày hôm sau, sau khi trời sáng cắt nóng liền xuất phát rồi, những người còn lại nhưng là xuống nước, đi tìm tỏi tình huống. Đại biển tĩnh mịch, tiểu quả nhân thiên tính sợ thủy, nhưng là vẫn cũng cùng theo xuống. Sô Zạ Cạ bọn hắn đơn giản, trực tiếp vào nước là được, quần áo đều không cần thoát, có hung khô tác dụng kỹ năng và mà phát. Sô Zạ Cạ, ta đang suy nghĩ. Lúc này, Gamerien đang cùng Sô Zạ cả bơi cùng một chỗ, miệng mũi trông ngưng tụ một đại cái không khí địa khí pha. Thế nào? Sô Zạ Cạ vừa quan sát một bên trả lời. Ngươi nói, ở đây có phải hay không là một cái hoàn toàn nguyên bị địa la Mơzien trong ánh mắt có ánh sáng. Tài nguyên hình bị diện, tỉ như có bị diện, toàn bộ chính là kim cương chế tạo, hoặc toàn bộ đều là do hoàng kim chế tạo, chính là tài nguyên bị diện. Người nói là: Sinh vật tài nguyên." Sô Dạ cả cũng nhớ tới đến chính mình trong vị diện lữ hành học học được tri thức, Suy Tư nói: "Như vậy nhìn tới quả thật có có thể. Hoàn toàn không có có trí tuệ sinh mệnh, chỉ có phổ thông sinh mệnh." Ngay tại hai người Suy Tư lúc, cách đó không xa xỉ lật trận đối bọn hắn phất phắt tay. "Đến xem ở đây, hai ngày này cảm bạo, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Từ hôm nay trở đi không thức đêm." Các vị cũng tỉnh bảo trọng thân thể. Đấu chương xong, chương 639, vỏ sò bên trong nạ gạ tiểu hài chương 639, vỏ sò bên trong nạ gạ tiểu hài xỉ lật mái tóc màu đen đi theo nước chảy ba động mà ba động. Mà ở trước mặt hắn, nhưng là một đại cái giống vỏ sò một dạng sinh vật. Mấu chốt nhất là, cái này vỏ sọ phía trên có một loại hòa hợp màu sắc, hơn nữa lại có sóng ma lực động chuyển tới. Xuất hiện. Sinh vật tài nguyên. Chạy tới sổ dạ gạ cùng Gaberien lẫn nhau, từ với nhau trong mắt phát hiện vẻ hưng phấn. Không có linh trí, có đẳng cấp, hơn nữa còn có một loại đặc thù ba động. Nói không chừng thật là một loại đặc thù nào đó sinh vật tài nguyên. Nếu như là sinh vật tài nguyên, vậy bọn hắn xem như người phát hiện, rất có thể chính là ăn cái thứ nhất con của người. Hai người nhanh chóng đi qua, đi tới xỉ lạc nơi đó. Trước mắt vỏ sò có chừng nhất cấp chức nghiệp giả trình độ, đang chậm rãi từ quanh người trong hoàn cảnh hút lấy năng lượng, bất quá đây là một loại vô ý thức phản ứng, liền giống nhân loại bình thường hô hấp đồng đẳng, mà không phải thiền định, rất tận lực đi hấp thu loại kia. Cái này vỏ sò là một con ma thú. Có ma thú, liền chứng minh ở đây không phải là tinh khiết toàn bộ thế giới vật. Nhiều khi một chút cường đại ma thú trí tuệ thế nhưng là không kém hơn khác trí tuệ sinh mạng. Nếu như một ít ma thú đã biến thành thần minh hoặc truyền kỳ, tiếp đó đem đồng loại của mình tập hợp, tạo thành một cái tập đàn, tại phụ cập lời nói văn hóa chờ truyền thừa, cuối cùng liền sẽ trở thành trí tuệ sinh mệnh tộc quân. Cái này hạng trung thứ cấp vị diện lịch sử lâu đời hay không không biết, nhưng mà đã có ma thú, vậy thì có xác suất rất lớn có trí tuệ sinh mệnh rồi. Đây là vỏ sò. Sô Dạ cả liêu kỳ, ma thú bọ sò. nhìn xem có thể hay không giao lưu. Nói, Sô cả tiến lên tiếp cận bọ sọ. Ở đây nàng đẳng cấp cao nhất Nếu có nguy hiểm cũng có thể tốt hơn tránh đi. Tô Dạ cả cầm trong tay một mảnh gì cả cho lá cây, chậm rãi chuyển ra tí lên. Cái kia to lớn vỏ sò lúc này đóng chặt miệng vỏ sò, tựa hồ là cảm giác được mấy người bọn hắn không dễ trọng, liên tiếp miệng vỏ sò, thậm chí tựa hồ muốn chạy trốn. Nghĩ đến phía trước mình tại Dung Nam đại trong ao đầm tinh linh, Tô Dạ cả lập tức đem khí tức biến nhu hòa xuống, tràn ngập thiện ý ngang nhiên xung qua. Tại ma thu căn cứ, một mực mà tranh cường hiếu thắng cũng không có chút nào lấy, thích đương thiện ý có thể trong dừng đi được căn xa, những vật này tại Tô Dạ Cạ hồi nhỏ, dì Cạ liền mang theo trong rừng rậm tự qua. Cho nên lúc này sổ dạ cả cái kia khí tức đu hòa chính xác làm cho vỏ sò không có khẩn trương như vậy sổ dạ cả tay trái nắm nắmớt gì cả cho bảo toàn tánh mạng lá cây tay phải nhưng là chậm ra hướng về phía trước thân tiếp đó nhẹ nhàng an ủi sờ một cái vỏ sò có chút thô giáp ra ngoài cảm nhận được loại này lấy máy vốt về vỏ sò cuối cùng hoàn toàn chậm tĩnh lại đừng nhìn vỏ bỏ sò thô giáp nhưng mà phía trên cảm quan cũng không ít đi mà lại cái này vỏ sò sinh vật vẫn là một con ma thú thì càng có thể cảm giác hơn nữa làm cho sổ dạ càng ngạc như là khi nàng nắm tay muốn lấy lại lúc lại có một ý niệm từ vỏ sò bên trong chuyện ra Các ngươi là cái gì? Các ngươi? Là cái gì? Cái này cái vấn đề kỳ quái nhường sổ dạ cả những mày. Nàng xoay qua chỗ khác đối với xỉ lạc bọn hắn dựng lên một cái ánh mắt, tiếp đó trong đầu đem nàng ý tư truyền đạt đi qua, chúng ta là nhân loại. Ta muốn nói là, mặc kệ chúng ta là cái gì, có lẽ, chúng ta có thể làm bạn. Có ý thức tồn tại, thế nhưng là chỉ là cấp một ma thú. Sổ dạ cả cảm thấy, có lẽ đó cũng không phải ma thú, mà là trí tuệ sinh mệnh. Vị diện này trí tuệ sinh mệnh. Bằng hữu. Vỏ sò trong kia cái nhỏ yếu. Phàm Phật đang quá bình thường trí tuệ sinh mệnh tựa hồ sửng sốt một chút, tiếp đó từ từ mở ra vỏ sò. Liên thấy ở cái này điển hình đấy, Phàm Phật cỡ lớn thanh miệng bới một dạng vỏ sò sau khi mở ra, bên trong cũng không phải giống như nạ sẹn vỏ sò một dạng thì mềm, mà là một sinh vật hình người. Cái này hình người sinh vật làn da lộ da màu ngà sữa, trong lỗ chân lông lại có Phàm Phật tạo biển một dạng đồ vật dọc theo người ra ngoài, kéo dài đến vỏ sò trên nội bích, liền Phàm Phật huyết dục cùng mạch máu. Mặc dù tạo hình quá dị, thế nhưng là không có loại kia tâm, gian cảm giác, ngược lại có một loại ái cảm giác. Nếu như là một người Toàn thân mộc đầy rông hay là tóc đỏ hay là những thứ khác cái gì, tuyệt đối sẽ rất cái gì. Nhưng mà giống như người dài lông chó không đáng yêu, cậu dài lông chó liền có thể thích đồng dạng. Trước mắt cái này trí tuệ sinh mệnh, có loại rất tự nhiên cảm giác, cứng rắn phải nói, phảng phất như là nạ xèn đã từng trải qua tự nhiên nữ thần, cây cuối cùng người kết hợp thể, nhìn lại chỉ khiến người ta cảm thấy một loại thiên nhiên khả ái. Các ngươi là cái gì? Trước mắt vỏ sò tạm biển người lần nữa phát ra thắc mắc giống vậy. Tựa hồ trong mắt hắn, xô cả bọn họ tướng mạo rất cái gì chỉ bất quá hắn thanh âm nghe vào sổ dạ cả bọn hắn trong thai cùng loạn mã không sai bị lắm. Thế là Gaberzi en lập tức thả ra ma pháp ngữ nói tinh thông thuật, để bọn hắn có thể nghe hiểu đại khói ý tứ. Chúng ta là từ nơi xa xôi tới. Sổ dạ cả hơi cười ha hả, ở đây không có chúng ta hạ người như vậy sao? Không có. Trước mắt vỏ sò tạo biển tiểu hài khẽ lắc đầu, ở đây đều là chúng ta dạng này. Cái kia ngươi nhà đại nhân đâu? Sổ dạ cả hiếu kỳ nói, vì cái gì phụ cận cũng không có đại nhân nhà người tồn tại. Còn có liền là tất cả mọi người các ngươi đều ở vỏ sói bên trong, các ngươi ăn cái gì? Ở đây vỏ sò cũng không nhiều A ngoài ra các ngươi có hay không có già có hay không thế lực có hay không thần minh xô dạ cả một cái động Liễu díu liền đem một đống lớn lời nói run lên đi ra cho cái này bỏ sò tạo biển tiểu hài đều nghe xuống suốt xô dạ cả chúng ta lên đi lại nói suy si lặt lúc này dưỡng khí có chút không đủ thế là nhanh chóng đối với sổ dạ cả hô. xô dạ cả lúc này đối trước mắt vỏ sò tạo biển tiểu hài cười ha hả chúng ta đi lên nói đi Ngươi cũng có thể tiếp xúc không khí chính là a không không được ai biết trước mắt vỏ sò tạo biển tiểu hài trực tiếp cự tuyệt hơn nữa nói Chúng ta trước trưởng thành không thể đi trên mặt nước. Trước trưởng thành không thể đi trên mặt nước. Sở giả cả khẽ gật đầu, tiếp đó đối với Sỉ Lạc bọn hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn đi lên trước lấy hơi. Mà nàng nhưng là nhìn về phía vỏ sò so Tảo Biển Tiểu Hải, tiếp tục hỏi thăm tin tức, các ngươi Vọ sò so Tảo Biển người đều như thế lẽ nói sao? Cha mẹ ngươi đâu? Vọ Sở so Tảo Biển Tiểu Hải liếc mắt nhìn nổi lên đi Sỉ Lạc cùng Gaberzien, lại nhìn về phía Sở so giả cả nói, chúng ta nạ gả cha mẹ của sinh hạ chúng ta lên đi, chúng ta sẽ ở mẫu Naga che chở cho sinh tồn. Ta, ta không phải là Vọ Sở so Tảo Biển người, ta là Naga ạ gạ trước mắtạ gạ tiểu hài nhẹ nhàng dương lên tay trên cánh tay tạo biển bộ dáng mạch máu vậy mà rất xuống theo nước biển lay động Na gạ tiểu hài một mặt đơn thuần tin tức gì đều nói cho choô Cạ, chúng ta cần muốn tìm lấy một cái vật chết coi như che chở tiếp đó sống sót cho nên ngươi tìm cái này vỏ sò xô Cạ bình tỉnh nàng cũng không muốn chính mình có thể hay không bị lừa gạ bởi vì trước mắt cái này hốu ni thểạ gạ niên kỳ chính xác rất nhỏ hơn nữa những tin tức này cũng không phải là cái gì tin tức trọng yếu trước mắt một cấp năng lượng cấp bậc cũng rất khó đối bọn hắn tạo thành trí mạng ảnh hưởng Tấu chương xong, chương 640, học thuyết đẳng cấp săn lập. Chương 640, học thuyết đẳng cấp săn lập. Cái này đơn thuần naga gã tiểu hài hận là chưa có tiếp xúc qua các trí tuệ sinh mệnh, tất cả tin tức đều là tới từ ở thể nội truyền thừa. Sô dạ gã cũng từ hắn ở đây biết rất nhiều. Đơn giản tới nói, căn cứ vào cái này, gạ đứa trẻ truyền thừa tình huống đến xem, naga nhất tộc là vị diện này duy nhất bộ tộc có trí tuệ, mà chúng thần cũng trố cao trên bầu trời. Mấu chốt nhất là, naga nhất tộc tựa hồ đồng thời không có quá nhiều hiểu chiến đen, ngược lại trời sinh tính liền tràn đầy thiện lương cùng hòa bình, cho nên giữa lẫn nhau tranh đấu rất ít. Hơn nữa naga sinh sôi phương thức có chút kỳ lạ. gạ mẫu thể sẽ ở trong lòng biển tạo ra bản thân hạt giống, mà nạ gạ nam tính cũng giống như vậy, đem tinh hoa lưu ở trong biển. Tiếp đó hai bên tinh hoa cùng hạt giống nếu như lẫn nhau gặp liền sẽ kết hợp với nhau, tạo thành phôi thai. Phôi thai sẽ kế thửa mẫu thân thể phách cùng phụ thân truyền thừa. Nếu như lẫn nhau không gặp được, tinh hoa cùng hạt giống liền sẽ tiếp tục ở trong biển phiêu dãng, cuối cùng khi đạt tới nhất định thời gian phía sau liền hòa tan vũ thủy. Có thể nói, toàn bộ hải dương chính là một cái to lớn thai máy bồi dưỡng, hoặc có lẽ là, cái này toàn bộ hải dương vị địa cũng là. Mẹ. Nghe xong Sở Dạ cạ giảng giải, Gamoji Ennin luôn, đại dương này thật buồn luôn a. Có cái gì chẳng ghét. Sở Dạ cạ lườm nàng một cái, Hải Dương vốn chính là một nỗi canh, bên trong cái gì thi thể, cứ đấy cũng có. Tốt người im miệng ngươi đi. Gamoji Enchem lại. Bên cạnh một mực trầm mặc xạ bị hỏi, bọn hắn thiên tính hòa bình, cho nên có hay không cỡ lớn thế lực tồn tại. Căn cứ hắn biết, bọn hắn có riêng mình tín ngưỡng, cũng là chuyển thừa từ phụ thân hoặc mẫu thân, mà phía dưới cái này gọi là gọn song thiếu niên, tín ngưỡng là thần chi thần. Sở Dạ ca nói, thần thần cắt nóng những mẩy có thể làm ra ảo anh thật. Tiểu quả nhân cũng nói, tại Đại Oang, thần phấn giá cả thế nhưng là rất đắt đấy, có thể bởi vì sản lượng không cao. Thật vấn, đây là đồ trang điểm bên trong tài liệu nhưng mà chỉ có đặc biệt vì giá đồ trang điểm mới sẽ sử dụng, khách số đông đều không biết dùng. Nguyên nhân một trong chính như tiểu quả nhân lời nói sản lượng vấn đề. Nói lời như vậy, Si Lạc trong mắt tỏa ra ánh sáng, chúng ta chẳng phải là có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Nơi này thần thần năng trở thành thần binh, ít nhất là có hàng trăm triệu tiền đồ. Si Lạc xem như nhà nghèo khổ hải tử, tự nhiên nhất là nhìn chúng tiền. Học kỳ này sĩ Lạc năm cắt nóng phúc đi toán học phòng thí nghiệm làm việc ngoài giờ, nhưng mà tiền lương rất thấp, chỉ có thể miễn cưỡng vụ cấp sinh hoạt. Chính xác như thế. Sạc Bỉ cũng nói, "Vất quá, chúng ta tốt nhất vẫn là trước tiên rõ xét tra rõ ràng lại nói." Mấy người khác cũng gật đầu. Trước đống lửa mấy người bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm, hiểu rõ mình tất cả người đồng đội. Mà tại muội muội mình bên ngoài tìm vào lúc, Lỷ cờ cũng đang bận rộn chuyện của hắn. Trước đây trong nhà đua tiếng đại hội hết kéo lại kéo, lại không lộng đánh giá kế đô muốn bị rẽnẹ Descartes chết. Không đúng, không chỉ là rẽnẹ Descartes, mà là cả học thuật giới người phải biết cái này trong nhà đua tiếng đại hội, thế nhưng là hội tụ rất nhiều người mới tại đại hoang. Muốn lưu lại mấy người này mới, cái này một năm đã qua bằng vào đại hoang lưu việt tính chất cùng tiên tiến tính chất, đã lưu lại bộ phận. Nhưng là muốn lưu lại càng lâu, liền cần trong nhà đua tiếng đại hội. Nếu như một chút người lợi hại, tại trong nhà đua tiếng trên đại hội thành công nợ rộ ban huy, phía sau kia tự nhiên sẽ có một chút người tìm tới cửa, vì đó đầu tư. Đầu tư cá nhân cũng tốt, đầu tư phòng thí nghiệm cũng tốt, đầu tư công ty cũng tốt, cũng có thể. Phải biết, lĩnh cỡ trong nhà đua tiếng đại hội, cũng không chỉ là nhân văn khoa học, còn đã bao hàm tự nhiên khoa học. Trong nhà đua tiếng, bao hàm ba cái phương diện. Đầu tiên là tranh đơn giản tới nói chính là lẫn nhau biện luận tranh cái đúng sai. Thứ hai là Minh chính là muốn tại cái sân thượng này phát ra thanh âm của mình, tuyên dương mình học thuyết. Đệ tam chính là đua tiếng bởi vì cái này tranh tại là muốn sắp xếp đẳng cấp. Lịch cỡ bây giờ muốn đi cùng đám người thảo luận, dĩ nhiên chính là đẳng cấp này sắp xếp vấn đề. Đủ loại học thuyết muốn xếp hạng liệt đẳng cấp, tự nhiên không thể dễ dàng lấy định lượng tiêu chuẩn tới sắp xếp. Cái gì nâng cấp, cấp 2, tầng giai, cái gì cao cấp, chủng cấp, cấp thấp, đều quá mức phiến diện rồi tỷ như một cái nghiên cứu độc bản, một cái nghiên cứu toán học đấy, lĩnh vực cũng không giống nhau, sao có thể sắp xếp thành một trên một dưới? Do đó, muốn cho học thuyết sắp xếp nâng cấp, đầu tiên là là phương thức sắp xếp cùng tiêu chuẩn nhất định phải xác định. Lấy dạng gì tiêu chuẩn tới sắp xếp? Lấy mỗi chẳng biện luận bỏ phiếu số, vẫn là lấy diễn thuyết cùng biểu thị ban giám khảo cho điểm, hay là từ tổng hợp điểm số tới định? Đương nhiên là ban giám khảo tới cho điểm. Số đông người xem căn bản không có năng lực phán đoán, bọn hắn chỉ chọn dáng rất đẹp trai đấy, dung mạo xinh đẹp đấy, hay là âm thanh dễ nghe. Tại đại hoang tháp tầng cao nhất trên bản hội nghị, giác đầu chọc khán rộng kết lực, dùng sức vỗ mặt bàn. "Hừ, nhân dân tiếng hô trộng yếu nhất, nhân dân thích gì nên nâng lên tới cái gì?" Hoa Sâm lạnh rên một tiếng, cũng giác đầu chọc đối chọi gay gắt. "Nếu như những cái kia các công nhân đích gì chí bị cuốn mang đâu, không phải mỗi người đều biết tùy thời chú ý đại sự, đại đa số cả một đời chỉ có thể tầm nhìn hạn hẹp mà chú ý chính mình một mẫu ba phần đất." Giác đầu chọc trầm giọng nói, "Có lẽ chúng ta hẳn là dùng một loại điều hòa phương thức." Hạ Sơn nữ sĩ lên tiếng nói, lấy tổng hợp góc độ, đi bình phán phải chăng thực dụng, phải trang có ứng dụng giá trị cùng giá trị thực tế. "Nhưng mà ngươi phải biết" Giá trị thực tế cùng ứng dụng giá trị đều quá viễn diện, một vài thứ có thể muốn mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm phía sau mới có thể buộc phát ra giá trị thực sự. Lạp Đượ là sở nhíu mày, chúng ta bây giờ rất nhiều toán học lĩnh vực nghiên cứu cũng không có giá trị thực tế, nhưng mà nếu như không có phía trước toán học nghiên cứu, bom nguyên tử làm ra liền việc không có dễ dàng như vậy. Bom nguyên tử nghiên cứu, chính xác dùng đến một chút mô hình toán học, hoặc có lẽ là bây giờ nạ xẻn lý luận toán học phát triển chính xác hơi cao hơn thực tế phát triển. Nhưng mà đó là mấy vạn năm về sau, chúng ta không thể cần muốn bật kia thời điểm lại đi nghiên cứu phát minh sao? Vì cái gì nhất định muốn sớm lâu như vậy xác đặt khi tác bà bà khinh thường những môi theo ta nói mỗi cái học thuyết người phụ trách đãi ngộ lấy cao một chút liên tốt tốt nhất có thể có một ăn phát thêm chút tiền thưởng tích công hiệu lời này vừa nói ra mọi người tùy tùng lập tức đưa ánh mắt tập trung tới tại loại này chỉ luận công chuyện trong chuyện như vậy trắng trận lấy công ưu tư khi tác bà bà lòng can đạm thật to lớn à mọi người tùy tùng đồng loạt nhìn về phía khi tắc bà bà tiếp đó lại đồng loạt nhìn về phía Ngọc hóa thân cuối cùng lại đồng loạt nhìn về phía liquor cơ học mặc dù bạn thể đi thứ cấp bị diện bảo hộ tiểu đumễ số ra cả Nhưng mà hóa thân vẫn là lưu tại nơi này đấy cho nên có thể tham gia hội nghị quy tắc chính là quy tắc coi như ngài là học đại nhân bạn bè cũng không thể như thế còn không đợi lịch cờ nói cái gì đi hạ nạ liền lên tiếng đánh trả nàng trong ngực ôm thật chặt một bản sách không phải là cái gì pháp hiện mà là sơ hồn mẹ tháng áp tổng khu cụ thì ắc ngôn luận không liên quan gì đến ta cũng không có quan hệ gì với lịch cờ học Thăng Thắng một cái nói hơn nữa ta cho rằng thích hợp để cao nhân viên nghiên cứu khoa học đãi nộ có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa bọn hắn tại địa phương khát dợ cho dối trá thì như nghiên cứu khoa học kinh phí Đấu chương xong, chương 641, nghiên cứu khoa học cùng kinh phí chương 641, nghiên cứu khoa học cùng kinh phí họ hóa thân lên tiếng về sau, nữ thần tài chính xa nạ cũng lên tiếng, nhưng mà họ phải cơ giới, người có hay không nghĩ tới, đối với tại chúng ta đại hoang tới nói, dù cho chỉ là một điểm nhỏ bé nhân viên nghiên cứu khoa học tiền lương đề thăng, cũng sẽ dẫn tới biến đổi lớn. Nhiều như vậy tài chính chi tiêu, nếu như vẫn là một chút mặt hướng tương lai, mà không phải là có lợi cho bây giờ đầu tư, ta nghĩ, rất nhiều người đóng thuế cũng không thể đồng ý. Phải biết. Đa đa số người đều chỉ quan tâm tháng này tiền lương nhiều ít đi mà sẽ không đóng 10 năm sau kết quả như thế nào biến hóa." Nữ thần tài chính tiếp tục nói, "Do đó, nếu như muốn cấp cho tất cả học viên đàn, đồng thời đề cao nhân viên nghiên cứu khoa học tiền lương, ta nghĩ cái này cần khởi xướng đại hoang nghị hội bỏ phiếu mới được." Đại hoang nghị hội bỏ phiếu. Cái này bỏ phiếu cuối cùng là bọn hắn đến rút ra tất cả cái lĩnh vực mỗi cái nghề nghiệp ngẫu nhiên nhân viên tới tiến hành bỏ phiếu, mặc dù không phải tuyệt đối khách quan, nhưng mà cũng tương đối khách quan đại biểu mỗi cái nghề nghiệp ý nghĩ. Ít nhất, bọn chúng cũng có quyết định của mình quyền. Tỷ như một cái giai tầng, ngành nghề, cấp độ, trình độ hay là tuổi trẻ nhân mua không được phòng ở, cái kia xác suất lớn tại cái quần thể này cũng mua không được. Ngẫu nhiên nhường cái quần thể này, người nào đó đi ra làm đại biểu, chỉ có thể nói tương đối khách quan một điểm, cũng có thể từ nhất định trên ý nghĩa tránh khỏi cao tầng nhìn không thấy đáy tầng tình huống. Đương nhiên, những thứ này chỉ là tương đối, mà không phải là tuyệt đối. Bất quá, bây giờ chúng ta suy tính là bình xét cấp bậc vấn đề, nói những thứ này qua xa. Sophie cũng lên tiếng nói, ta ủng hộ Lạm Đỡ Lạm sợ các nhỉ, người lúc nào cũng muốn mắt tại tương lai. Sophie xem như cá họ, mặc kệ tại hí kịch vẫn là biểu diễn ở bên trong, thường xuyên sẽ sướng hưởng cuộc sống tương lai, nàng càng có khuynh hướng cực đạm thực địa đồng thời cũng muốn ngước nhìn tinh không. Ta ngược lại ủng hổ giặc. Cách đó không xa là Mỹ Lắc Đầu, thân là thi nhân du mục, hắn mặc dù ưa thích lãng mạn, thế nhưng là càng thiên hướng về chủ nghĩa thực dụng, chuyện tương lai không đến tự nhiên có người giải quyết, cũng không thể chúng ta đem lui về phía sau sự tình toàn bộ giải quyết, kẻ đến sau đi hết sống phóng túng đi thôi. Mỗi một thời đại người đồ mong muốn đều cần theo dựa vào hai tay mình tới thu được, mà không phải theo dựa vào chính mình tiền bố. Líp mày nói: nhưng mà luôn có người lưng thú yêu thích hay là chấp nhất, tại đương đại có người đồng thời không thể hiểu được, tỉ như có người đặc biệt ưa thích toán học nào đó cái lĩnh vực, nếu như tại lĩnh vực này đưa lên tính lực, tương lai nhất định sẽ phóng ra ánh sáng kinh người vi. Mà loại người này có thể là bạn năm khó gặp một lần ấy, nếu như chúng ta bóp chết thiên phú của hắn cùng vũ trụ, nhường hắn đi thị chính tính làm không thích đang công việc, ta nghĩ, trong này nặng không thành phẩm đối với chúng ta mà nói là một loại tổn thất vô cùng lớn. Nit gần nhất một mực tại bắt đầu tại điều trị cơ chế cải cách, chủ yếu là lễ cỡ nói qua điều trị bảo đảm vấn đề. Cho nên đối với kinh tế và kế toán phương diện tri thức nhất định có độc lướt qua. Đúng là dạng này, hại, nhưng mà làm sao ngươi biết người này là thiên tài hay là điên rồ? Ló lì tạ mày may không để Mịch, tùy tiện ôm Mịch bà bay, nói, các ngươi chẳng phải gặp được điên rồ. Có người còn muốn nghiên cứu Vô Miên đại đế đấy, thật sáu a. Nếu không thì trực tiếp nghiên cứu Vô Miên đại đế cùng Ngũ Sắc Long Mẫu tạo nhân hoạt động được rồi. Đúng, lại nói Ngũ Sắc Long Mẫu biến thành bản thể lời nói Vô Miên đại đế rốt cuộc là như thế nào nhét. Khô khô cổ. dùng lực ho khan hai tiếng, hung hăng liếc mắt nhìn Ló Lị chú ý một chút. Chú ý một chút ha. Thôi đi, vô vị. Lỡ lỉ tại miệng miệng, không có nói tiếp. Ta ủng hộ họ viện hạ cự lưu hà trầm ngâm nói, luôn có nghiên cứu là chúng ta lo lắng không tới, nhưng mà có lẽ quả thật có ý nghĩa. Chính nàng xem như trước đây vụ là nghiên cứu biện toán học học phái người sáng lập, nhất là nhớ kỹ trước đây tao nộ, nàng cũng biết đối với rất nhiều nhà nghiên cứu tới nói, một chút nhỏ nhẹ ủng hộ, có thể liền có thể nhường một chút nghiên cứu tỏa ra mới sinh cơ. Đối với cái này một điểm, ta ủng hộ tính thực dụng. Tiên chức sư vển lọn lên tiếng nói, nếu như tính thực dụng không chiếm được phả mãn, vậy chúng ta sẽ lâm vào to lớn chỉ nhìn tương lai không nhìn bây giờ trong mê cơ, ta ủng hộ Dác, ta ủng hộ Hoa Sâm, họ nói có đạo lý, Hắc Sơn nói rất đúng, những người theo đội từng cái phát giác, giữa lẫn nhau tranh đến mặt đỏ tới mang hai, bất kể là lý quan mặc bị dạng như truyền kỳ, vẫn là dắt đầu trọc dạng này 13 cấp trước nghiệp giả, nhau nhau căn cứ vào tư tưởng của mình cùng lý giải nhắc tới ra ý kiến, lễ cơ nhưng là trên vương tọa chờ lấy đám người thảo luận. Hắn kỳ thực trong lòng có nghĩ sẵn trong đầu, nhưng mà cũng muốn nghe một chút mọi người thái độ, hút lấy hút lấy đề nghị. Cuối cùng, những người theo đội phân làm mấy phái, mà liên quan tới học thuyết phân cấp sự tình còn không có thảo luận đi ra. Lễ cờ không sai bị lắm, thế là gõ gõ rung nham cửa trượng. Mọi người người lập tức đưa ánh mắt tập trung tới. Đại khái nội dung ta đã nghe xong. Lễ cờ chậm rãi nói ra, "Vẹn vẹn chúng ta thì có nhiều như vậy ý kiến, xem ra chờ quy tắc công bố sẽ có càng nhiều ý kiến. Mọi người tùy tùng không khỏi gãi đầu. Bọn hắn ở đây kỳ thực chính là một cái ảnh thu nhỏ, đại biểu mỗi cái giai tầng, mỗi cái ngành nghề, mỗi cái tuổi trẻ tư duy cùng ý nghĩ. Hơn nữa còn đại biểu phải không toàn diện, nhưng là cái dạng này cũng làm cho mặt đỏ tới mang hai. Nếu quả như thật tuyên bố ra ngoài, bên ngoài sợ là muốn loạn sĩ bắt náo rồi. Do đó, chúng ta dạng này tới quy định đi. Cái này là tao ý nghĩ, các vị nhìn một chút. Lên cờ dừng lại ngừng lại dung nhang quân trượng, nham thạch long long hồn mạn nạ lập tức từ mặt đất xuất hiện, tiếp đó hướng trên bàn đám người cấp trang giấy. Trên trang giấy Lít nha lít nhít biết rất nhiều thứ, phản phất kim tự tháp dự thẳng nắm rất nhiều thứ. Hàng thứ nhất, chính là cuối cùng ngành học, trước mắt mà nói, ta điểm tự nhiên khoa học và nhân văn khoa học cả hai. Hàng thứ hai, nhất cấp ngành học, nghĩa là có thể tổng quát mỗi cái phương diện ngành học, tỉ như tự nhiên khoa học bên trong vật lý học, nhân văn khoa học bên trong lịch sử học, phòng theo đại học hình thức, đem mỗi cái học thuyết phân loại là thuộc về trị thế tri học, vẫn là thuộc về nghiên cứu tri học, hoặc là thuộc về cái gì khác ngành học, chúng ta căn cứ vào học thuyết loại hình tiến hành phân loại. Mặc kể học hành gì nói, chỉ cần nói có lý, chứng cứ vô cùng xác thực, logic lưu loát, áp dụng độ khó không phải đặc biệt cao cũng có thể xin kinh phí, cụ thể quá trình đều cùng đại học đồng dạng. Dừng một chút, Lê Cỡ phản phất tại suy xét, phảng phất tại giãy rủa. Mà những người theo đuổi đều biết, Lê Cỡ đang giãy rủa cái gì? Tiền lương. Trong đại học có thể không phát tiền lương, bởi vì học sinh có học phí. Rất nhiều thứ giáo chức công việc tiền lương cùng tiền thưởng có thể từ học phí chung tới, nhưng mà cũng không hoàn toàn là. Trong đại học nghiên cứu khoa học kinh phí đó là số lượng cao, hàng năm đầu nhập số lượng có thể lại nắp hơn mấy chục tòa đại hoang thành rồi. Đương nhiên, thành quả cũng là phong phú. Nhưng là bây giờ, vấn đề trọng yếu nhất chính là, nếu như cho trăm nhà đua tiếng ngôi cái học thuyết nhân công tư cách, cái kia đại hoang thành nghiên cứu khoa học kinh phí chiếm bói liền thật sự là quá cao. Thấu chương xong, chương 642, đưa tiền. Nhưng sẽ không luận cho. Chương 642, đưa tiền. Nhưng sẽ không luận cho cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Tỷ như nghiên cứu khoa học thuộc về, tỷ như nghiên cứu khoa học thuần túy tí tính chất vân vân. Nghiên cứu khoa học thuộc về rất dễ lý giải, đơn giản tới nói chính là khoa học không biên giới, nhưng mà nhà khoa học có biên giới, khoa học thành quả có biên giới. Nếu như khoa học thành quả không biên giới, tiền kiếp lụy cỡ vị đại quốc gia không trực tiếp tất cánh, còn đủ loại bị bóp chặt thiết hầu. Do đó, nếu như thuần túy dựa vào chiêu thương dẫn tử, cái kia cuối cùng nghiên cứu khoa học thành quả thuộc về ai đã không tốt giới định rồi, càng khó có thể hơn dùng cổ phần để cân nhắc. Thứ gì, thương nhân trục lợi tính chất quyết định, bọn hắn nhiều hơn sẽ đem tài chính đầu tư vào có lợi cho bọn họ có thể kiếm tiền hạng mục bên trên. Thương nhân đặc chất một trong chính là lợi nhuận. Một chút nghiên cứu khoa học hạng mục có thương nhân nhúng tay, cuối cùng liền sẽ hoàn toàn biến thành lợi nhuận hạng mục, mục đích liền biến thành triệt đầu triệt bơ lợi. Mà bọn hắn muốn lộng nghiên cứu khoa học, càng nhiều hơn chính là vì quân sự, vì quần chúng các loại, nghĩa là vì thủ hộ, vì dân sinh trở. Do đó, đơn thuần triêu thương dẫn tư cũng không có chút nào lấy. Nhưng mà nếu như hoàn toàn từ đại hoang thành gánh vác tiền lương cùng hạng mục kinh phí, áp lực kia đem sẽ vô cùng vô cùng đại. Theo lý thuyết, lập tức có thể sẽ áp lực tăng gấp bội, nhưng mà tương lai tuyệt đối là rất quá mình. Hơn nữa nghiên cứu ra được đồ vật, nếu như có thể bỏ cho nhập thị trường, vậy thì hoàn toàn có thể bỏ cho nhập thị trường trở về lưu một bộ di nhuận. Đương nhiên, khó thì khó tại ban đầu nhất thời kỳ, thời kỳ này đồ vật gì cũng không có, ở vào nghiên cứu sơ kỳ, tiền bạc đại lượng đưa vào tại trường kỳ căn bản không chiếm được hồi báo. Lại cỡ bây giờ muốn quyết định đấy, liền là phải chăng muốn đem lớn như vậy tài chính áp lực cho đại hoàng thành, đại hoàng vị diện cùng với toàn bộ dung nam lĩnh. Đám người mong mỏi cùng trông mong. Nhìn xem đang chầm tư lệ cờ chờ đợi lịch cờ làm ra quyết định lệ cờ trầm tư tốt mấy phút cuối cùng trầm rãi thở ra một hơi các vị Hán Thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính chứng minh lúc này áp lực phi thường lớn đây là một cái quyết định trọng yếu ý vị này chúng ta sẽ có áp lực rất lớn mỗi cái bộ môn cũng có loại áp lực này là toàn phương vị đấy bởi vì ý vị này chúng ta tại đại hoang 5 năm kế hoạch bên ngoài còn cần lại nhiều hơn đưa vào tinh lực cùng thời gian còn có bất chất cũng mang ý nghĩa các vị có thể cần tại nhà hạ thời gian đi làm càng nhiều chuyện nữa rồily cờ vừa mới mở miệng Đáng người liền biết quyết định của hắn đẳng cấp sự tình đã quyết định kỳ thực ý nào đó mà nói lịch cơ định đẳng cấp chỉ là bao hàm cùng bị bao hàm quan hệ mà không phải tuần tự cùng cao thấp quan hệ mà đối với những thứ này học nhất là có nên hay không phát tiền lịch cờ quyết định cuối cùng là phát tiền đến nỗi tài chính áp lực dù sao chỉ là áp lực mà thôi mà không phải tài chính phá sản suyằng mai gì bọn hắn thần sắc nhất Tùng lại là rất nhanh đón nhận lịch cờ quyết định này bọn hắn có thể làm chỉ là tận lực đem quan điểm của mình ý kiến cùng ý nghĩ nói ra cuối cùng làm quyết định vẫn là nguy cơ hơn nữa bọn họ cũng đều biết lấy lý cở tính cách, loại áp lực này rất có thể đầu to vẫn là chuyển rời đến trên người mình, mà không phải là bách tính trên thân. Đến nỗi khổng lột như vậy áp lực muốn làm sao đỡ được? Khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất, mà lý cờ không chỉ là lãnh tụ, cũng là nhà khoa học. Thậm chí, lý cờ còn rất nhiều loại chức nghiệp, những thứ này chức nghiệp cũng có thể sáng tạo giá trị cùng tài phú. Chỉ bất quá sẽ rất khổ cực là được. Những người theo đuổi quyết định, nhất định muốn cố gắng chia sẻ một chút lý cờ áp lực. Đương nhiên, đối với cái kết quả này công bố, chúng ta cần diễn một buổi nghị. Lê Cơ lại nói, cho không quá mức dễ dàng liền có thể cầm tới sẽ chỉ làm người không chân quý, do đó, chỉ có kết quả này đến từ Thiên Tân vạn khổ mới lấy được, mới có thể để cho người cố mà chân quý. Lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời hiểu rõ. Đơn giản tới nói, hay là muốn phát tiền lương? Chỉ bất quá cái này tiền lương không thể là từ là như thế từ xưa đến nay nên như thế, mà là cần đi qua Thiên Tân vạn khổ đổi lấy, mới có thể để cho đám người hào hảo đi lợi dụng, hào hảo đi nắm giữ. Hơn nữa đối với học thuyết thành lập, cùng với phải chăng có thể gia nhập đến cấp, đều cần có yêu cầu nghiêm khắc. Chúng ta phát tiền lương cũng bị ý cung cấp tất cả loại điều kiện, nhưng mà nhất định muốn thỏa mãn yêu cầu mới được. Dĩ nhiên rồi, nếu như một chút học thuyết để sướng tàn mãn, tự do tự tại vô câu vô thúc, vậy ta nghĩ bọn hắn cũng không cần tài chính. Thì như kiếp trước một chút đạo gia người liền không thích bị quân xáo qua bó, nhưng mà tất nhiên không muốn bị trói buộc, vậy thì tự nhiên không hưởng thụ được bị trói buộc mới có phúc lợi. Bằng không mà nói đại hoang đem tràn ngập người rảnh rỗi. Hơn nữa trong nhà đua tiếng bên trong nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều lúc đó vô dụng học thuyết, nếu như rất nhiều người mơ tưởng sao đời, vì tiền lương mà làm ra rất nhiều lúc đó vô dụng học thuyết lời nói, vậy thì thoát dự tính ban đầu rồi. Học thuyết, ý tứ là tư tưởng, ý chí và văn hóa, cũng xem trọng hứng thú tương hợp. Cứ ép vì tiền lương mà cố gắng, cái này tất nhiên là không thể thực hiện. Lệnh Cở nghĩ nghĩ, vừa tiếp tục nói, do đó, chúng ta cũng cần không ngừng mà đốc xúc mỗi cái học thuyết người, tại chính mình học thuyết phía trên chữ thư lập chuyện, nghiên cứu thí nghiệm, tại nhất định thời kỳ bên trong cần phải để giao nhất định thành quả. Đây là muốn phòng ngừa có người nằm ở công lao sổ ghi chép bên trên ngồi ăn rồi chờ chết, dù cho bởi vì vì lúc trước thành quả nghiên cứu chính xác có thể ngồi ăn rồi chờ chết rồi, cái kia đại hoang thành cũng sẽ không để sướng, cho nên sẽ đánh gãy tiền lương. Thành quả lợi tức có thể chia làm mua đức cùng chia hai loại, hoàn toàn do chúng ta tới mua đức hoặc từ ngoại giới mua đức, hoặc là căn cứ vào thành quả nghiên cứu tới tiến hành chia, cũng có thể, hơn nữa thiết lập độc quyền bảo hộ pháp, cái này ta đằng sau cùng đi ạ nạ ngươi nói tỉ mỉ. Nhưng mà phải chú ý, một chút nghiên cứu nhất thiết phải phù hợp yêu cầu cơ bản, tỉ như, không thể xin không khí, thủy điện các loại độc quyền. Vừa nói, phía dưới Ron một cách tự nhiên đem những vật này ghi lại ở thạch lưu ảnh bên trên, lỷ cờ nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều nhớ kỹ, đằng sau mới tốt thi hành. Không phải vậy quên lãng cái gì liền phiền toái, mặc dù bình thường không thể nào nhưng mà cuối cùng có ngoài ý muốn. Lê Cỡ biết những người theo dõi chắc chắn đều sẽ nhớ kỹ, Dôn cũng sẽ nhớ rất rõ ràng, cho nên tiếp tục nói, đối với trong đó đoàn đội Hàn Mục, cho tương ứng cống hiến phân phối. Chú ý khảo hạch cùng giám sát cơ chế, phòng ngừa rở cho dối trá. Mỗi cái học thuyết tài chính cũng phải chú ý. Lê Cỡ nhiều như dừng nói một chảng hạng Mục công việc, rất nhiều cũng là học tập kinh nghiệm của kiếp trước, tránh lớn bao nhiêu hố. Cuối cùng, hắn tổng kết nói, tóm lại chính là tiền có thể cho, nhưng là không thể luận cho. Nói xong, Lê Cờ nói tiếp xuống, Dôn, ngươi chuẩn bị một chút đại hoang nghị hội sự tình. Nhưun đại gia trước tiên thảo luận, tiếp đó rút ra ngẫu nhiên thị dân trở thành nghị viên, nói cho bọn hắn lần này để tài thảo luận nội dung, giảng giải càng kẽ, cuối cùng tổ chức đại hoang hội nghị tiến hành bỏ phiếu. Tại bỏ phiếu phía trước, chúng ta toàn dân cũng muốn tiến hành đại quy mô tuyên truyền, làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này, càng muốn mọi người hiểu rõ, nếu như bỏ phiếu cuối cùng thông qua được, vậy cái này bút ngoài định mức tài sản đưa vào có thể sẽ đến từ đám dân thành thị phúc lợi, cơ sở thiết thi vân vân. Tóm lại chính là, nhưun đại gia biết lợi và hại là được. Đương nhiên, các ngươi cũng biết, cuối cùng áp lực tự nhiên là để ta tới đánh trị. Lê Cở cởi khan vài tiếng, vốn nghĩ hoạt động mạnh một cái bầu không khí, kết quả những người theo đuổi không có một cái cười, ngược lại từng cái ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hắn. Tại trong đầu hắn, lãnh tụ đang tại hơi hơi tỏa sáng. Tấu chương xong, chương 643, Quang Minh cùng Tiên Phong, xong, chương 643, Quang Minh cùng Tiên Phong, xong, chuyện này cứ định như vậy, chưa bị có ý kiến. Lê Cở ho khan hai tiếng, thần sắc biến chân thật đáng tin đứng lên. Bất quá không thể nghi ngờ đồ bật, thường thường dễ dàng nhất bị nghi ngờ. Một chút ít trời sinh thích ngược lại nhân càng ví yêu thích làm loại chuyện này. Đúng vậy a, ta có ý kiến, như thế nào? Lo Lý ta đứng lên, chụt chụt cái mũi, bên cạnh Ngịch Kéo đều kéo không được. Lực cơ, áp lực như vậy, mọi người chúng ta cùng một chỗ chia sẻ tốt hơn. Lao Thành chúng trật lý quan mạc bị cũng mở miệng nói, chúng ta những thứ này chuyển kỳ, giữa gẻ tay tùy tiện lỗ hồng điểm ra đến đây so với ngươi còn mạnh hơn. Khi tác bà bà mặt mũi tràn đầy táo bón dáng vẻ, cũng rũi ra một đầu ngón tay nói, đúng vậy a Lực Cơ đại nhân, ta cũng có thể trợ giúp ngươi một. Không, hai tệ. Lực ta thế nhưng là nữ thần đại chính. Xi sì ăn mai dị thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt thần uy. Ta có tiền. Hác cám lời của thiếu nữ cũng rất tốt mà xuyên thành hắc bạch gia tộc truyền thống, trước kia khi còn bé gì cả thế nhưng làm mưu toan dùng tiền tới đem lê cờ cưới. Haha, ha, lê cờ, ta là truyền kỳ, đừng đem chúng ta hắc bạch gia tộc có thường. Cụ phong gia tộc ta cũng có thể đại biểu một bộ phận đâu, thiểu lê cờ của ta. Thiếu ra, ta sẽ tuân theo ý chí của ngài, nhưng mà cũng xin tha thứ ta có một chút điểm ý chí của mình. Đây là đại hoang thành tất cả mọi người dân sự tình, người chúng ta nhiều sức mạnh lớn. Bốn liếng hiệu quả chính là vào lúc này mới có thể rút cơ đại nhân ta nơi đó tài sản cùng cổ phần có rất nhiều, pháp luật cũng không có cấm, cho nên có thể làm. Những người theo đội từng cái ở nơi đó tỏ thái độ, hơn nữa không ai là vì biểu diễn, tất cả đều là thật lòng. Nghe những người theo đội lời nói, Lệ Cở Giở khóc dở cười, bất quá nội tâm cũng dâng lên từng đợt ấm áp. Đây chính là hắn hai mười mấy năm qua tùy tung a. Trước người trưởng thành, thường thấy tình người hững lạnh, người chạy trả ngội cùng Bạch Nhã Lang, phần lớn vì lợi ích điều động, chân chính trung thành ít càng thêm biết, càng nhiều thấy ở cổ đại. Mà bây giờ, những người theo đội này đám bọn chúng chân thành tha thiết cảm tình. Quả thực làm cho lễ cờ có chút xúc động. Đương nhiên, tại xúc động, lời nói vẫn phải nói. Lõ lì ta ngươi ngồi xuống trước, ngươi móc mũi tay đừng thả dưới mặt bản ha. Hắc Bạch gia tộc ta biết, vô Miên đại đế ta cũng biết, bất quá đang ngồi mấy vị vẫn là bỏ bất chờ các ngươi trở thành nữ quốc vương rồi nói sau. Vị này gia tộc rèn tiên sinh, ngài chân quý nhất vũ khí chuyển kỳ còn trong tay ta đâu, lão nhân ra ngài còn tiếp tục an hưởng tuổi già đi. Nói bao nhiêu lần đừng tê như vậy thân mật á duệ văn tỷ phu. Còn nữa, gió lốc đại công cái kia mấy trăm hậu đại thật sự đồng ý ngươi đi vận dụng tại sàn sao? Cái kia, dễ dàng một chút, đi Anna. Pháp luật không cấm liền không có thể làm lời nói, cái tiêu mẹ nó thế giới này liền rối loạn. Ngươi cái đầu này làm sao lớn lên? Còn có Ron. Lệ Cở ý người người mắng trở về, ngồi không khí lập tức thư giãn một chút thế là tại từng việc mang xong, Lệ cờ dừng lại lúc như mặt, sau đó nói, ta dù sao cũng là đại hoàng thành lãnh tụ. Ta không phải là quốc vương, không phải tướng quân, không phải chủ nô lệ, ta là dẫn dắt mọi người lãnh tụ. Ta có thể tiếp nhận chính mình có nhất định chức vụ tiện lợi cùng đặc quyền, nhưng là ta chức nghiệp đặc chất quyết định, ta không thể làm cái kia ghé vào kim tự tháp bưng hút máu người. Nói, Lệ đứng lên, khắp tùng Bao quốc off, lý quan mạc bị mấy người thân hữu nhưng là nhao nhao ngồi tại chỗ. Bất kể là truyền kỳ vẫn là thần minh hay là trước nghiệp dạ, bọn hắn đều bị lị cờ trên thân không rõ khí chất hấp dẫn. Ta có thể gánh chịu áp lực, chư bị nếu như nguyện ý, ta tự nhiên rất vui vẻ, nhưng mà, hy vọng chư vị không để cho chúng ta nhân dân đi gánh chịu áp lực này. Bọn hắn không giống chúng ta, bọn hắn cần vì cuộc sống vui ba, cần vì mỗi ngày ăn cái kia một miếng cơm no đi vất vả, cần vì cuộc sống tốt đẹp cố gắng. Không phải mỗi người cũng có thể nhìn thấy ở bên trong đồ vật Không phải mỗi người đều có thể quan sát tại tương lai, nhưng mà tất nhiên thời đại giao cho chúng ta loại năng lực này cùng ánh mắt, chúng ta tự nhiên cần phải thừa nhận đừng người không thể tiếp nhận áp lực. Cái này chính là xem như tiên phong đánh đổi. Lê cờ trên mặt dần dần hiện lộ ra nụ cười, các ngươi cảm thấy, hạn giờ hiệu giáo viên trước kia khai sáng chức nghiệp giả hệ thống là rất dễ dàng sao? Các ngươi cảm thấy, vụ là đệ nhất đại đế khai sáng Hắc Bạch Vương quốc là dễ dàng sao? Còn có nhiều như vậy chuyện kỳ, các thần linh, có ai con đường là dễ như trở bàn tay? Dẫn đầu thời đại một bước là chí giả, dẫn đầu thời đại hai bước là thiên tài dẫn đầu thời đại ba bước, tất thì sẽ trở thành tiên phong. Tiên phong là tiến lên người mở đường, là sự vật khúc nhạc dạo, là đi ở phía trước người dẫn đạo. Chúng ta đại hoang, vạn sự vận bật, có cái gì không phải tại dẫn dắt thời đại. Khai sáng thời đại. Đã như vậy, ngập gió rẽ sóng người, tự nhiên tiếp nhận đi về phía trước sóng lớn gió mát sóng. Vừa nói, Lệ Cở Y bên cạnh chậm rãi đi tới trước bàn, lại đi đến bên ngoài sân thượng. Lệ Cở hai nhẹ tay quắc lên dung nham trên quần trượng, đứng thẳng người, nhìn về phía bầu trời phương xa. Lúc này chính vào đêm tối, khoảng cách ngày hôm sau còn rất dài rất dài một khoảng. Cách. Nhưng mà Lệ Cở trong mắt nhưng lại có qua mang, phản phất đêm tối tại cặp mắt hắn tinh thể trong bóng ngược phát sinh biến hóa. Trong nhà đua tiếng, trong nhà đùa tiếng. Trong đó sẽ hay không sinh ra một chút chấn thức cổ kim học thuyết, sẽ hay không sinh ra một chút đủ để chèo chống một cái văn minh tiến lên 5000 năm quy định và văn hóa, sẽ hay không cấu tạo một cái dân tộc nồng cốt căn cốt cùng linh hồn. Lệ Cở chậm rãi nói nhỏ, sau lưng tùy tùng và thân hữu nhóm không tự chủ được nhau nhau đứng dậy đi tới, nghe Lệ Cở lời nói, nhìn xem phương xa đêm tối. Liên rất nhạy thoát lọ khi tác bà bà bọn người đều nói không ra lời. Suy nghĩ một chút, Đó là trong nhà đua tiêm á. Lệ Cở tiếp tục nói nhỏ, ngữ khí mặc dù trầm thấp, nhưng mà mang tới một chút xíu hưng phấn cùng chờ mong, sẽ có hay không có sánh ngang hơi nước cùng điện sức mạnh sinh ra, có thể hay không sinh ra tân công nghiệp nảy sinh, có thể hay không tiến vào tin tức thời đại, còn có trong đó bao hàm đủ loại mới phát chức nghiệp, mới phát con đường, mới phát văn hóa. Nghe Lệ cờ đám người phản phất trong đầu thấy được từng cái phồn thịnh trí cực thế giới. Mỗi người trong tưởng tượng thế giới cũng không giống nhau, nhưng là bọn hắn lại đều bị Lệ Cở dẫn dạn, bao hàm háo hức lời nói cho điều động tâm linh. Mà Duệ Vân nhịn không được hãi nhiên nhìn về phía Lệ Cở. Bởi vì lúc này xem như linh hồn đại sư hắn đều không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng trong lòng vũ thịnh thế giới là ra gì, có thể tưởng tượng được lực cự lúc này điều động lực và sức cuốn hút mạnh bao nhiêu rồi. Mà lúc này, đang nói Lệ Cở đột nhiên hít sâu một hơi, tiếp đó lại chậm rãi nhô ra. Lệ cờ tay phải giơ lên dung nham quân trượng, nhẹ nhàng chỉ chỉ phía trước vô tận đêm tối, thở dài, các ngươi thấy qua quang minh về sau, còn có thể quen thuộc vĩnh hằng đêm tối sau. Ta đã thấy, hoặc có lẽ là, ta ít nhất ảo tưởng, ta không biết đó là thật, hoặc là giả. Bất quá, ta nguyện ý vì này mà cố gắng, mà phân đấu. Bất kể là nhân văn khoa học hay là tự nhiên khoa học ta đều nguyện ý xem như tiên phòng dẫn dắt nhân dân cùng một chỗ tiến lên các ngươi nhìn ở đây tràn đầy háma cũng bất tận chờ đợi có người có thể thểơ lên bó lúc hỏa, không bằng ta tới hóa thân làm đạo kia vạch phá hát cá của mình quyền thứ tư kết thúc cá một tuần này càng nhiều hơn chính là làm ruộng kinh doanh cùng phát triển đại hoàn thành bất quá đón lấy tới đại gia cũng nhìn thấy lâm vào vàoànn nợ áp lực lấy cờ đương nhiên muốn đi ra ngoài kiếm tiềnân mấy ngày nay lại bị cảm hi vọng không có giường bất quá mặc kệ như thế nào đổi mới tiếp tục đa tạ các vị độc giả lão gia ủng hộ. Nhà văn tiểu Bạch Bạch dâng lên chân thành chúc phúc, đoạn văn cảm tạ. Đầu chương xong, chương 644, thượng nghị sĩ chương 644, thượng nghị sĩ đám người nghe nói lời cợ câu nói này, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, loại kia run rẩy cảm giác từ linh hồn bắt đầu từ trong ra ngoài chuyển tới. Thậm chí Lý Quan Mạc bị cùng nhiệt loại này đáng yếu đấy, nước mắt tại chỗ liền xuống rồi. Á dạ hiện nguyên soái. Lý Quan Mạc bị nhịn không được nỉ non, một bên nỉ non một bên lao nước mắt. Hắn bây giờ có loại xúc động, lập tức lại rèn núc 18 cái truyền khí, mượn chết tính toán câu có thể giúp được ta cái này ạ dạ nền nhà tiểu gia hòaa liền tốt những người khác ý nghĩ cũng gần như khi tác bà bà suy nghĩ chính mình muốn hiến cho 10 cái tệ cho lịch cờ thậm chí 20 cái. cáiị càng là nghĩ đến cũng lõ lì tạ nhanh lên sinh con bởi vì hắn là thọ nhân rất có thể lõ lì tạ sẽ một đẻ con tá cái thọ nhân trưởng thành lại nhanh như vậy thì có thể nhiều tặng cái có thể đi được giúp lịch cờ người ngược lại tất cả mọi người là thiên hình bạn chạm ý nghĩ chỉ có lịch cờ như cũng đắm chỉm tại tiếp trước cái kia đối với lạ xem tới nói có chút ngắn ủi nhưng mà đã xác dựng dỡ trình độ không kem cõi chút nào văn minh trong hồi Đức Mà sau lưng bọn hắn, dỗ một bên nhịn xuống nội tâm xúc động, một bên nghiêm túc ghi chép lại một màn này. Có lẽ, cái này lưu ảnh cầu cần phục chế 100 phần, đi cho tất cả thị dân xem, cho nã xèn chỗ có trí tuệ sinh mệnh xem, đây chính là bọn họ thiếu ra lòng dạ. Bất quá, chúng ta muốn nhìn thấy tương lai của mình, cũng muốn thích trứng lập tức hãm. Lệ Cơ ngắn ngủi thất thần nhớ lại sau đó, lắc đầu, xoay người đến, nhìn về phía đám người, tóm lại, mọi người chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Tin tưởng luôn sẽ có biện pháp, hơn nữa, hơn nữa, nói không chừng áp lực không có chúng ta trong tưởng tượng lớn như vậy đâu. Ha ha. Thế là, Lệ Cở cười lại lần nữa đã biến thành một người ở nơi đó gật cười. Cuối cùng, đám người tan đi, Lệ Cở cũng trở về nhà. Vất quá ngày hôm sau, làm thị chính tính bắt đầu tuyên bố tin tức, lúc, đại mang thành đều đổ tung. "Đây chính là hôm nay tin tức sáng sớm, chúng ta kỳ kế gặp lại." Người nào đó trong nhà, vốn chuẩn bị một bên xem tivi vừa ăn bữa sáng, an điểm tâm xong liền đi làm vợ chồng ngẩn người ra đó. Ai, loại áp lực này là bao lớn áp lực a?" Tài chính áp lực. "Có thể hay không chúng ta tiền lương sẽ giảm số a?" Thê tử có chút lo nghĩ, trong tay nướng ngồi giữa quả đều không khỏi để xuống. Không nên nói vậy. Cho tới nay đều Ôn Nhu trưởng phu ngữ khí hơi nặng nề một chút, tiếp đó lại phản ứng lại, Ôn Nhu nói, "Honey, bằng vào ta đối với ngài lễ cờ hiểu rõ, loại áp lực này chắc chắn sẽ bị người ở phía trên toàn bộ một mình gánh chịu xuống, coi như lô hổng một chút xuống, đoán chừng cũng là không có ý nghĩa. Chỉ bất quá, ngài lễ cờ thật là khiến ta, thật là khiến ta." Trưởng phu nói không ra lời, ngược lại cảm thấy tâm linh rung động. "Honey, đây chỉ là suy đoán của người đi." Thế tử do dự nói, "Không có người biết, ngốc như vậy đi." Trưởng phu nghe vậy, xoay đầu lại, nhìn vợ ánh mắt lập tức có một chút biến hóa. Ta từ ạ giả hèn tồn đến bây giờ đường đi xử lý chủ nhiệm, ngươi so với ta càng hiểu lịch cờ đại nhân." Thế tử nhìn trượng phu ngạnh quý đứng lên, không bằng ngày xưa ôn nhu, lập tức há miệng liền muốn mắng, hai người muốn nhìn liền muốn ầm ĩ lên, nhưng mà bên ngoài lập tức vang lên tiếng đập cửa, còn kèm theo một người đàn ông tính chất thanh âm, "Dễ dạ cổ tiên sinh ở đây sao? Ngươi bị chọn làm 3 ngày sau đại hoang nghị hội thượng nghị sĩ, nếu như ngài có rảnh rỗi còn xin theo ta đi một chuyến đại hoang tháp. Trong vòng 3 ngày nha." Đại hoang nghị hội thượng nghị sĩ? Trượng phu cùng thế tử liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc lại bị chọn làm hội nghị lần này thượng nghị sĩ, mà tương tự đối thoại cũng phát sinh ở rất nhiều rất nhiều nơi. Ngay này, rất nhiều người đều bị chọn làm thượng nghị sĩ, không ai cự tuyệt. Mỗi người đều cảm thấy, đây là trí cao vinh dự vô thượng. Dù sao, đại hoang nghị hội thượng nghị sĩ, cái tiên là có thể quyết định một chút trọng đại hạng mục công việc. Loại này thiết thực tham dự vào gia viên kiến thiết cảm giác, chính xác làm cho người cảm thấy rất kỳ diệu. Bất quá đối với tin tức sáng sớm nội dung, rất nhiều người vẫn là nghị luận ẩn ý chủ yếu chia làm hai phái. Một bộ cho rằng, cho học thuyết tổ chức tài chính Đó nhất định chính là lá phí còn không bằng đi nhiều tu điểm dân sinh phương sách thì như khuyết trương lớn hơn một chút quảng trường các loại một bộ nhưng là cho rằng học thuyết tổ chức đại biểu cho tương lai nên cho tiền lương cho trong đó xử lý nhân nhất định bảo đảm đương nhiên cái này hai trong phái người có là vì lợi ích một người có người nhưng là từ đại cục cân nhắc nhưng là bất kể như thế nào đây đều là người bên ngoài thảo luận đối với cái này một lần nghị hội thượng nghị sĩ tôi nói bọn họ đã không tiếp thu được ngoại giới tin tức bởi vì này một lần bọn hắn cần đi trước tiến hành học tập cùng ng luyện sau đó mới có thể tham dự Đây là vì tránh cho bị tuyển chọn thượng nghị sĩ Ngô Phán, cho nên cần đại hoang phái người tốt tốt giảng giải, thật tốt giải bảo. Ít nhất phải để bọn hắn biết, đến lúc quyết định, ý vị như thế nào sẽ ảnh hưởng đến đại hoang thành những phương diện nào sự tình. Cho dù là một chút có nhất định dạy bảo bối cảnh hoặc một chút cũng người có kiến thức, cũng sẽ nghiêm túc nghe giảng. Dù sao ẩn chứa trong đó thật nhiều tri thức, trong đó một chút tri thức thậm chí có thể để bọn hắn nhỏm ngó một chút trước nghiệp giảm uy bí. Nhưng là bất kể nói thế nào, tại ngoại giới phân vân nhiều nhiều thảo luận chuyện này lúc, thượng nghị sĩ nhóm lại bị nâng cách không tiếp thu được tin tức của ngoại giới, chỉ có thể bằng vào chính mình ý tưởng trước đây đến, đây là miễn trừ quá nhiễu. Đồng thời, mỗi cái thượng nghị sĩ ba ngày này cũng có tiền thưởng trợ cấp để tránh một chút nghề nghiệp người bởi vì công việc nguyên nhân sinh ra khủng hoảng kinh tế. Dù sao tài năng ở nghị định kỳ thời gian công tác, đại bộ phận cũng là một chút ăn uống giải trí hoặc ngành đặc biệt rồi. Mà ngoại giới, toàn bộ nà xèn, lúc này cũng đã tranh cãi ngất trời rồi. Thánh sinh mệnh trong đồng minh, có Thạch Lưu ảnh TV bộ lạc, trên cơ bản cũng là đối với chuyện này biểu thị không đồng ý. Cái gì tương lai bây giờ, chuyện tương lai tự nhiên có tương lai thẳng nhảy con cá nhỏ. Bây giờ phải cân nhắc liền là thế nào sảng khoái làm sao tới. Đây chính là đại bộ phận đầu góc ngu si thánh sinh mệnh đồng minh mỗi cái bộ lạc bên trong trí tuệ sinh mệnh đám đó nghĩ cái gì? Bọn hắn cho rằng, tiên tổ cho bọn hắn lớn nhất di sản vĩnh viễn là tinh thần cùng ý chí, mà không phải vật chất. Mà vĩnh đóng nghị đình số đông gia tộc vừa phản phản, lấy chủng tộc cùng gia tộc tụ chung một chỗ vĩnh đóng nghị đình cảnh nội, phần lớn người nghĩ đều rất sâu xa. Cái kia chính là vì đời sau cân nhắc. Bọn hắn thường thường nóng lòng đầu tư đời sau, hơn nữa đời sau cũng sẽ nóng lòng đầu tư phía dưới sau, tự tử tôn tôn vô cùng tận. Do đó vững đóng nghị định bên trong thanh âm, ngược lại là cảm thấy, loại này vì tương lai phát triển sớm bố cục hành vi rất đáng được để sướng. Hắc mạch vương quốc cảnh nội nhưng là trực tiếp tranh cãi mất trời rồi. Tất cả cái quý tộc mỗi người phát biểu ý kiến của mình, một chút tiết tối, tiến hội các loại, thậm chí có quý tộc bởi vì quan niệm không hợp mà khởi sướng cái đấu. Đương nhiên, cũng là một chút tiểu quý tộc. Mà theo loại thảo luận này chuyên bá, cũng đưa tới một nhóm người lớn chú ý tới rồi bọn hắn đã sớm chú ý đồ bợt. Đó chính là, trong nhà đua tiếng đại hội, quả nhiên lập tức phải triển khai. Đấu chương xong, chương 645 Hội tụ đại hoàng chương 645, hội tụ đại hoang nói như vậy, lịch cờ bây giờ đã bắt đầu lộng học kinh rồi. Cự kiếm Hầu Tước sắc mặt âm lánh mà ngồi ở trước bàn, chậm rãi uống vào nước trái cây. Quý tộc lễ tiết ở bên trong, uống nước trái cây lúc mới có thể nói chuyện, mà hắn quản gia ngay ở bên cạnh đứng thẳng. Đối mặt thần sắc âm lãnh cự kiếm Hầu Tước, quản gia biết đây là hắn dung mạo mang tới tự nhiên hiệu quả, cũng không phải đối với lịch cờ có ý kiến, cho nên nói khẽ, "Đúng vậy lao ra, trong nhà đua tiếng đại hội chủ bị kỳ cuối cùng kết thúc, chuẩn bị khởi hành, nhường phúc lợi toàn bộ trông coi địa, mang lên cờ hắn." Toàn bộ đi đại hoàn thành. Cự Kiếm Hầu tức trầm giọng nói, cả ngày ở nơi đó nhà tròi chơi bùn, lễ cờ trước đây ở thời điểm này đều có thể cùng chuyển kỳ đối với tuyến. Quản gia mỉm cười gặp con gật đầu, mỉm cười trả lời, không sai lão ra, bất quá cờ dứt bạ thiếu gia bây giờ tuổi mụ mới 5 tuổi, theo lý mà nói hẳn là 4 tuổi, có lẽ hắn cách thiếu gia lễ cờ còn cách một đoạn, người xem, ít nhất hắn còn có 2 năm 16 tuổi đâu. 4 tuổi? Cự Kiếm Hầu tức sở cầm một cái, không phải đã dứt sữa sao? Ta nhớ được lễ cờ 4 tuổi lúc cũng đã bắt đầu tiếp nhận mờ giảng đồ người dạy bảo cùng Ma Lận A vỡ rằng đấu người phương pháp cũng cho cờ tứ dùng tới, thật tốt ma luyện hắn một chút. Được rồi, lao ra, ta sẽ cùng phu nhân nói." Quản gia nhẹ dọng đáp ứng, tiếp đó lại thích hợp mà đề nghị, bất quá lão ra, ta cũng cần phải nhắc nhở ngài, chư thiên tinh giới có thể cũng chỉ có lực cơ đại nhân cái này duy nhất nhân vật, cái này cũng là hắn nguyên thoại, có lẽ dập quân hắn trưởng thành cũng không có chút nào lấy. Cũng có đạo lý." Cự kiếm hầu tức chậm rãi gật đầu, "Vậy lần này liền đem cờ tứ mẹ hắn cũng mang lên, thật tốt cùng ta đi thấy chút việc vậy đi." Tiết kiệm một ngày liền biết hội họa, vẽ tranh, hắn về sau chẳng lẽ còn muốn trở thành họa sĩ hay sao? thường nhỏ yếu chức nghiệp. Nói, tự kiếm nhất khô miệng trong chén nước trái cây, đứng lên nói, "Ngươi nhanh đi triệu thậm, ta phải nhanh lên một chút đi lại mang, nhìn ta một chút người bạn cũ kia bây giờ là không cấp 15." "Được rồi, lao ra." "Ạ Cỡ gì bá tức bán đi chuyển tầng trận, người hầu vì đó rút đi áo khoác ngoài trên người, phía trên còn dính còn chưa hòa tan bông tuyết. Lần trước đám kia đại hoang thành phim thạch lưu ảnh có hay không cấp được?" "Ạ Cỡ Dị phong trần phó phó đi tới, vừa đi, vừa hỏi bên cạnh bên cạnh quản gia người. Hắn quản gia là một nữ tính, cường đại vô cùng." "Ạ Cỡ Dị rất tự nhiên trực tiếp đem tay để lên Sua bó mấy lần, tiếp đó thân thể cũng thuận thế nằm trên đó, một bên khác tự nhiên có hầu gái tới mớm nước quả. Quản gia ôm công chúa lấy ạ cơ gì? Tiếp đó trả lời, cứ được lao ra, đại hoàng bên kia nghe xong là ngài còn đánh lột. "Ừm." "Ạ cơ gì?" hài lòng gật đầu, mở miệng nói, "Đời ta đắc ý nhất sự tình một trong, chính là kết giao lụy cờ. Nữ quản gia xong khuôn mặt thường hồng, mỉm cười ứng tiếng nói, cái kia cũng là bởi vì lao ra đáng giá lụy cờ điện hạ kết giao, toàn bộ nạ xẻn mới bao nhiêu người có thể nhận biết lụy cơ điện hạ. Không sai. cơ gì?" mỉm cười gật, gật đầu, động tác trên tay vẫn như cũ. Đúng rồi lao ra nữ quản gia bỗng nhiên khẽ gì một tiếng cũng không phải là bởi vì ạ cờ dị dùng quá sức mà là chợt nhớ tới cái gì loại kia thế nào c cơ dị thần sắc vẫn như cũ đúng lòng không giống vừa mới bước ra truyền thống trận như thế căng cứng nạ sẽ còn xảy ra đại sự gì sao? saoạ sẽ không là đại đạiăng nữ quản gia lúc này đem trong nhà đua tiếng đại hội chuyển nói trong nhà đua tiếng đại hội muốn bắt đầu ạ cợ gì hết mắt thân thể nhưng là lập tức ngày xuống trực tiếp đi nhanh hướng ra phía ngoài nữ quản gia cấp tốc được kịp đi thông chi mấy cái thương hộiệ tập tất cả tài chính chúng ta đi lại mang Đồng dạng tình hình còn phát sinh ở mỗi cái hắc bạch vương quốc quý tộc thủ lĩnh nơi đó. Bất kể là bất kim hương hầu tước, thanh truyền hầu tước mấy người quý tộc, vô ý thức đều lựa chọn lập tức đi tới Đại An thành. Bọn hắn không chỉ là quý tộc, cũng là chức nghiệp giả, nhất là biết đạo nhất chút tư tưởng có thể tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Đồng thời, bọn hắn không chỉ là chức nghiệp giả, cũng là quý tộc, càng là biết dưới loại tình huống này có thể mang cho lãnh địa của bọn hắn cái gì, tỉ như cơ hội buôn bán, tài nguyên, cơ sở xây dựng phát triển vân vân. Rất nhiều lãnh địa vốn là tại mỗi cái phương diện đều bắt trước lực cơ. Từ pháp luật đến quy định đến dân sinh cùng thương nghiệp các loại, không rõ chi tiết, còn có trực tiếp dập côn trích dẫn. Loại này có một tỉnh hội, vẫn là bên trên tư tưởng tỉ hội, bọn hắn đương nhiên là nhất định phải tham gia. Lần trước theo không kịp thời đại nhịp bậc pháp sư nhóm sớm đã bị đào thải, đổi thành trước hiệp giả. Lần này, nếu như theo không kịp thời đại, vậy cũng không biết sẽ đào thải cái gì. Tóm lại, đuổi kịp đại hoang, chuẩn không sai. Mà liên tại ngoại giới ám lưu hung dung thời khắc, đại hoang thành cũng cuối cùng nên đón bạn chúng chúc mục đại hoang hội nghị tổ trước ngày. Nguyên bản thượng nghị sĩ nhóm cần muốn tự mình đi, đi đại hoang thác phía dưới truyền thống. Bất quá lần này không cần, bởi vì là bí mật tiến hành, tất cả mọi người ba ngày này ăn uống ngủ nghỉ đều đang đại hoang thành giải quyết. Mà trong mấy ngày này, Đại Hoang thành đối với chuyện này thảo luận cũng tới rồi cao phong. Bãi bỏ học thuyết người tham dự tiền lương. Đại Hoang không cần học thuyết, chúng ta cần muốn cuộc sống tốt đẹp, giảm bớt tài chính áp lực, xây thêm tạo trường học, bệnh viện cùng quảng trường văn hoa. Quan sát lập tức, không muốn mơ tưởng sắp đời. Tại Đại Hoang thất giới, có một đội du hành đội ngũ đi ở trong đó. Bọn họ là trong thành hoang lớn phản đối cái này một cử động. Nhờ vào đại hoang thành thả lỏng mã tự do chính sách, làm cho đến bọn hắn có thể nói thoải mái, cho nên là gan của bọn hắn cũng dần dần lớn rồi. Lại thêm pháp luật cũng văn bản rõ ràng quy định, tại hướng đại hoang thành đường đi làm báo chuẩn bị sau đó là chính sách có thể du hành đấy, chỉ cần không ảnh hưởng người khác, bèn bẹn dùng truyền truyền cùng biểu đạt quan điểm, đó là cho phép. Cho nên mới có một màn này, thì ủng hộ chúng ta. Một hạng này để án không tốt. Tất cả áp lực cuối cùng đều sẽ từ thành phố chúng ta dân tới gánh chịu. Một cái tuổi trẻ nhân loại nữ tử cần một cái loa lớn ở nơi đó giống, lịch đại nhân một nhất định là bị người xấu mê hoặc. Những nhân viên khoa nghiên kia cùng học thuyết người sáng lập nhất định sẽ tồn tại rất nhiều ngồi không ăn bám ạ người. Nay bằng với là bắt chúng ta giao thuế, đi dưỡng những phế vật kia. Bất quá cùng này tương đối như thế, cũng có du hành đội ngũ là ủng hộ cái này một chính sách. Nghiên cứu khoa học mới là tương lai. Chúng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học, nghĩa là khoa học nghiên cứu. Đây là lợi cờ đại nhân nói ra hệ thống. Khoa học hệ thống, cũng chính bởi vì cái này một cái thể hệ, chúng ta mới có phồn vinh đại hoàn thành. Không nên vì bẻ lũ mà tầm nhìn hạn hẹp mà bỏ tương lai. Đừng quên những cái kia để chúng ta sinh hoạt tốt đẹp hơn độ vật, vừa vặn cũng là đến bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học, tỉ như cây mạng. Một lao giả không cần loa phóng thanh, nhưng mà âm thanh một cách tự nhiên liền có thể để cho người bên bên đường nghe được. Hai cái đội vân vân người cố ý tránh ra lẫn nhau, tại hai con đường bên trên tuyến truyền, cũng hấp dẫn không ít người quan sát lắng nghe. Tại loại không khí này ở bên trong, đệ tử Đại Hoàng trên tháp thảo luận cũng có chút kịch liệt. Đấu chương xong, chương 646, hội võ đạo, chương 646, hội võ đạo, phía dưới tại du hành, mà ở Đại Hoang đỉnh tháp trong phòng họp cũng là đang thảo luận. Do đó Đại khái ý tứ chư vị đã rõ ràng. Lê cờ tại đại hoang nghị hội khóa mới mọi người thượng nghị sĩ tiền chậm lập, lớn tiếng nói, do đó, đón lấy tới xin bỏ phiếu đi. Nói xong, hắn đối với bên cạnh Rôn nhẹ gật đầu. Rôn lập tức sáng tỏ, đứng dậy, như vậy, chỉnh các vị đem ý nghĩ của mình viết trên giấy, đồng ý hoặc không đồng ý, đây là nặc danh hành vi, thỉnh các vị nói thoải mái. Nói, Rôn vất vất tay, phía dưới thượng nghị sĩ nhóm lập tức bắt đầu biết. Lễ cờ nhưng là rời khỏi nơi này, mặc kệ kết quả như thế nào, rất chung kết quả đều sẽ phát tiền lương. Chỉ bất quá phát người không phải tài chính, mà là Hán thôi. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, đại hoang cùng lỷ cờ gần như không thể chia cắt, hoa của người nào tiền người ở bên ngoài xem ra đều không khác mấy là được. Mà rời đi lỷ cờ, đi đến Thái Cực võ quán. Thái Cực võ quán. Đúng. Ha. Đủ loại trí tuệ sinh mệnh trong võ quán rèn luyện, từng tiếng quát lớn bên thai không dứt. Kể từ Thái Cực võ quán quán chủ sở phạt tạ là một gã sử thi cấp cường giả tin tức này chuyển ra về sau, Thái Cực võ quán lập tức phát hỏa. Sử thi cấp tường giả. Hoan dã. Cái này còn chịu nổi sao? Chức nghiệp giả chuẩn thành. Nếu có một cái phía trước kẻ du hành chỉ đường, đó là sẽ có rất lớn thu hoạch. Giống như án giờ hiệu, nhiều khi tùy ý chỉ điểm lực cờ bài câu, cũng có thể làm cho lực cờ có thể hồi quán đỉnh thu hoạch. Do đó, một cái sự thi cấp cường giả, đây không phải là ven đường rau cải trắng. Suy nghĩ một chút, trước đây lực cờ trong nhà liền một cái biểu ly quản gia là cấp nghiệp giả, vẫn chỉ là cấp 8. Anh Vũ Thành Nam tứ tụ 19 thậm chí cấp bậc thấp hơn. Tại toàn bộ đại lục đi lên nói, sự thi cấp cường giả cũng không yếu rồi. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là sự thi. Nghĩa là giống lực loại này Từ xuất đạo đến nay trên cơ bản tiếp xúc đều là cái gì ánh sao chuyển kỳ tổ thể, mới sẽ cảm thấy mình xử thi cấp vẫn như cũ rất nhỏ yếu. Người khác có thể không cảm thấy xử thi cấp yếu. Kết quả là, Thái Cực Võ quán 5 tầng lầu toàn bộ trên đây, bên ngoài cũng là người đến người đi nối liền không dứt. Lệnh Cỡ đến đến nơi đây lúc, đều nhất định muốn biến mất thân hình mới có thể đi bảo, không phải vậy đoán chừng muốn gây nên mê xem. Vất quá vừa tới dưới lầu, Lệnh Cỡ liền thấy cách đó không xa du hành đội ngũ đang hướng về đi tới bên này. Nghiên cứu, tìm đòi, cuối cùng thành quả vẫn là chúng ta tại lưu dụng. Hưởng hộ phát tiền lương đề cao nhân viên nghiên cứu khoa học Đại Ngộ. Một số người cưới kỳ thú, một số người dọc theo đường, trùng trùng điệp điệp hướng bên này tiến phát, người đi trên đường đều đang hiếu kỳ nhìn, cũng có người đang lý giải sau đó trực tiếp gia nhập vào trong đó cùng nhau du hành. Có thể nhìn ra được, những người này ý chí rất rõ ràng, đang tranh thủ học thuyết xác lập phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học Tiền Lương. Nhìn xem một màn này, Lệ cờ hài lòng gật đầu, sau đó lên lầu. Càng khó khăn có được đồ vật, tại sao khi chiếm được mới có thể càng chân thú? Dễ dàng để cho người ta lấy được, bất kể là tình yêu thân tình vẫn là những thứ khác cái gì. Cũng rất khó để cho người ta chân quý không có được vĩnh viên tại bạo động Vị thiên ái đều không có sợ hãi do đó đang cố gắng đi qua những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học mới có thể chân chính chân quý cái này phần tiền lương chia ra Canh Vân mà cờ lên lầu sau đó trực tiếp đi ngay tầng cao nhất phía dưới lầu mấy toàn bộ là bình thường đệ tử huấn luyện đánh đánhần chỗ mấy cái Trung cấp giác đấu sĩ ở nơi này mấy tầng toàn bộ giám sát cùng dạy bảo đệ tử phía trên lầu cao nhất mới thật sự là đệ tử có tiềm lực luyện tậpố nghèo đũạ đồng dạng cũng ở đóê cờ đi thẳng tới tầng cao nhất Nơi này đối với chiến trường đang có người ở đối chiến, lại là trước kia Thái Cực Võ quán nhóm đầu tiên học đồ, Tên Nhu Nhân cùng Báo Nhân. Hai người bọn hắn một cái tốc độ nhanh, một cái sức mạnh lớn, lúc này đang đang kịch liệt đối chiến. Tên Nhu Nhân Mạc Du Nạ cùng Báo Nhân Ly Án Nạ. Liên thấy Tên Nhu Nhân Mạc Du Nạ trầm ổn đứng thẳng ở sân bãi bên dưới, lưng đợi bất thượng, đỉnh đầu sừng không biết có phải hay không đánh tịch, sáng phát sáng. Mà ở trước người hắn cách đó không xa, Ly Án Nạ đã biến thành tàn ảnh, thỉnh thoảng là có thể lên đưa cho hắn một móngướt. Hai bọn hắn chỉ cường bàn tay căn bản là bận nạ, tốc độ nhanh ngươi chỉ cần đánh hắn một lần là được rồi. Tập trung tinh thần. Bên sân, tất cả mọi người đang cấp mạ dù nạ nghi kế, bởi vì mạ dù nạ là yếu thế một phương, mà báo nhân Lý A Na loại tình huống kia nhưng là đáng ghét nhất. Lê Cở sau lưng bọn hắn quan sát, phát giác Tê Nhu nhân mạ dù nạ cùng báo nhân Lý A Na hai cái này đệ tử đều ở một mức độ nào đó nắm giữ một chút thái cực về mặt sức mạnh khống chế yêu cầu. Báo nhân Lý A Na mỗi một lần công kích đều sẽ tận lực mang lên tổn kình, chỉ bất qua cái này tổn trước mắt còn không mạnh. Mà Tê Nhu tá lực đã lực, tứ lặng thiên cân nắm giữ trình độ hơi kém. Nhưng mà cũng coi như là không yếu. Mấu chốt nhất là mạo dù nã đối mặt Lyana công kích căn bản không cần tá lực đả lực, cũng không cần tứ lạ bạn thiên cân, chỉ dùng bình a liền có thể đánh bại Lyana. Mấu chốt là đánh không được. Hoặc hứa ứng nên dạy bọn họ kim trung cháo thiết bố sam. Lì cờ bên trong trong lòng nghĩ đến tiếp trước một chút võ học, chỉ tiếp đó là trong võ hiệp tiểu thiên đấy, muốn cái gì chân khí nội lực gì, hắn cũng không có. Bất quá hắn ngược lại là biết, nếu như bắt thị mật độ càng lớn, độ cứng cũng lại càng lớn. Có lẽ đợi lát nữa có thể dạy đạo một chút những học viên này. Đương nhiên, là tối trọng yếu liền là đối với tự thân bắp thịt khống chế. Bắp thịt phát lực cũng cần tiêu tan tốn năng lượng, nghĩa là thể năng. Nhưng khi một người có thể khống chế nhỏ nhất cơ bắp sau đó, liền có thể trên nhiều khía cạnh giảm bất thể năng đương ao. Tại công thủ bên trong cũng giống như vậy, làm công kích tới Lâm có thể trong nháy mắt cứng lại trong đó mấy khối cơ bắp đến đúng kháng loại công kích này, lực cùng lực trùng kích. Thế nhưng nhân loại này phòng thủ cao ngự, cao lực lượng chủ tộc, thích hợp nhất với bản chính là loại phương pháp này, mà không phải lấy nhanh chế nhanh phương pháp. Bất quá những cái kia cũng là phía sau. Lệ Cở cũng không có hứng thú nhìn hai cái này đệ tử đánh. Mà là đi tới văn phòng, tiếp đó nhường mèo nhũ ngâu ạt để lạ tới. "Sở Bạt Tát đại nhân, người trở lại rồi." Athena lắp lắc riem rúa dáng người, mở ra cửa ban công, đi tới. Nàng tận lực hạ giọng, không đồng ý người bên ngoài nghe được, tiếp đó ngồi ở lễ cờ trước bàn làm việc, hai đầu bắt đuổi thon dài trực tiếp thả lễ cờ trên bàn. Lễ cờ đối với hai đầu trắng hoa hoa đuổi nhìn như không thấy, nói ngay vào điểm chính, "Đúng, bất quá lập tức còn có chuyện muốn đi ra ngoài. Ta lần này tới là muốn nói, đến lúc đó trong nhà đua tiếng đại hội, người đi báo danh, lập một cái hội võ đạo, thành lập dùng võ thuật làm chủ chiến đấu phe phái." đâu chỉ chính là dùng võ cường thân kiện thể, học tập chiến đấu chi thuật hoạch tâm là đủ loại liền người bình thường cũng có thể học tập võ thuật, thành lập học được. Đây mới là lì cờ đến nơi này mục đích. Nếu như có thể nhờ người bình thường cũng có nhất định chiến lực, không nói cùng bên ngoài đánh trận, chính là cường thân kiện thể, trấn nhiếp nhập cảnh kẻ phạm pháp cũng là tốt. Đằng sau, có lẽ lì cờ cũng còn có thể lấy lập học thuyết tới phát triển võ đạo. Đấu chương xong, chương 647, Thánh sinh mệnh đồng minh chi mời chương 647, Thánh sinh mệnh đồng minh chi mời thiết lập học được, thiết lập học thuyết. Nguyên bản buông lòng trí cực là người, phản ứng một hồi mới phản ứng được. Nàng chỉ chỉ ngoài cửa sổ nói, chính là bên ngoài đang thảo luận cái kia. Do Hades tràn ngập ý hoặc, chúng ta loại này cũng có thể đi thiết lập. Không đúng, chúng ta quả thật có thể thiết lập. Hades nạ quen thuộc thân ở tầng dưới cho rồi, bằng không thì cũng sẽ không đi rác đấu trường tham gia rác đấu tới nhiều một phần thu vào. Nguyên bản bên ngoài loại kia thiết lập học thuyết các loại tin tức, nàng coi như cái tin tức xem, tìm hiểu một chút, giống như kiếp trước nghe nói có tiểu hành tinh muốn va chạm địa cầu đồng dạng. Nghe một chút, nghe cái việc vui, chỉ cái này chỉ là. Khoảng cách nàng quá sắp đợi. Bất quá bây giờ nàng đỗng nhiên phản ứng lại, Nàng lão bản thế, nhưng là sử thi cấp cường giả. Không chỉ là sử thi cấp cường giả, vẫn là sáng lập võ thuật cường giả, hơn nữa mở nhà thứ nhất võ quán, Thái cực võ quán cường giả. Dạng này người, thiết lập học thuyết cũng chuyện đương nhiên a. Ta, ta có thể làm những gì? Chúng ta có cần hay không chuẩn bị tài liệu gì? Các học viên cần cáo chi sao? Adena lập tức hừ trường, ngồi trên bàn đang ở đó nhi suy tư, vừa suy nghĩ lấy còn một vừa lẩm bẩm lơ bơ. Lệ thấy được nàng cái dạng này giở khóc giở cười, xin học thuyết rất khó, nhưng mà cũng không cần cân nhắc những thứ này a. Adena bị Lệ nhắc nhở, Lập tức cũng nhớ tới tới. Những vật này cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Phải cân nhắc là có thể thành công hay không được công nhận vì học thuyết mới đúng. Ta muốn làm thế nào? Adena thần sắc nghiêm túc đứng lên. Lê cờ nhìn qua Adena trên bàn trắng hoa hoa nụi, ngươi trước từ trên mặt bạn xuống. Adena không có một chút ngựa ngủng, mà không đỏ tim không đập giữa mặt đất đến, tiếp đó một cách tự nhiên ngồi vào lê cờ trên nụi. Lê cờ trực tiếp đẩy xuống. Làm gì làm gì, ngồi xuống. Lê cờ tức giận nói. Người nghe ta nói, chúng ta học thuyết chính là muốn khởi sướng sinh mệnh tại cho vận động học thuyết sáng lập điều kiện, là tối trọng yếu chính là muốn lo dịp kín đáo mà có thể thực hành. Theo lý thuyết, rèn luyện cùng vận động chính xác đối với thân thể khỏe mạnh, bất quá đang chém giết chi thuật bên trên có thể sẽ có vấn đề. Lê cờ cùng ạt tinh tế giảng giải, ạt cũng không nói đùa nữa, mà là nghiêm túc nghe. Ngoại thuật chỗ tốt rất nhiều, nhiều không kể xiết. Bất quá chỗ xấu cũng không ít, thì như chém giết chi thuật nếu như tại trong tay người xấu, tốt lắm người liền phải tao ương. Nhưng mà cái này giống như là không phát minh vũ khí vấn đề đồng dạng. Trên thế giới nếu như không có đạn hạt nhân, còn sẽ có súng máy, không có súng máy, còn sẽ có kỵ binh, không, có kỵ binh, còn sẽ có đao kiếm, không, có đao kiếm, còn sẽ có quyền cước. Tóm lại chính là, võ thuật thứ này, không nhìn bản thân tốt xấu, mà thấy thế nào sử dụng. Do đó, võ thuật học được thành lập cũng rất tất yếu. Ít nhất người bình thường coi như không thể trở thành trước hiệp giả, cũng có một con đường có thể trưởng thành. Sau khi nói xong lý cờ, thuật tiện còn đem tên như nhân loại hình này học viên vấn đề cũng nói một lần, nói một lần cơ bắc khống chế chỗ tốt, tiếp đó rời đi. Sau khi rời đi, Lỷ Cờ nhưng là đi đến chuyển kỳ quán trọ phương hướng. Dọc theo đường đi, hắn lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, còn thuận tiện gọi lên Duệ Văn cùng một chỗ. Người có ý tứ là, Thái Dương Thần cùng thử nhân chủ quân muốn cùng người hóa can qua vì Ngọa Bạch. Duệ Văn tuấn di mà đến, ánh mắt bên trong đều là ngạc nhiên, bọn hắn điên rồi. Không, bọn hắn rất lý trí. Lỷ Cờ hít mắt, sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác tại ta đột phá. Vị nào thử nhân chủ quân rất lợi hại. Tại vô miên, án giờ hữu mấy người người trong giọng nói, Lỷ có thể nghe được, bọn hắn coi trọng vị nào thử nhân chủ quân càng lớn Thái Dương Thần. Một cái rất thần kỳ hiện tượng chính là, tại Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh, Phạm là không có đạt đến 20 cấp trở lên trí tuệ sinh mệnh đều vô cùng không thích thử nhân chủ quân. Bởi vì Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh truyền thống chính là, ai trở thành chủ quân, người đó liền muốn khiêu chiến Thái Dương Thần. Phải biết Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh tại thần thoại thời đại chính là do năm đại thánh sinh mệnh liên hợp lấy các trí tuệ sinh mệnh thiết lập. Mà Thái Dương Thần làm ra những sự tình kia sau đó, rất nhiều bộ lạc cũng rất chán ghét Thái Dương Thần rồi. Do đó, khiêu chiến Thái Dương Thần trở thành Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh chủ quân truyền thống. Tức là, thử nhân chủ quân cũng không có khiêu chiến. Hơn nữa còn cùng Thái Dương thần quấy hợp lại cùng nhau nhưng là cùng thánh sinh mệnh đồng minh dưới 20 cấp tồn tại bất đồng chính là trên 20 cấp đấy bất kể là thánh sinh mệnh đồng minh trong vòng vẫn là lấy bên ngoài đều rất coi trọng thử nhân chủ quân bao quát lịch cờ cũng là như thế vị nào thử nhân chủ quân trí khôn không thể khinh thường đặc biệt hôm nay lấy lòng cử động càng làm cho lịch cờ cảm thấy vị này thử nhân chủ quân không đơn giản nếu như lịch cờ không có đột phá có lẽ thánh sinh mệnh đồng minh hội khai thác càng thêm quá đáng thái độ tới nhằm vào đại Thà mất quá bây giờ lịch cờ được phá cho nên bọn hắn ngược lại thay đổi đối x xét rồi có được dẫn được, là là hảo kiện, chẳng qua là không thích minh. Lệ Cở nghĩ bên trong kỳ thực có chút xoắn xuýt. Một mặt là Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh xem như nạ sẹn rất mà vật lý lời bác, chiếm diện tích thế lực lớn nhất, có rất nhiều tài nguyên đại hoang thành đều rất cần. Thì như lần trước mộ cả Ujani, nhưng mà một phương diện khác, Lệ Cở nhớ tới từ 6 tuổi đến nay, Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh tại hắn kinh lịch bên trong vai trò vai đều không tốt. Thậm chí phía trước còn có chuyển kỳ đóng vai lợn giữ người, trợ dịp bọn hắn căn bản không để ý trực tiếp thiết kế Nếu không phải là đằng sau nguyệt lượng nữ thần có nghịch chuyển sinh từ năng lực có lẽ lễ cờ liền muốn bệnh viên mất đi học rồi nhưng mà cái này cũng thành lịch cờ không mắc đằng sau lịch cờ cũng không có chút nào muốn cùng thánh sinh mệnh đồng minh hòaa hoan ý tứ. đương nhiên lần này thử nhân chủ quân mời, lịch cờ hay là phải đi bảo hắn mặc dù tự nhận là không có vĩ đại như vậy thậm chí là một cái vì tư lợi người nhưng mà nếu như thử nhân chủ quân bọn hắn ra giá tiền quả thật có thể nhường đại hoang thành cao tốc phát triển có thể để cho lãnh địa con dân trưởng thành phát triển được càng tốt hơn cái kia lịch cờ cũng sẽ không vì chính mình bản thân tri tư mà đi chống lại đi thôi tỷ phu Lệ Cở hít sâu một hơi, tiếp đó bước vào truyền kỳ quan trọ, Duệ Văn theo sát phía sau. Lấy Duệ Văn cấp bậc, không nói chiến thắng thử nhân chủ quân cùng Thái Dương thần, nhưng mà tự vệ hơn nữa bảo trụ Lệ cờ linh hồn là không có vấn đề. Đương nhiên, lựa bọn hắn cũng không dám tại Đại Hoang Thành làm Lệ Cở, Lệ Cở cũng chỉ là lo trước khỏi họa chỉ là. Cũng bị phòng ngừa thử nhân chủ quân cùng Thái Dương thần động tay chân gì. Hai người tiến vào chuyển kỳ quan trọ, Lệ Cở lấy ra thẻ căn cước cho sân khấu kiểm tra, tiếp đó tại trước đại tiểu cô nương chấn kinh lại ánh mắt hưng bên trong lên lấu. Đi tới thử nhân chủ quân cùng Thái Dương thần cửa gian phòng, đại môn một cách tự nhiên mở ra, hiện lộ ra nội bộ tình hình tới. Liền thấy Thái Dương thần cùng thử nhân chủ quân ở vào vào cái vàng son lộng lẫy thân điện, ngồi ngay ngắn ở một cái bốn người trước bàn. Thái Dương thần lộ ra hình người, trên thân bốc lên ngọn lửa hùng hực cả người nhìn thần thánh mà cao quý, chỉ bất quá mặt không biểu tình. Thái Dương thần mặt không biểu tình, nhưng mà thử nhân chủ quân nhưng là mặt mỉm cười. Liên thấy mặc màu đen đặc chủ quân chương bào, tay cầm thử chủ một cái ngực, đối với lễ nói, tôn kính đại hoàng chủ, buổi trưa sao? Đấu xong, chương 648, Thử nhân chủ quân nghị hòa chương 648, Thử nhân chủ quân nghị hòa Nhật An, Đồ Đọ Dụ bệ hạ, Nhật An, Thái Dương thần miện hạ. Xem như lễ tiết, lễ cở cũng được đóng nức lễ, lễ tiết tiêu chuẩn đến tuyệt điểm, để cho người ta mảy may tìm không ra khuyết điểm. Thái Dương thần miện hạ, Đồ Đọ Dụ. Duệ Văn cung tụy yến lệ một cái. Cha hắn do lốc lại công, chính hắn cũng là truyền kỳ, vẫn là rất mạnh mẽ loại kia, lại thêm tính cách cho phép, cho nên lộ ra rất tùy ý hai vị mời đến. Thử nhân chủ quân cùng nhan mà cười chỉ chỉ 4 người bàn tròn chỗ bên cạnh, lộ ra vô cùng hiền hòa. Đồng thời còn Táng Dương, chuyển kỳ quán trọ chi phục vụ, thực sự quá làm chúng ta chấn kinh, ha ha, ngài Lệnh Cờ chi tại, danh bất hư truyền. Lệnh Cờ cùng Duệ Văn không nói gì, chỉ là trực tiếp đi tới trước bàn, ngồi xuống. Chuyển kỳ quán trọ bố trí rất đơn giản, nhưng mà trong đó rất nhiều lý niệm nhưng là siêu thời đại. Tỷ Như giọng nói trí năng còn ra, tỷ Như trong phòng hoàn cảnh định chế vân vân. Do đó, vẻ mẹn một chút đồ thông thường thêm bảo, liền làm cho cả chuyển kỳ quán trọ cấp độ xoạt xoạt xoạt dâng đi lên rồi. Thư nhân chủ quân dạng này Táng Dương, đúng là khen có trình độ, liền Lệnh Cờ đều hơi có chút hổ thẹn. Đồ đọ dù bệnh hạ trí tuệ cũng là thế gian nghe tiếng. Lệ Cở sau khi ngồi xuống nhẹ giọng cười ha ha, thánh sinh mệnh đồng minh tại ngài dẫn đầu dưới có thể nói là phát triển không ngừng a. So với Pha Trọ, Lệ Cở cũng sẽ không kém, Ít trước bên trong thể chế muốn đúng là đủ loại thoại thuật cùng đối xử mọi người xử lý. Ha ha, so với đại văn thành, thánh sinh mệnh đồng minh liền kém hơn nhiều. Đâu có đâu có, thánh sinh mệnh đồng minh như thế mà bật lý lớn bác. Không có không có, không dám không dám, quá khen quá khen. Hai người ở nơi đó có qua có lại, Thái Dương thần phảng phát một pho tượng, mà Duệ Văn trực tiếp nhắm mắt lại. Cái mũi còn hơi hơi run run, xem ra cùng ngủ tiếp đi không sai biết lắm. Lại tại lúc này, thử nhân chủ quân đột nhiên từ đại hoang thành cắt bó na sĩ đổ uống chuyển tới lợn rừng người đệ bên trên. Trước đây, ta thiết kế để cho ta thúc thúc cử cám chi trùng mai phục tại các ngươi đi tham gia quý tộc bình nghị hội trên con đường phải đi qua, đến bây giờ đã qua rất lâu à. Thử nhân chủ quân trong lúc lơ đãng, trực tiếp chính là thừa nhận ban đầu hành động. Lê cờ vẫn như cũ chờ ư, vẻ mặt tươi cười, thì ra là thế, ta liền nói trước đây điều tra nhiều như vậy kết quả, cuối cùng không có điều tra đến lợn rừng người sự tình đây. Thử nhân chủ quân cùng Thái Dương Thần nhìn Lệ cờ không động thanh sắc giáng mẹ, trong ánh mắt kinh ngạc lẽ lên một cái rồi biến mất. Thật là sâu định lực. Do đó, lần này ta mang đến cái này. Thử nhân chủ quân mỉm cười, từ phía sau đi ra một cái hát ám bức ảnh, khuôn mặt cùng hắn giống nhau như lúc, thúc thúc ta cùng ông không thủ án, phụ mệnh hành sự, cho nên lần này không có quan hệ gì với hắn. Cái này là phân thân của ta đen rằng tặng cho ngài Lệ cờ. Nói, còn không đợi Lệ cờ có phản ứng, Thử nhân chủ quân cái kia mọc đầy màu vàng lông dài tay liền nhẹ nhàng hướng phân thân của mình liền thấy cái kia tên là đèn răng trên phân thân tất cả bóng tối trong nháy mắt quay về đến thử nhân chủ quân đỗ đỏ rồ nhỏ dài chuột cái mùi phía dưới, tiếp đó hắn hung hăng hút một cái. Tiếp theo, đồ đỏ rồ cười chỉ chỉ cái kia dành thời gian cho việc khác. Cái kia dành thời gian cho việc khác lúc này đã trải qua trở nên có chút gần như trong suốt, bộ mặt đầu chuột đặc thủ cũng hóa thành mơ hồ. Đồ đỏ rồ bệ hạ, ngươi đây là? Lễ cờ biểu lộ cuối cùng có biến hóa. Thử nhân chủ quân sắc mặt vẫn như cũ hơi cười ha ha, ngài lễ cờ, ngươi cũng biết, dành thời gian cho việc khác là chuyển kỳ cái mạng thứ hai, là chiêu nhỏ vật chứa linh hồn. Ta đen răng từ thần cách tinh thủy, gám chi hoa, thâm biên thạch nhiều loại chân quý chi vật ngưng đúc mà thành, đồng thời trong đó cũng có ta một mảnh nhỏ linh hồn. Nói, Đồ Đỏ rồ nhẹ nhàng phía mắt, tiếp theo, liền thấy sắc mặt của hắn đột nhiên một hồi biến hóa, khí thức nhanh chóng suy yếu xuống. Linh hồn cắt tiếp. Lê cờ còn không biết xảy ra chuyện gì, bên cạnh Duệ Văn liền không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng. Lê Cơ nhìn sang, thế là Duệ Văn lập tức giải thích nói, vừa mới bị thu hồi hắc khí là đổ đỏ rồ ma lực cùng lực lượng phát tác, nhưng là bây giờ, hắn cùng phân thân của mình liên lạc. Bây giờ Câu này nắm giữ tinh khiết linh hồn chi lực dành thời gian cho việc khác, là vô chủ." Nói, Dụệ Văn Sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bao phụ tại đen như mực mũ chuẩn bên trong cực lớn hư ảnh hình người, hư ảnh hình người lờ mở lộ ra bộ mặt 10 phần giống Dụệ Văn. Hư ảnh kia 10 cái thon dài ngón tay bắn ra 10 cái sợi tơ, trực tiếp tiêu xạ đến cố kia nửa trong suốt trên phần thân, chui vào trong đó, sau đó Dụệ Văn nhắm mắt lại tựa hồ tại dò xét cái gì. Thái Dương thần vẫn như cũ giống như pho tượng, mà thử nhân chủ quân nhưng là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình lực lượng pháp tác đậm đà ma dược ngựa đầu nuốt vào, tiếp đó khí sắc mới khá hơn một chút. Lúc này Duệ Văn cũng kết thúc dò xét. Hắn hướng về Lỷ Cờ gật gật đầu, nói: "Trừ phi thực lực của hắn vượt qua vô miên bại hạ, bằng không mà nói cố này dành thời gian cho việc khác quả thật chính là vô chủ." Vô chủ dành thời gian cho việc khác? Dành thời gian cho việc khác cùng hóa thân là truyền kỳ cùng các thần linh thứ yêu thích nhất. Hóa thân bình thường là thần minh dùng thần lực ngưng tụ ra, thần lực tán đi hóa thân cũng đã biến mất. Nhưng mà dành thời gian cho việc khác thế nhưng là 21 cấp phía sau các cường giả đệ nhị sinh mệnh. Mạnh như Lý Quan Mạc Bỉ, từ thời kỳ viễn cổ tồn tại đến lúc này, cũng chỉ có ba bộ dành thời gian cho việc khác chỉ là Thật sự là bởi vì dành thời gian cho việc khác cần có tài liệu quá mức khó tìm, bởi vì đó dù sao cũng là 21 cấp phía sau mới có thể chế luyện dành thời gian cho việc khác, cũng là chuyển kỳ đầu thứ 2 sinh mệnh. Hơn nữa, dành thời gian cho việc khác bên trong còn cần lấp vào linh hồn. Cái này mang ý nghĩa làm cường giả đến 21 cấp sau đó đã có thể sẽ chính liệt một phần nhỏ linh hồn. Linh hồn cùng chân linh kém không nhiều lắm, cũng là cùng nhau. Theo lý thuyết, linh hồn cùng chân linh là cùng một chỗ đưa vào trong đó. Nếu như đem một phần nhỏ linh hồn để vào dành thời gian cho việc khác cái này vật chứa bên trong, dành thời gian cho việc khác cũng sẽ bởi vậy từ vật chứa biến thành tác phẩm nghệ thuật. Loại biến hóa này sau đó, dành thời gian cho việc khác tạo thành. Mà bây giờ, cố này dành thời gian cho việc khác khởi ra tất cả thuộc về hơi thở của người khác, trong linh hồn chân linh cũng toàn bộ bị thử nhân chủ quân độ đỏ rộn đi. Theo lý thuyết, bây giờ dành thời gian cho việc khác là một bộn vô cùng tinh khiết mà lại cường đại vật chứa. Chỉ cần lịch lực y đến 20 mức cấp, liền trực tiếp giảm bất vô số công phu, vô số vật tử, tiếp đó nắm giữ cái mạng thứ hai. Ngai lực cỡ, phía trước chúng ta cùng Hắc Bạch Vương quốc đối địch, chúng ta vì mình cũng chỉ có thể dùng đem hết toàn lực đi ngăn chặn ngươi." Thứ nhân chủ quân bất đắc dĩ cười cười, "Ta nhớ được trên báo chí nhìn qua ngươi nói mà nói trên thế giới này số đông sự tình, chỉ nói là trường, không nói đúng sai. Trên thế giới này số đông sự tình, chỉ nói là trường, không nói đúng sai." Lê cờ thần sắc khẽ nhúc đích, nhẹ gật đầu, "Nếu như ngươi cảm thấy ta một cái mạng cũng không đủ có thể mấy người họp trở về, hỏi hắn một chút như thế nào giải quyết." Thứ nhân chủ quân lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục nói, "Nhưng là chúng ta chính xác không có ý định đối địch với ngươi, thiên phú của ngươi đúng là khoáng cổ trước kim. Chúng ta sợ Đấu chương xong, chương 649, dành thời gian cho việc khác. Duệ Văn Phất Giác. Chương 649, dành thời gian cho việc khác. Duệ Văn Phất Giác. Vô Miên lại đế sống lại các ngươi người đã chết, đương nhiên, những thứ khác ngoài định mức thiệt hại, bên ta nguyện ý một mình gánh chịu. Đại Hoang thành tại mạo dịch bên trên một mực chịu đến thánh sinh mệnh đồng minh thâm hộ thương mại quá nhiều. Trước đó chúng ta nhiều có hạn chế, về sau chỉ có thể sinh ra thuận lợi mạo dịch. Trước đó không lâu ta nghe nói thánh sinh mệnh đồng minh có u sinh ích vậy bạo tạc sự kiện. Ừm, chính xác như thế. Nội giận chủ thần không có xử lý tốt sự kiện kia, là lỗi của chúng ta. Người đối với thánh sinh mệnh đồng minh cùng đại hoang thành nhiều thiết lập truyền thống trận, nhiều tiến hành văn hóa lui tới thấy thế nào? Hừ, ý kiến hay. Lê cờ cùng Đỗ Đỏ rộ một hỏi một đáp, nếu như đi trừ hai người bọn hắn một nhân loại, một cái thử nhân thân phận, người không biết còn tưởng rằng đây là tại cát đất bồi đường đâu. Nếu như đi trừ cấp bậc của bọn hắn khác biệt, người không biết còn tưởng rằng cái này là cao cấp bậc chức nghiệp giả đang ra lệnh thấp cấp bậc chức nghiệp giả đâu. Ngược lại tóm lại chính là hai cá nhân thân phận tựa hồ hoàn toàn đối đi qua, lấy một loại cực kỳ không bình đẳng phương thức đang thảo luận. Thảo luận đến cuối cùng, Liên Lịch Cở đều cảm giác phải chính mình có phải là có chút quá đáng rồi hay không. Hắn cảm thấy mình không giống như là bị người tìm đến nghị hòa đấy, ngược lại giống như là bên bang đáp ý tới tìm lấy cùng cấp đoạt cường đạo. Đến nỗi cho tới nay không mắc, liên quan tới họ đấy, cũng chỉ có thể mấy người học trở lại hắn nói rồi. Bất quá Lịch Cở biết, nhà mình giáo viên đã sớm không ngại rồi, ngược lại nhà mình giáo viên để ý kỳ thực cũng là Lịch Cở. Trước đây họ cùng giết hắn lợn dừng người bốn cũng không có thâm vì lại hận, họ quan tâm là ai làm thương tổn Lịch Cở chỉ là. Lại thêm Lịch Cở cũng đã đề nhiều như vậy điều kiện. Cái này thử nhân chủ quân Đỗ Đỏ rộ trên cơ bản đều đáp ứng xuống có thể nói là thành ý tràn đầy rồi. Không thể nói, lại ra điều kiện xuống, Lệ Cơ đánh giá kế đô sắp không chết không thôi. Đồ Đỏ rộ bệ hạ, đủ. Cái điều kiện cuối cùng lấy xong Lệ Cơ trầm mặt phúc chốc, sau đó mới nói câu nói sau cùng. Thử nhân chủ quân Đỗ Đỏ rộ từ đầu đến giờ, trên mặt đều mang nụ cười ấm áp, từ không biến hoa qua, liền phản phất cùng Lệ Cơ đồ giao dịch không phải cực kỳ trọng yếu bảo vật hoặc vật tư, mà là một hạt một viên gạo đồng dạng. Như vậy, hy vọng chúng ta có thể nắm giữ chân thành tình hữu nghị. Đỗ Đỏ rộ đứng lên, Lần nữa nghẹn một cái ngực, nụ cười vẫn như cũ. Ở giữa nói chuyện với Lễ cờ thời dã bảo trì đủ loại chân thành, cho nên cuối cùng mới đã đặt thành một lần này nghị hòa. Lễ Cở cũng đứng lên, đầu tiên là đem đứng bên cạnh hình người mô hình thu hồi không gian giới chỉ, tiếp đó nện một cái ngực, thở dài một hơi, ta vì đố đỏ dỗ bệ hạ lòng dạ mà sợ hai tháng phục, không thể không nói chính là, ngài có lẽ toan tính quá lớn, nhưng mà thành vô cùng nữa kỹ, mỗi người tin tưởng với nhau cơ hội đều chỉ có một lần. Nói xong, Lễ Cở cũng đối Thái Dương thần tôn kính nói, Thái Dương thần hạ, hy vọng tương lai chúng ta có thể có càng nhiều tác. Hắn đối với Duệ Văn nhẹ gật đầu liền đi ra phía ngoài. Duệ Văn cũng không nói chuyện, chỉ là đối với cả hai Vũ Mị nở nụ cười, sau đó cùng Lệ Cờ y lên đi ra ngoài. Chờ sau khi hai người đi, Thử Nhân Chủ Quân cùng Thái Dương Thần mới lên nhau, riêng phần mình cảm xúc khác biệt. Thật muốn giết hắn. Thái Dương Thần nhíu mày, nhìn xem Lệ Cờ rời đi phương hướng, âm thanh trực tiếp vang vọng tại Thử Nhân Chủ Quân trong đầu, tương lai, hắn tất nhiên sẽ so vô miên càng kinh khủng. Bất quá, hiện tại hắn thành người chúng ta không phải sao? Thử Nhân Chủ Quân ôn hòa nở nụ cười, nhẹ bến lô núi nhọn lên râu ria rung động nhẹ nhẹ, hoặc có lẽ là Về sau chúng ta đều là giống nhau, ngươi suy nghĩ một chút, về sau ít nhất vô miên sẽ không nguyên nhân ý làm khó chúng ta, thậm chí còn có thể có thể trợ giúp chúng ta, đại hoang thành bên kia cũng thế. Phải biết, đại hoang thành đồ tốt cũng là rất nhiều. Nói đến đây, Thái Dương thần mới khẽ gật đầu. Không nói cái sau, chính là cái trước đó cũng là vô cùng hấp dẫn người rồi. Nên biết đạo nhất cái vô miên đại đế như thế hoành đẻ một đời tồn tại, nếu như muốn đi nguyên nhân ý làm có người, vậy đơn giản không có mấy người chống đỡ được. Mà nếu như Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh đại nhất thống quá trình có vô miên đại đế cái loại cường giả này trợ rút, vậy bọn họ tiến trình cũng sẽ làm ít công to. Lúc này nếu như lại thêm đại Hoang Thành trợ rút, hôm nay trả giá, ngược lại cũng đáng giá. Thái Dương Thần chậm rãi mở miệng. Đồ đỏ rồ cười cười, tất nhiên chúng ta lựa chọn nghị hòa, cái kia chính như lễ cớ lời nói vẫn là thật tốt yên tâm làm bằng hữu đi. Thái Dương Thần nhãn lực lập lòe qua mang, không có lòng khác. Đồ đỏ rồ thấy thế cười khổ một cái, hai cái đen nhánh con mắt hạt châu bất đắc dĩ nhìn xem Thái Dương Thần, ba lỗ cổ lên chúng ta nếu có hai lòng Vậy thì thật sự lại khó mà tại nạ sẽ mặt chân, thậm chí thánh sinh mệnh đồng minh cũng lại bởi vậy sụp đổ. Thái Dương thần nghe nói phía sau đành phải nhẹ gật đầu, nhìn có chút không cam tâm, bất quá cũng chỉ có thể coi như không có gì. Đồ đọ rồi tắt thì là khẽ lắc đầu, thở dài một hơi nói, quả nhiên Lỷ cờ nói lời rất có đạo lý. "Đời sau, đời sau mạnh, tắt thì toàn dân mạnh a. Chúng ta muốn nhiều tốn chút tâm tư tại Thánh Đại học Sinh mệnh bên trong. Thánh sinh mệnh đồng minh cùng đính đống nghị đình tại Đại Oang thành thành lập đại học thời điểm cũng đồng thời làm một trường đại học, chỉ bất quá so với Đại Oang đại học tới nói, tại thành thế, danh vọng Giáo viên sức mạnh cùng nhiều phương diện cũng không sánh nổi Đại Hoang Đại Học. Phải biết Đại Hoang Đại Học sau lưng thế nhưng là có án giờ hiệu đấy, án giờ sau lưng càng là có kinh khủng không sợ hãi. Khác hai tòa đại học, căn bản là không có cách so sánh được. Sau khi đi ra, Lệ Cờ cùng Duệ Văn quanh người liền một cách tự nhiên xuất hiện cách lầm cái giới. "Lệ Cở, cái kia cố hóa thân ngươi còn có thể tại tăng cường." Duệ Văn ngữ khí có chút kích động, đồ đỏ rồi tuyệt đối không biết, hắn đến cùng ném cái gì. Hắn căn bản muốn không biết hắn, cố này dành thời gian cho việc khác ý vị như thế nào. Lệ Cở nguyên bản đang suy tư hôm nay tất cả cái nội dung, Còn nghĩ như thế nào, và rôn bọn hắn đi nói, như thế nào đi cùng đại hoang thành đối tiếp. Kết quả nhìn thấy Duệ Văn kích động như vậy, lì cờ dừng lại thưởng có chút ngạc nhiên, a Hắn rất ít nhìn thấy Duệ Văn như thế bộ dáng kích động. Duệ Văn cũng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó song tay viện chặt lệ cờ bà bay cùng lì cờ đối mặt, nói, dành thời gian cho việc khác phân có mấy đẳng cấp, cái này ngươi hẳn biết chứ. Ừm. Lì cờ nhẹ gật đầu, phổ thông, nguyên tố, sự thi, phát tác, chuyển kỳ, tinh giới. Dành thời gian cho việc khác cũng là có tốt có xấu đấy, tốt dành thời gian cho việc khác có thể mang đến thay đổi cực lớn khiến cho dành thời gian cho việc khác thực lực so bản thể còn mạnh hơn, thậm chí trở thành lá bài tẩy. Do đó, dành thời gian cho việc khác một cách tự nhiên đều cũng có đẳng cấp. Chỉ bất quá số đông chuyển kỳ dành thời gian cho việc khác, kỳ thực cũng là phổ thông cấp bậc, ít có có thể chế tác nguyên tố tinh túy cấp bậc, nhưng mà đó là cực thiểu số. Sử thi cấp bậc ít càng thêm ít có thể nói sử thi cấp bậc dành thời gian cho việc khác số lượng, có thể so 25 cấp trở lên cường giả số lượng còn thiếu. Pháp tắc thì càng đúng rồi. Không có mấy cái dành thời gian cho việc khác có thể đạt đến pháp tắc hóa, bằng không chỉ là dành thời gian cho việc khác cũng có thể cũng có trở thành truyền kỳ tiềm chất. Đến nỗi truyền kỳ cấp, nghe nói liền mấy cái chúa tể có, hơn nữa còn là thánh sinh mệnh đồng minh cùng hắc bạch vương quốc chúa tể. Minh đóng nghị đỉnh cũng liền đúng quy cách lộng điểm pháp tắc dành thời gian cho việc khác. Thế giới, truyền thuyết mà tôi, nghĩa là trên lý luận, giống như tại trên lý luận, người lại chẳng có thể nhét phía dưới một cái sân bóng đá không gian vật lớn đồng dạng, chỉ là trên lý luận. Đấu chương xong, chương 650 Pháp tắc phân thân tấn thăng yêu cầu chương 650, phát tắc phân thân tấn thăng yêu cầu duệ văn ngự khí bao hàm tí tí kích động, cốt này dành thời gian cho việc khác, vốn là nguyên tố cấp, đen ám nguyên tố dành thời gian cho việc khác. Nhưng mà ta vừa mới phát giác, ta vừa mới tại cái phân thân này bên trong phát hiện một tia linh hồn phép tắc hóa trùng. Linh hồn phép tắc hóa trùng. Lệ cỡ thần sắc chấn động. Linh hồn pháp tắc vô cùng cường đại, xem duyệt băng, mới 25 cấp tại Thái Dương thần trước mặt liền có thể mặt không đổi sắc lại thần sắc tự nhiên. Linh hồn pháp quỷ dị, bánh mễ, khi hiếu. Nếu như linh hồn pháp tắc cùng pháp tắc dành thời gian cho việc khác hai cái danh từ này một kết hợp lại, thì càng là làm người say mê. Chỉ bất quá dọn này linh hồn pháp tắc còn nhỏ yếu, nhỏ yếu đến hiện nay nạ sen chỉ có ta có thể phát hiện tình cảnh. Nói, Duệ Văn dùng ngón tay quẹn một cái lỷ cờ trên mặt, mang theo lỷ cờ y xuyên nội ra gà. Nói như vậy, liên tục vượt hai cấp. Lỷ cờ không lo được bị điều lý kịch, mà là mắt sáng rực lên. Phổ thông, nguyên tố, sử thi, pháp tắc, truyền kỳ, tinh giới. Từ nguyên tố đến sử thi lại đến pháp tắc cấp bậc. Cái này tương đương với cái gì? Nguyên bản ngươi là muốn phụ kết quả liên tục vượt hai cấp trực tiếp trở thành phó phòng. Nguyên bản ngươi có một bản hối, kết quả đằng sau liên tục thêm hai số không biến thành 100 bản hối. Thậm chí, từ nguyên tố dành thời gian cho việc khác đến pháp tắc phân thân khoảng cách xa lớn xa hơn kể trên cả hai. Đã kiếm được, chờ mình muốn làm thế nào. Lệ Cở cũng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bây giờ dành thời gian cho việc khác cũng tại trong tay, kém cỏi nhất cũng là nguyên tố cấp, coi như không thể tấn thăng cũng không có việc gì. Rất đơn giản, hấp thu vị diện hải tâm. Duệ văn trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, hay là hấp thu vô tận linh hồn. Vị diện hải tâm Phương diện này kiến thức đã thuộc về cao cấp kiến thức nghĩ tại đại đầu thư quán mượn đọc cũng phải có một đống lớn thủ tục cùng chứng tử cũng may lì cờ toàn bộ nhìn rồi vị diện hay tâm đơn giản tới nói liền là vị diện hiện ý thức từ mỗi cái vị diện sinh linh chi hiện ý thức cùng tiềm thức tạo thành trước lịch cổ 6 tuổi thời điểm thu được một cái vị diện hay tâm cái kia là nhân tộc chư thần chi Vương đã từng cắp, bộ phận là xem vị diện hay tâm cho nên mới trong lúc vô tình sáng tạo ra lịch cờ cổ kim duy nhất ba với mạch vị diện hay tâm có nhiều loại hình thái cho dù là cỡ nhỏ thứ cấp vị diện vị diện hay tâm đó cũng là cực kỳ chân ví độ vật chủ yếu nhất là không có người sẽ đem vị diện hạch tâm lấy ra bán. Đối với Vũ Chính Thường chức nghiệp giả tới nói, vị diện hạch tâm có thể để thăng thiên phú của mình, tăng tốc tốc độ tu luyện của mình. Mà đối với có thể lĩnh hội phép tắc cường giả tới nói, vị diện hạch tâm càng là viễn siêu những bảo vật khác. Phía trước lì cờ cùng tự toàn bộ đại hoang chi lực đều không có tìm được một cái vị diện hạch tâm có thể tưởng tượng được vị diện nồng cốt tầm quan trọng. Mà bây giờ, Duệ Văn nói cho Cố này dành thời gian cho việc khác quán châu vị diện tâm, còn không chỉ một cái mới được, quả thực làm hắn đau ngức. Chỉ có hai loại biện pháp. Lệ có chút khó mà tiếp nhận Đồ sát một cái vị diện người, theo lý mà nói đối với theo lễ cổ mà nói căn bản không phải bị khó, hắn cũng không phải thánh mẫu. Nhưng mà đồ sát một cái vị diện. Một, cách làm như vậy chính xác quá mức máu tanh và phát kiếp trước loại kia đồ sát hàng xóm liên hoàn án giết người đều sẽ khiếp sợ cả nước, có thể tưởng tượng được đồ sát một cái vị diện có nhiều người tức loạn ruột. Thứ hai, liền xem như nhà tư bản cũng sẽ cảm thấy dạng này đồ sát là lãng phí tư nguyên. Cho nên, cái kia không có biện pháp, hoặc là người đi lò sát sinh, chiến trường các loại chỗ hấp thu linh hồn, hoặc là ngươi liền đi tìm kiếm vị diện hành tâm. Dụệ văn răng tay ra, nếu là ta, trực tiếp đi tàn sát mấy lần cấp vị diện, nơi nơi đó không phải là rất nhiều sao? Nhiều nhẽ nhõm, tùy tiện tàn sát mấy cái, ngươi dành thời gian cho việc khác tương lai thậm chí có thể trở thành chuyện kỳ. Chậc chậc, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đang cùng một cái thế quân lực địch đối thủ giao chiến, kết quả ngươi dành thời gian cho việc khác đi ra, cho phía trước một quyền. Lệ cờ mím môi, chớp ngươi ngậm miệng. Ngươi suy nghĩ một chút, tài nguyên lúc nào cũng tụ tập ở càng sẽ hợp lý sử dụng trong tay người mới càng hữu dụng không phải sao? Đúng rồi, tinh rồi lớn như vậy, thiếu hai cái vị diện, hoặc năm cái, đương nhiên cũng có thể là 15 cái. Nhưng mà thiếu mấy cái vị diện cùng thiếu mấy con kiến không phải không sai biệt lắm sao? Ngươi sẽ không liền con kiến cũng không dám giống chết ta. Ta nhớ được ngươi trong tiểu thuyết giống như có một loại nữ, đặc biệt đáng ghét loại kia, ngươi chẳng lẽ là loại kia? Suy nghĩ một chút đi, mỗi cái sinh mệnh đều sẽ chết, ngươi chỉ là sớm nhân từ mà để bọn hắn cùng ngươi dành thời gian cho việc khác hỏa làm một thể chỉ là. Từ sâu kiến, hóa thân thành truyền kỳ một bộ phận, đây là nhiều chí cao vinh dự vô thượng. Duệ văn nhẹ nhàng tại lỷ cờ bên tai Phi Phi, phảng một đầu ác ma. Nhưng mà lỷ cờ không nhúc nhích chút nào. Chỉ là bất đắc gì như vậy, ngươi thật sự không cân nhắc trở thành thần minh sao? Ta cảm thấy ngươi trở thành thần linh lời nói chắc chắn rất có tiềm chất thành vị chúa tể. Ngoài ra, ngươi vừa mới dụ hoặc lời của ta đơn giản, nó như thế nào đây? Điên đảo hắc bạch, di hoa thiên mục, nhân quả rối loạn. Lê Cở Như Bay, ngươi muốn không suy tính một chút đi đại hoàng trưởng trung học số 3 đọc gầm nặng một chút, nơi đó có trưởng thành ban. Duệ Văn lập tức là người, tiếp đó nhíu mày, vị này chỉ là 18 cấp tiểu lãnh chúa ngài dung nham, ngươi đã cường đại đến có thể khiêu khích một vị tôn quý truyền kỳ sao? Cho dù hắn còn là một vị thao túng linh hồn nghệ thuật đại sư, ha ha, Lê Cở cười, tức là vị này thao túng linh hồn nghệ sĩ là một cái không, hơn nữa, nguyên câu nói sau cùng không phải dùng dù cho kết nối, mà hẳn là dùng đồng thời kết nối. Thật sự, nếu không thì suy tính một chút, ta nhường dôn miễn phí miễn xếp hàng cấp cho ngươi thủ tục nhập học. Nói xong, Lệ Cở làm ra nén cười giáng vẻ. Gì là không? Tiếp trước internet nói cho Lệ Cở, không liền là tại hạ mặt cái kia. Do đó, Duệ Văn lập tức thẹn quá hóa giận, ngươi đừng tưởng rằng có vô miên cùng hắn giờ ta cũng không dám làm ngươi. Bọn hắn cũng mặc kệ ngươi và ai ngủ một cái giường ta hoàn toàn có thể cho ngươi cam tâm tình nguyện ngồi trên tới. Linh hồn của ngươi nhỏ yếu vô cùng. Dụệ Văn thẹn quá thành giận bộ dáng vậy mà tràn đầy một loại vũ mị sinh đẹp cảm giác, bị mà không tụ, lại tươi mát khả ái. Khả ái? Không đúng. Lập tức, Ly cờ rủ mình. Được rồi được rồi, không thể chê vào không thể chê vào. Gia hỏa này đợi lát nữa thật tới một phát, cái kia lỷ cờ đoán trừng liền có chịu. Ai nha của rỡn. Cái gì kia, Duệ Văn tỷ phu, ta bên kia còn có việc phải bận rộn, xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được vừa ra truyền kỳ quán trọ, Lệ Cở liền lập tức lấy ra ra cây gậy của mình, tiếp đó Tuấn Di rời khỏi nơi này. Tay cầm dung nham cây gậy, a không đúng, dung nham quần trượng Lệ Cở sau khi rời đi, Duệ Văn lập tức khẽ cười một tiếng, ha ha, có duyên. Chêu đến người qua đường đứng ngoài quan sát. Dụệ Văn đảo mắt một vòng, cũng Tuấn Di rời khỏi nơi này, sau đó truyền kỳ quán trọ lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lệ Cở về đến nhà nghỉ ngơi không bao lâu, rốt lại tìm đến rồi. Thiếu ra, kết quả đã ra tới. Rốt cầm trong tay lần này đại hoang nghị hội, hội nghị kết quả, cười ha hả, có tầm nhìn xa ngợi. Xem ra là nhiều hơn rất nhiều ánh mắt thiện cần người. Tấu chương xong, chương 651, chuẩn bị không sợ tháp hành trình chương 651, chuẩn bị không sợ tháp hành trình Lệ Cỡ lúc này trong đầu còn hồi tưởng đến Duệ Văn mới vừa rung động. Nếu là Duệ Văn tóc dài một chút, dáng người đầy đặn một chút, hơn nữa là nữ liền tốt, tiếp là à. Nghĩ tới đây, Lệ Cỡ lần nữa cả kinh, tiếp đó nhanh chóng khu trừ tạp niệm, nhìn về phía trong tay kết quả. Một lần này kết quả, cơ hội lộ ra tính ác đạo. 99% điểm năm thượng nghị sĩ đều bỏ phiếu cho ông, nghĩa là đồng ý sáng lập học thuyết cùng gia nhập vào học thuyết người có thể phát tiền lương mà không chấm năm người, cho dù là không đồng ý, cũng đưa ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến. Tỷ như có người phản đối nguyên nhân chính là, nếu có học thuyết là nhất thiết phải nhượng khắp thiên hạ chỗ có trí tuệ sinh mệnh đều gia nhập, đây chẳng phải là đại hoang thành còn muốn khắp nơi trên đất giải tệ. Còn có người cũng nói ra, nếu như đem những số tiền kia đưa vào ở trường học xây dựng bên trên hoặc học phí giảm miễn các loại dạy bảo kinh phí bên trên, nói không chừng bồi dưỡng ra được nhân tài phải xa xa lớn hơn học thuyết bồi dưỡng nhân tài. Tóm lại, Cỡ nhìn lần này thượng nghị sĩ đám bọn chúng bỏ phiếu cùng bỏ phiếu lý do, cuối cùng hài lòng. Không sai, đây chính là ta muốn thấy. Lê Cở xem xong kết quả cùng với bộ phận thượng nghị sĩ sáng tác lý do đủ, hai lòng bắt đầu, một chút điểm chúng ta đều không nghĩ tới, tỉ như ngươi xem đầu này. Cho nên nói a, nhân dân lực lượng là vĩ đại. Nhưng mà chỉ có thiếu gia phát giác đồng thời thả ra loại lực lượng này, lợi hại nhất là thiếu ra a. Zôn cực kỳ đồng ý gật đầu, trước tiên vô ý thức khen Lê cờ ý Ego, sau đó tiếp tục nói, những thứ này thượng nghị sĩ đám bọn chúng bản thảo ta đã thu nhận vậy rồi, trong đó ý kiến cùng thái độ đằng sau cũng sẽ công bố ra ngoài, thượng nghị sĩ vấn đề an ninh chúng ta cũng sẽ chú ý. Ngươi a. Lê cờ cười lấy lắc đầu gia chỉ là một khiêu động người, chân chính lợi hại là điểm tựa, Sa Ben cũng bị khiêu động sức mạnh. Thiếu gia ngài vẫn là như vậy khiêm tốn. Dỗ lộ ra nụ cười, liền giống như bọn hắn hồi nhỏ như thế, mười phần hòa thuận. "Ừm. Cái kia liền ngồi toàn dân lực chú ý đặt ở trăm nhà đua tiếng đại hội mấy ngày nay, chúng ta đi một chuyến không sợ thắt đi." Lê cỡ cười, ta nghĩ, mấy người kia đều đã đợi không tìm a. "Không sợ háp." Từ thần thoại thời đại đến nay, cái này hùng vi công trình hạng mục vẫn quanh quẩn tại tất cả cường giả trong lòng. Trên biên tinh cầu này có ba tòa đại lục, ba tòa đại lục phía trên có vị mặt hệ tinh bí mà bị diện hệ tinh bích bên ngoài, nhưng là không sợ tháp. Cùng nói là có đầu năm chắc không sợ tháp, không bằng nói là đầu đôi tương liên, danh xưng vô hạn không sợ vòng. Suy nghĩ một chút, nạ Sen tinh cầu đánh giá kế đô sắp có kiếp trước thái dương lớn, công trình lớn như vậy, nhưng là hạn giờ tự mình hoàn thành. Có thể tưởng tượng được ạn giờ hiệu kinh khủng. Bất quá người ta là thần thoại thời đại sáng lập chức nghiệp giả thể hệ cường giả, cũng là hợp lý. Mà không sợ tháp sở di hấp dẫn cường giả, cũng là bởi vì nơi đó nắm giữ dư, dư thừa năng lượng, pháp tắc thậm chí là quy tắc. Bình thường tới nói, bất kể là hấp thu năng lượng vẫn là lĩnh ngộ pháp tắc quy tắc, Nếu như tại nạ sẻng là 10, như vậy tại thứ cấp vị diện chính là 1, mà ở không sợ tháp có thể chính là 5-60, thậm chí tại một ít chỗ còn có thể đạt đến 100. Đây chính là không sợ tháp lực hấp dẫn. Nhưng mà, không sợ tháp chi chủ là ản giờ hiệu, trên cái tinh cầu này đánh thắng được vô miên cũng không có, chớ nói chi là ản giờ hiệu vẫn là ôm qua mặc tả vô miên người rồi. Dùng sức mạnh, là chắc chắn vào không được không sợ tháp. Phải biết ản giờ hiệu vốn là mạnh, lại thêm không sợ tháp cái này cái cự đại ma pháp tháp gia trị, sợ là 10 cái vô miên tới đều không dùng. khác chúa thể nghỉ ngơi đi do đó chỉ có thể dùng mềm. Vấn đề án giờ tràn diện ở vào không sợ trong tháp, những người khác căn bản không thấy được, gặp đều không thấy được, chớ nói chi là cầu. Không sợ tháp thu người, cho tới bây giờ cũng là án giờ không dạng đạo lý mà thẳng tiếp thu. Đương nhiên, kỳ thực vậy cũng là dạng đạo lý, nếu như là Thái Dương thần các loại có hay không sợ tháp cũng có án giờ hiệu thực lực, nã xảnh đã sớm đổi tên gọi Thái Dương thần vị địa rồi. Nếu là án giờ không giảng đạo lý mà nói, không có có trí tuệ sinh mệnh dám nghĩ như vậy được. Cho nên nói, cái này liền càng thêm nổi bật lực ở đây 10 cái danh tầm quan trọng. Chuyên vị cùng thần minh phía trên, mỗi một cái cấp bậc đột phá độ khó, so trước đó tất cả cấp bậc đột phá độ khó còn khó. Điều này cũng làm cho tạo Thành, đối với không sợ tháp danh nghịch, mấy người này mới là rất khát hào, muốn nhất. Không phải vậy Đại Hoang Đại học như thế nào hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây dạy học? Không phải vậy liền xem như vô miên tự thân lên đại, đoán chừng cũng không chống đỡ nổi bây giờ Đại Hoang Đại học sư phụ tư cách. Lê Cờ đối với danh mệnh này, cũng có yêu cầu. Đối với học sinh tới nói, cơ hội chỉ có một lần, đó chính là đại học 5 năm này, cho có thành quả tăng theo cấp số cộng. Không sai, Đại Hoang Đại học cần đọc 5 năm. Học sinh 5 năm, năm này chỗ có thành quả tăng theo cấp số cộng dùng cái này tới thu hoạch đi không sợ thá danh ngạch hàng năm có 5 cái danh ngạch chỉ có thể là lớn năm học sinh thu được Mặt khác 5 cái danh ngạch thắt thì cũng là dạy công chức theo lý thuyết tại các nóng bọn hắn khóa này học sinh tốt nghiệp năm học tới phía trước dạy các công nhân viên có thể bình 10 cái danh ngạch nghĩa là 40 danh ngạch đây coi như là lề cờ cho những thứ này dạy công chức phúc lợi dù sao một năm này xuống lề cờ cũng phát hiện rồi những thứ này giáo chức công việc đại bộ phậnỳ thuật đều đang tận tâm tận lực dạy học còn kéo dài nạ xem truyền thống giáo viên môn đồ chế Phải biết bây giờ mặc kệ là nạ nạẻ hay là đại hoàng, đều còn không có kiếp trước loại kia tinh xảo người chủ nghĩa ích kỳ đấy cũng không phải tất cả giáo viên cũng là vì cực hạn cùng tiền không Đức giáo sư bây giờ giáo viên cùng môn đồ quan hệ giống như lịch cờ giống như Ngọ đó là một loại vô cùng quan hệ thân mật đương nhiên cũng có rất ít một phần rất nhỏ giáo viên là vì một thứ gì đó mà đi làm lao sư nhưng mà cũng xa xa từng thiếu kiếp trước một chút hắc ám trong tiểu thuyết tỷ lệ thế giới không là thuần vị ánh sáng cũng không khả năng là vô tận ám thế giới là thất thải đấy đến nỗi có người muốn định nghĩa nó là chỉ là ám Vậy cũng là cá nhân nhãn giới vấn đề. Tóm lại tại Lễ Cơ ở đây, thưởng phạt phân minh. Thông tri giáo viên nhóm chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Lễ Cơ đối với Zôn nói, nhớ kỹ đừng rêu giao chờ chúng ta sau khi ra ngoài lại lộ ra. Lễ Cơ đối với một lần này nhân tuyển, kỳ thực đã sớm mở giáo trước công việc đại hội tuyên bố qua rồi, chỉ mất quá không có đối với ông ngoại mở mà thôi, liền các học sinh cũng không biết. Nơi này cũng không phải là kết trước. Tại Đại Hoang, Lễ Cơ muốn muốn giấu giếm tất cả mọi người làm một số việc, vẫn là tại Đại Hoang đại học trong vị diện, vậy đơn giản quá đơn giản. Mà giáo chức công việc đại hội người cũng ký hiệp nghị bảo mật, cho nên mới dẫn đến ngoại giới tất cả mọi người không biết không sợ tháp danh mạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, đối với tại các lao sư tới nói, kỳ thực cũng là biết đến. Được rồi thiếu ra. Dỗ nhẹ gật đầu, lại nói, "Bất quá sổ dạ cả tiểu thư nói rất muốn đi xem. Không cần để ý nàng, nàng chính là muốn cùng đồng học khoe khoang." Lê Cơ mặt đen đen, gở mắng dỗ nói, "Chúng ta muốn làm cơ bằng, ngươi đừng lao xuống nàng, sớm muộn làm hư đấy." Tấu chương xong, chương 652, chuyển tống. Không sợ tháp. Chương 652, chuyển tống. Không sợ hãi. Thiếu ra, sủng ái nhất tiểu thư người chắc chắn không phải ta." Dỗn cười híp mắt nhìn xem Lệ cờ. "Đi đi đi, ngươi là thèm đòn a ngươi." Lệ cờ dương lên tay, Dỗn liền chạy như một làn khói, liền Lệ cờ ít cá nhân ở trên ghế salon ngồi. "Thực sự là, không biết lớn nhỏ, ngươi thế nhưng là ta khoảng già, ta thế nhưng là ngươi lão ra đâu." Dỗn mặc dù chạy rồi, Lệ cờ vẫn cười lấy lầm bẩm một câu. Kết quả Dỗn lại chạy trở về, tiện hề hến nện một cái ngực, "Vâng, lao ra. "Vất quá, lão gia ngươi chính là sủng ái nhất sộ dạ cả tiểu thư." Nói xong, John thân ảnh lần nữa biến mất không thấy lê cơ là người sau một lúc lâu mới cười cười ngay khác đánh ngươi chầu hắn và dôn quan hệ vốn chính là giống hinh đệ càng vượt qua thượng hạ cấp hồi nhỏ hắn không có người bồi nói chuyện bên cạnh tất cả tay sai cũng là coi hắn là thiếu già chỉ có dôn cái này một cái có thể được xưng là bằng hữu người khi thực đối với bất luận cái gì tuổi trẻ mà nói từ làm bạn thu hoạch lực lượng độ khó, phải xa xa thấp hơn từ cô độc thu hoạch lực lượng độ khó. tốt tuổi thơ có thể chữa trị một đời không tốt tuổi thơ cần một đời tới chữa trị do đó Zion cũng chỉ có nơi công chúng mới có thể duy trì quản gia thiết lập nhân vật, cái này cũng là vì giữ gìn lễ cở. Mà tư hạ trường hợp, lễ cở chỉ biết là bất kể là kiếp trước vẫn là bây giờ, rất tiện đúng là huynh đệ. Đương nhiên, chân thành nhất rất nóng dự, trừ phụ mẫu bên ngoài nghĩa là huynh đệ, có lẽ tại dưới một ít tình huống, cái kia trừ phụ mẫu bên ngoài cũng có thể xóa bỏ. Zion đi chuẩn bị không sợ tháp chuyến đi, lễ cờ nhưng là bắt đầu suy tư cùng phân tích hôm nay cùng Thánh Sinh mệnh đồng minh hai cái hoạch tâm nói chuyện với nhau hết thảy. Hắn tu mạch có thể nói rất lớn. Hoặc có lẽ là đại hoàng tu mạch rất lớn. Đầu tiên là là Số đông thánh sinh mệnh đồng minh bộ lạc đều là từ trị, nhưng là đối với nhỏ yếu bộ lạc mà nói, thử nhân chủ quân lời nói liền mang ý nghĩa hết thảy, không thể nào phản kháng. Do đó, thánh sinh mệnh đồng minh phía trước kỳ thực đại bộ phận tới nạ xèn trung tâm giao dịch tiến hành giao dịch cũng là cự hình bộ lạc hoặc cỡ lớn bộ lạc. Nhưng mà phải biết, chấm xuống thị trường lượng giao dịch thường thường lớn hơn. Bây giờ, thánh sinh mệnh đồng minh hóa giải cùng đại hoang là đề ký nguyện, cái này mang ý nghĩa cục lỗ thánh sinh mệnh đồng minh thị trường rốt phải hướng đại bang, giống toàn bộ nạ xèn mở ra. Trong này lợi ích đối với đại hoang thành tới nói, không thể bảo là không lớn. Cái thứ hai chính là trọng yếu nhất mỏ của Vũ Zan Nghi. Cái này kỳ thực cũng là tại mậu dịch bên trong, chỉ bất quá đây thuộc về chiến lược tài nguyên. Thứ nhân chủ quân phảng phất cắt đất bồi thường đồng dạng, đáp ứng lực cỡ khả lấy tùy ý từ Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh lựa chọn 10 cái quận mỏ, bất kể là cự hình khoáng mạch vẫn là cỡ nhỏ khoáng mạch. Đây quả thực là cắt đất bồi thường a. Đến nỗi đệ tam kia liền càng trâu rồi. Đại Hoang Thành cùng Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh mọi mặt qua lại, Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh phương diện không thiết lập hạn chế. Một phương diện không thiết lập hạn chế. Liên la người của ta muốn đi nơi nơi đó liền đi, muốn trở về thì trở về nhưng là người của ngươi đến chỗ của ta, hay là muốn vượt biên quan? Cái này mẹ nó, Lê cờ kỳ thực lúc đó nói đến đây liền muốn trực tiếp đồng ý, bởi vì hắn chỉ sợ thử nhân chủ quân đội ý cũng may hắn còn tiếp tục nghe xuống giới, không phải vậy lợi ích chắc chắn liền sẽ ít đi rất nhiều. Phải biết, loại này một phương diện không thiết lập hạn chế, liền mang ý nghĩa thánh sinh mệnh đồng minh đủ loại tài nguyên trên cơ bản chính là đối với đại hoang rộng mở đại môn. Kinh tế, mậu dịch cùng tài chính những thứ này mị lực ở đâu? Ở chỗ tiền, tiền mị lực ở đâu? Chính là ở nó là bình thường vật năng giá. Tương lai Lệ Cở có lòng tin ngưỡng Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh duy nhất đồng tiền thông dụng biến thành đại hoang thành sử dụng tiền tệ. Đương nhiên, thử nhân chủ quân cũng hy vọng Lệ Cở có thể đủ chỉ đạo nhiều hơn Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh, thì như cuối năm nay có lẽ có thể cho Đại Ngoang Đại học cùng Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh Đại học tiến hành trao đổi học tập. Tóm lại chính là, thử nhân chủ quân đúng là thành ý trần đây, bất kể là từ thành ý bản ý tới nói hay là từ thành ý diễn sinh ý tới nói đều là như thế. Đương nhiên, Lệ Cở cũng sẽ tiếp tiếp trong hợp tác bảo trì cảnh giác, cũng sẽ không giống như tiến nhiệm chính mình tùy tùng như thế hoàn toàn tiến nhiệm hẳn rồi. Lý trong chốc lát, Lệ đem tin tức ghi lại ở trên giấy giao cho nhang thẻ lòng, tiếp đó mình thì là lấy xuất thần khí gỗ mục khối tới tiến hành thiên định. Ngày hôm sau, Đại Hoang Đại học lầu dạy học phía trước, 10 tên giáo chức công việc đứng tại lịch cờ trước mặt, thần sắc kích động. Bọn hắn theo thứ tự là ba cái học viện viện trưởng cùng phó viện trưởng cùng với 4 cái truyền thụ phó giáo sư cùng ba cái giảng sư. Căn cứ vào cống hiến nhất định lượng cùng cố gắng giá trị, cuối cùng Đại Hoang Đại học đi không sợ tháp nhân nhiều như vậy. Ba cái học viện viện trưởng cũng là truyền kỳ cấp, trong đó không bao gồm họ cùng gì, ẩn mai gì bọn hắn, tất cả đều là mới gia nhập đại hoang người. Mà thành viên khác cấp bậc thấp nhất là sinh vật học viện cấp 15 người thuần thú, cao nhất là học viện hiệp sĩ, 20 cấp ánh sao cấp dã man quận sĩ cùng cái kia đến từ học viện kinh tế tư nhân. Một cái là giảng sư, hai cái là trưởng thủ, mà những người khác nhưng là xen vào hai người ở giữa. Các vị, chúng ta hôm nay đi không sợ tháp, trong vòng 10 ngày, 10 ngày sau các vị sẽ tự ta giáo viên hạn giờ hiệu trả lại. Lễ Cơ nhìn xem mấy có người nói, hy vọng các vị tài năng ở không sợ tháp có thu mệnh. Lễ Cơ trên mặt tràn ngập chân thành nụ cười, như 10 người này cảm thấy như một xuân phong. Cơ, bất kể như thế nào, lần này vẫn là đa tạ ngươi rồi. Đúng vậy a, đúng a. Hiệu trường, đã tạ ngươi rồi. Chúng ta tại bình cảnh quá lâu, hy vọng có thể có đột phá. Đã tạ ngài lịch cờ? Mười người biểu lộ đều rất vui vẻ, hơn nữa đối với Lịch cờ cũng thiện ý tràn đấy. Bởi vì Lịch cờ tại bình xét quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì thiên vị hành vi, hắn người theo đuổi của mình thậm chí một cái cũng không có tuyển chọn, tuyển chọn đều là chân chính bình xét đi ra ngoài. Phía trước ngoại giới có thể có không ít thuyết âm như người đang nói, Lịch cờ ý chắc chắn ngầm thao tác các loại, bất quá bây giờ, loại kia ngôn luận đã chưa đánh đã tăng rồi. Lịch lắc đầu cười ha hả, đây đều là các vị cố gắng Đây là nên được. Hắn cũng không cần thiết đem loại này chân quý danh ngạch cho mình tùy tùng, bởi vì hắn những người theo đuổi cho đến trước mắt căn bản không có người có bình cảnh. Có bình cảnh. Đi không sợ tháp còn không bằng tìm lỷ cợ đâu. Ít nhất lỷ cờ trong đầu thật nhiều kiếp trước đồ vật vứt ra, cũng đầy đủ bọn hắn dùng, ít nhất đủ đến truyền kỳ. Hơn nữa coi như gặp liền lỷ cợ đều không giải quyết được vấn đề, lúc tiêu lại để cho hạn giờ thiên vị cũng không mặn mà. Ngược lại nhà mình lão sư không sợ tháp, tính chất bên trên cùng gạ rụt sợ thành báo động dạng, cũng là thuộc về bậc cha chú hai người đối với theo lễ cổ mà nói, quan hệ cũng là thân mật vô cùng. Do đó, Lệnh Cỡ không đáng cái gì ngầm thao tác cái gì. Như vậy, thời gian đã đến, chúc các vị đường đi vui vẻ. Lệnh Cỡ nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, vừa bạn tới rồi án giờ tới tiếp bọn họ thời gian. Thế là 10 cái giao chức công việc chỉ cảm thấy một cỗ nhỏ nhẹ hấp lực chuyển đến, không có chống cự, thân thể lập tức liền tại chỗ biến mất rồi. Bọn hắn đi không sợ hãi. Đầu chương xong, chương 653, Tiễn đưa đen ám nguyên tố dành thời gian cho việc khác chương 653, Tiễn đưa đen ám nguyên tố dành thời gian cho việc khác Lệnh Cỡ đại nhân, tự kiếm hầu tước, cơ dị bá tước, Thanh truyền bá tước, Hắc tước. Vất kim hương hầu tức bọn người đã hẹn trước trong tháng này tới đại hoang hành trình. Đồng nhiên, nhan thạch long mà nạ từ mặt đất thoát ra, nói với lì cờ. Ồ, lì cờ hơi suy tư liền biết bọn họ chạy tới dụng ý những thứ này láo bằng hữu đoán chừng là muốn cho hắn chống đỡ chàng từ lâu Bọn hắn đoán chừng suy nghĩ, vạn nhất đến lúc trong nhà đua tiếng đại hội không có người đi sáng lập học thuyết, vậy thì lung túng. Mặt khác chính là, đoán chừng bọn hắn cũng biết lệ cờ khả có thể sẽ có khó khăn, muốn tới hỏi một chút có thể hay không giúp được một tay. đến nỗi lợi ích vấn đề Lễ Cở biết, những thứ này lão bằng Hưu chắc chắn cũng có thể nhìn ra trăm nhà đua tiếng đại hội có thể mang tới thay đổi. Bất quá, Lễ Cở tin tưởng, lão bằng Hưu của hắn nhóm muốn giúp tâm tình của hắn là nhất định. Chiến Hưu cùng đồng đội chi tình, dù cho qua nhiều năm như vậy, Lễ Cở cũng vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Hồi tưởng lại trước kia 6 tuổi lúc bắt đầu hết ngậy, phản phất liền phát sinh ở hôm qua đồng dạng. 6 tuổi quý tộc người thừa kế, cuối cùng đã trở thành nạ sạn chạm tay có thể bổng quý tộc thậm chí không có cái thứ hai. Như vậy đi, thất thần một lát sau, Lễ Cở nói, ngươi cùng bọn hắn nói, nếu như có thể mà nói, đều hậu thiên tới Vâng, đại nhân. Mãn nạ nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, bất quá lì cờ lại gọi lại nàng. Chờ một lát, mãn nạ. Lì cờ lên tiếng nói. Mãn nạ trong mắt có nghi hoặc, thế nào? Lì cờ đại nhân. Lì cờ nhìn xem mãn nạ, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi. Bởi vì hắn nghĩ đến mình 6 tuổi, cũng không khỏi phải nghĩ tới cùng mãn nạ gặp nhau chẳng cảnh. Khi đó mãn nạ chỉ là bám vào tại Long Thi trên một kia tàn hồn, đằng sau trình độ nào đó trở thành ạ dẹn đần thành bảo cái thứ ba quản gia, cũng thường xuyên làm bạn tại tổ và cũng bên cạnh Lúc đó rất nhiều chuyện đều là để phân phó nàng đi làm mà không phải phân phó tiếp thân Nam buộc hẩu gái dù sao nàng càng nhanh dễ dàng hơn lại càng về sau mà nạ càng là trực tiếp trở thành đại Hoang thành thành Linh lấy lúc đó màạ ánh sao cấp cường độ linh hồn trở thành thành linh cũng dễ dàng đương nhiên theo thành thị mở rộng cùng với đủ loại tiểu không gian mà khảm bảo đại Hoang thành vài chỗ cũng bắt đầu vận dụng một chút linh hồn tới làm làm phân công quản lý rồi bất quá mạng nạ vẫn là lịchờ bọn người trực tiếp đối với người vài chục năm triệu bệnh Ngọcạn nạ một lần toán trách lời nói đều chưa nói qua một lần yêu cầu quá đáng đều không để qua Nhiều nhất nhiều nhất liền là ưa thích tại lúc rảnh rỗi viết điểm đam mỹ tiểu thuyết. Lệ Cở Nghị tới trước đây mà nàng người vọng, một cái là muốn một lần nữa nắm giữ một cái thích hợp thân thể, cái kia chính là đi tìm cha mẹ của nàng rồi. Phụ thân mẫu thân của nàng đều là cửu giả, phụ thân là chuyển kỳ, mẫu thân tựa như là ánh sao cấp vẫn là sử thi cấp. Nhưng là bất kể như thế nào, lấy cự Long đáng kể sinh mệnh đến xem, cha mẹ của nàng mắt hẳn vẫn là tại đời. Chỉ bất quá tại mã nạ trước khi chết, thánh sinh mệnh đồng minh Long tộc đã thuối lui, năm cái thánh sinh mệnh chủng tộc thánh sinh mệnh đồng minh cảnh nội, lúc này đã không có Long tộc. Cái này cao ngạo, cường đại hiếm hoi trùng tổng, khinh thường tại Thái Dương thần thống trị, thế là đã sớm cả tộc rời đi. Đi nơi nào? Không có người biết. Duy nhất có có thể biết đấy, có lẽ chính là Ngũ Sắc Long mẫu rồi. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mà ạ, Lệ Cơ lại là không thể nói ra ngày mai mang người tới tìm ngươi đích tộc đàn loại lời này, bởi vì hắn còn có rất nhiều việc muốn làm. Do đó, cuối cùng Lệ cờ chỉ có thể nói, nhiều năm như vậy, khổ cực người rồi. Mà ạ? Gì? Mà ạ như mày, Lệ Cơ đại nhân, ta gần nhất nhưng không có mượn dùng danh nghĩa của ngươi phát biểu bất luận cái gì xanh ra. Còn la nói ngươi có yêu cầu gì ta làm việc. Gì cả các nàng cũng không giống là chỉ tiếp thụ một chồng một vợ người a, ngươi muốn là ưa thích đạt đệ nạ trực tiếp mang về chính là Hà Tất. Đủ rồi. Lệ Cở bất đắc dĩ chặn lại nói, "Tốt tốt, ta muốn không phải nói chuyện này." Mã Nạ Kỳ quay nói, "Vậy sao ngươi bỗng nhiên nói loại lời này?" Kỳ kỳ quái quái. Phải biết Mã Nạ cũng không giống như Lệ Cở, đột nhiên liền đà sầu đả cảm. Nàng vốn chỉ muốn nhanh đi phân phó các thành linh đi làm Lệ cờ tiếp đó chính nàng đi tìm Ló lì Tạ thảo luận sách kịch bản kia mà. Ai biết Lệ Cở liền bỗng nhiên ở nơi này nói chút kỳ kỳ quái quái, quái lời nói. Còn trách do người. Ha ha, ta vốn là cầm tới một bộ nguyên tố cấp dành thời gian cho việc khác, muốn cho ngươi xem như cơ thể. Xem ra ngươi cũng không cần, tốt a tốt a, quên đi." Lệ Cở phất phất tay, "Cái kia ngươi đi mau đi." "Cái gì?" Mã nạ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, long hồn trực tiếp một hồi lấp loé, "Nguyên, nguyên tố cấp dành thời gian cho việc khác." Lệ Cở thấy thế gãi đầu một cái, cười ha hả, "Không không không, ngươi chính là đi làm việc đi, không qué rầy lao nhân gia ngài, lão nhân ra ngải nhiều đội bằng a." Mã Na vừa bực mình vừa buồn cười, "Ngươi nếu là không cho ta ta liền đem ngươi và nạ ở văn phòng nói chuyện viêm chẳng cảnh công bố ra. Lê cờ dừng lại lúc cả kinh, ngươi mẹ nó. Ta không phải đã nói, không thể nhìn chộm người khác sinh hoạt cá nhân sao? Ngươi có độc ca ngươi. Mã Nạ Dương Dương đắc ý nói, đúng à, ta không có nhìn trộm, cho nên ta chỉ biết là ngươi và nạ tiến vào văn phòng, đã làm gì ta cũng không biết. Mà đây chẳng phải là có thể cho tưởng tượng của ta sáng tác cung cấp linh cảm sao? À đúng, ngươi và Ron cũng thường xuyên chung sống một phòng. Đặc biệt, Lệ Cở bó tay rồi, thế là đem trong không gian giới chỉ đấy, mới thu đến cung lâu. Còn không có che nóng đen ám nguyên tố dành thời gian cho việc khác, quăng ra. đi đi đi, cầm lấy đi, cầm lấy đi. Nhìn thấy đen ám nguyên tố dành thời gian cho việc khác, Ma nạ lập tức vô cùng kích động, vô ý thức liền muốn xuống tới. Bất quá nàng tái bút lúc trên không trung thắng xe lại. Nàng xem nhìn Lệ cờ, lại nhìn một chút đen ám nguyên tố dành thời gian cho việc khác. Lệ cờ trong mắt tràn đầy ý cười, rõ ràng đối với nàng muốn thu lại cái phần thân này tới nói, trong lòng không có chút nào khó mắc. Cái này cũng phù hợp Ma Na cho tới nay đối với Lệ Cở thức. Ít nhất, Lệ Cở đối người mình cũng không quá kém. Nhưng mà Cô này dành thời gian cho việc khác coi như đối với theo lễ cổ mà nói cũng là rất chân quý rất trọng yếu à. Cho đến trước mắt, điển đại đa số cường giả dành thời gian cho việc khác cũng là loại bình thường đấy, mà nàng biết, liền xem như vụ thân nàng, một cái truyền kỳ, cũng là không có có phân thân. Lấy đại hoang thành tài lực, có lẽ hao tổn khoảng 0.3 năm tài lực có thể miễn cưỡng chế tạo một bộ loại bình thường dành thời gian cho việc khác, đây là những cái kia tài lực có thể mua được tương ứng chân quý vật phẩm tình huống. Nhưng mà, Lệ Cẩn sẽ làm ra loại sự tình này sao? Rõ ràng sẽ không. Phải biết, dành thời gian cho việc khác mặc dù chân quý Nhưng mà trong lễ cổ kia, nhất định là có cái gì điểm số thân chân quý. Liên quan tới điểm này, mạ nạ là vô cùng rõ ràng. Dù cho, dành thời gian cho việc khác đại biểu một cái mạng. Nhưng mà, nói với lễ cờ đến, vẫn như cũ có so một đầu sinh mệnh, càng thêm độ trọng yếu. Đấu chương xong, chương 654, mạ nạ ý nghĩ chương 654, mạ nạ ý nghĩ dành thời gian cho việc khác, có bao nhiêu người có phân thân. Không nói vô miên đại đế cấp bậc kia, liền nói mạ nạ biết rõ, biết cấp độ. Of, Duệ Văn, Quý Tộc Tiên Sinh, Tài Phú sì Ph Không ai có phân thân, coi như là cao quý vô miên chi duyệt yêu nữ sương mù cùng hắc ám tiểu nữ, cũng không có phân thân. Mã Na liền biết Lý Quan Mạc bị một người này nắm giữ ba bộ dành thời gian cho việc khác. Nhưng mà phải biết Lý Quan Mạc bị là ai. Đây chính là thợ rèn nhất mạch người khai sáng. Từ thần thoại thời đại lên, viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, thời đại trung cổ, cận cổ thời đại. Nhu cầu năm tháng tích lũy, mới có Lý Quan Mạc bị cái kia ba bộ dành thời gian cho việc khác. Hơn nữa trong đó còn có hai cố là thông thường, chỉ có một bộ Hỏa nguyên tố dành thời gian cho việc đạt đến nguyên tố cấp. Mà trước mắt bố này đen nguyên tố dành thời gian cho việc khác, mạn nạ có thể cảm giác được trong đó tinh thuần nhất nguyên tố chi lực. Nếu như nàng long hồn tiến vào bên trong có thể lập tức liền trở thành ít nhất là đang lâm định phong cấp bậc thiên phú cơ thể. Đây chính là nguyên tố cấp phân thân chỗ cường đại. Cho dù là đối với vì loại nào đó nguyên tố không có chút thiên phú nào người, có nguyên tố cấp dành thời gian cho việc khác sau đó, hoàn toàn có thể thành công dụng có tương ứng thân cận nguyên tố lực. Chân quý như vậy nguyên tố dành thời gian cho việc khác, mạn nạ biết, cái này tuyệt đối không phải chính lý cơ làm, cũng không khả năng là. Chỉ có thể là trước kia lần đó trong lúc nói chuyện với nhau đổi lấy. Mã Na lập tức nhớ tới lễ cờ hành trình, cùng Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh Thái Dương Thần cùng thử Nhân Chủ Quân gặp mặt một lần kia. Cái này đây là đen răng. Thử Nhân Chủ Quân độ đỏ rộ trừ danh nguyên tố cấp dành thời gian cho việc khác. Mã nạ mang theo khó tin âm thanh nói, lễ cớ nhìn thấy Mã Na phóng tới phân thân động tác một chậm, còn tưởng rằng sẽ ra vấn đề gì rồi, kết quả chỉ là hỏi ra câu nói này. Hắn lập tức cười ha hả, đúng vậy a. Vị nào đổ đỏ rộ bệ hạ đem dành thời gian cho việc khác biến thành bố chủ, hơn nữa hắn chỉ là hút lấy đi mình chân linh cùng khí tức. tinh khiết linh hồn chi lực đã ở lại bên trong rồi, ngươi đi bảo Linh hồn chi lực có lẽ còn có thể bổ một chút. Thật đúng là, vật chân quý như vậy cho ta sao? Ma nạ không đem câu nói này nói ra, bởi vì nàng biết, Lệ Cờ chính là người sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Tại một chút lãnh chúa cùng quý tộc xem ra, đây là ngu xuẩn mã không lý trí, nhưng mà tại chính mình người xem ra, đây cũng là cần cả đời đuổi theo người. Thế nhưng là, cỗ này dành thời gian cho việc khác, kết cục tốt nhất nhưng thật ra là Lệ Cờ a. Ma nạ nội tâm xoắn xuýt vô cùng, vì cái gì nói kết cục tốt nhất là Lệ Cờ? Bởi vì vợ của Lê Cờ là gì cả? Cái này bị văn cũng là gì cả nói cho mạn nạ đấy, nghĩa là tương lai Lực cờ là có khả năng thu được chúa tể cấp lực lượng ánh sáng hoặc hắc ám lực lượng đấy, nghĩa là thu được đen hoặc trắng. Có thể là bất kể là đen vẫn là trắng, cố này đen ám nguyên tố dành thời gian cho việc khác, nếu như thả trên người Lực cờ, tương lai đều tuyệt đối sẽ làm hắn như hổ thêm cái đấy. Chỉ bất quá, đây chính là một bộ nguyên tố cấp dành thời gian cho việc khác a. Muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, tương lai mạn nạ còn không biết mình có thể hay không có cơ hội mới thu được mới dành thời gian cho việc khác rồi. Mạn nạ xoắn vô cùng, ở giữa không trung chao mày, đôi rồng hất ra bung đi. Lý cở cho là mã nạ là ngượng ngùng, hoặc chính là khoảng cách ngộ tưởng quá gần cho nên có chút hoài nghi tính chân thực cái loại cảm giác này. Cho nên hắn tăng thêm một bội lửa, ngoài ra, Duệ Văn cùng ta nói, cốt này dành thời gian cho việc khác có khả năng đạt đến pháp tắc cấp bậc. Linh hồn pháp tắc. Ha ha, bất quá yêu cầu có chút cao chính là, đương nhiên, ta cũng sẽ tận lực đi giúp ngươi tuần thăng thành pháp tắc cấp phân thân, bất quá ngươi cũng muốn chính mình cố gắng nha. Pháp pháp tắc cấp. Sự thi cấp dành thời gian cho việc khác đại biểu hai loại trở lên nguyên tố, mà pháp tắc cấp nhưng là đại biểu cho pháp tắc Cốt này dành thời gian cho việc khác, lại có có thể có thể khiến người ta sự hòa hợp một loại pháp tắc nào đó tiềm chất. Pháp tắc cấp dành thời gian cho việc khác, đã không thể dùng chân quý hình dung, dù cho chỉ là có tiềm lực trở thành pháp tắc cấp, đó cũng là pháp tắc cấp. Giống như vương tử mặc dù không là quốc vương, nhưng mà có thành tựu vì quốc vương tiềm chất, cái kia trở nên cái bình dân phổ thông hoàn toàn khác biệt. Mã nạ trong mắt chấn kinh chi sắc chợt lóe lên, tiếp theo, Lệ cờ thẳng thắn cùng chân thành tha thiết lại ngược lại để cho nàng làm quyết định. Cái gì đồ đần mới có thể đem pháp tắc cấp dành thời gian cho việc khác đưa ra ngoài? Ân, nếu như là đồ đần Vậy nàng rằng này, nhất định sẽ so với Lệ cờ càng tốt. Đúng, ta hôm nay chính là đợt đận. Mã Na biểu lộ biến đổi, đối với cô này dành thời gian cho việc khác tràn đầy nể bỏ, phát tác cấp dành thời gian cho việc khác. Không muốn. Không. Không muốn. Lệ Cở mà người, lấy vì mình ngay lầm, ngươi có phải bị bệnh hay không? Mã nạ không nói lật cái mặt nhãn, ngươi mới có bệnh, ngươi cho ta thân thể này là hình người, ngươi để cho ta tại sao phải à? Hình người. Lệ Cở nhìn trước mặt một chút một mét 7 người hai bên hình dành thời gian cho việc khác, khẽ miệng cóp một cái. Hình người dành thời gian cho việc khác không có vấn đề đi. Pháp tác cấp, đây chính là đối thẳng hắc ám hệ chuyển kỳ dành thời gian cho việc khác. Lê cờ cũng hoài nghi có phải mạ nạ không biết pháp tác cấp phân thân tầm quan trọng cái khan hiếm tính. Ta biết ta. Bất quả ta lại không phải mình không thành được chuyển kỳ, ta muốn thành chuyển kỳ rất thoải mái tốt ta. Mạ nạ không để ý chút nào trả lời, tiếp đó lại hỏi ngược lại, hơn nữa, đây là hình người. Hình người. Đổi lại là ngươi, nếu như ngươi phía trước có một cái cầu hình dành thời gian cho việc khác, ngươi Lệ Cở há to miệng, luôn cảm thấy cả cái nhân tộc giống như không hiểu thấu đều bị Ma Na mắng đồng đạo, hơn nữa hắn còn không biết phản bác thế nào. Thế nhưng, đây chính là pháp tắc cấp. Lê cờ đành phải lại lần nữa cương điệu. Ma Na giễu cợt nói, "Ngày mai sẽ cho ngươi tìm một cái pháp tắc cấp con rồi hình dành thời gian cho việc khác, đại hoang chi chủ bản thể sau này sẽ là con rồi." rồi. Lê cờ dừng lại lúc nói không ra lời. "Tốt, ta đi làm việc." Ma nạ lung lay đôi rồng, hướng xuống đất phóng đi, lập tức liền tiến vào mặt đất biến mất không thấy. Lệ Cở ngây dại. Tiếp đó một quả bỏ túi long đầu lại từ mặt đất xuất hiện, chính là Ma a đúng rồi, cô này từ bỏ, bất quá ngươi còn thiếu nợ ta một bộ a. Về sau làm hình rồng cho ta, tốt nhất là Hoàng Kim Long, vàng nóng ánh thật tốt nhìn. Chu đi. Mã nạ nói xong câu đó, lại độ phảng phất lặn xuống nước như thế không xuống đất mặt, nhường lịch cờ lời nói đều không nói được. Lịch Cờ đứng tại Đại Hoang Đại Học trên bãi cỏ, chỉ cảm thấy trong gió lang loạn. Nhưng mà thoáng qua, Lịch Cờ liền lại phản ứng lại. Người cái này tiểu mẫu long, suýt chút nữa bị ngươi lừa. Lịch Cờ cười lấy lắc đầu. Biến thành cậu, biến thành con rồi. Đối với rất nhiều không cách nào đột phá bình cảnh mà nói, biến thành giỏi cũng có thể. Bản thể là gì có trọng yếu không? Đối với bọn hắn tới nói, không trọng yếu. Hơn nữa, tại cường đại đến mức nhất định về sau, hoàn toàn có thể cố hóa một cái biến hình thuận ở trên người, thậm chí có thể giống như ngũ sắc long mẫu đi lấy yêu tinh huyết mạch làm đến, mình có thể tại nhân loại cùng cự long ở giữa vừa đi vừa về biến hóa. Phải biết, yêu tinh hậu đại chia làm nữ yêu cùng yêu cơ, mà yêu cơ chính là lấy biến hình nổi danh trên đời. Do đó, ngũ sắc long mẫu mới thường xuyên là bộ kia bà bác trung niên không phải vậy vô miên không thật trở thành long kỵ sĩ rồi sao? Cho nên nói, Mã A ha ha, về sau ta chuẩn bị cho ngươi một cái pháp tắc cấp mẫu long hình dành thời gian cho việc khác, thuận điện cho ngươi thêm cũng tìm lòng tỷ sĩ. Đấu chương xong, chương 655, Luật Kim Hương hầu tức học thuyết chương 655, Luật Kim Hương hậu tứ học thuyết tất nhiên cự tuyệt, Lỷ Cở tự nhiên là đem Hắc Cám dành thời gian cho việc khác lại thu lại, còn giữ bí mật vấn đề. Nếu như ngay cả có đại oang thành quản gia danh xưng mạn ạ đều không thể tin, cái kia Lỷ cờ còn tin tự gì? Với quan tỏa cảm được, kết quả là, đó lấy tới nói muốn thanh nhàn 2 ngày Lỷ Cở bắt đầu tin tức tra. Một bên tiền định góp nhạc ma lực, một bên thẩm tra tin tức Đó chính là, như thế nào thu được số lớn linh hồn. Công việc này chỉ có thể từ chính hắn tới thẩm tra, không thể mượn tay người khác người khác. Nhưng mà kết quả lại rất khó chịu. Nạ sẻn siêu tập linh hồn phương pháp, cùng trong tưởng tượng của hắn là giống nhau. Đó chính là giết hại, hoặc vị diện hạch tâm. Nguyên bản hắn còn nghĩ có hay không loại kia có thể đại lượng làm ra linh hồn phương pháp, thậm chí chỉ cần có linh hồn chế tạo phương pháp là được rồi, đại lượng sự tình hắn làm. tức là, cũng không có. Số Đông Nạ Sảnh trí tuệ sinh mệnh, cũng không có đem ánh mắt bắn ra đến linh hồn sinh sản làm ra phương diện, bọn hắn sẽ chỉ ở ý như thế nào có thể để cho linh hồn trở nên mạnh mẽ hoặc như thế nào có thể tiêu diệt linh hồn. Nạ Sảnh thật sự là cả ngày chỉ muốn chiến đấu. Tất nhất không, Lệ Cở cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác. Một cái làm mờ chuyên môn đối với linh hồn nghiên cứu, chủ yếu là linh hồn sinh ra, trưởng thành cùng tiêu vong. Cái kia chính là trực tiếp đi siêu tập rồi. Hắn không biết còn bao lâu mới có thể đạt đến 20 mức cấp, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ trước tiên đem linh hồn thu tập mới phải. Nghĩa là hắn cần phải đi mỗi cái thứ cấp vị diện một chuyến. Thứ cấp vị diện mở rộng 4 là tràn đầy chiến tranh cùng giết hại, rất nhiều lần cấp vị diện tại tiếp xúc nạ sen lúc đều sẽ có ứng kích phản ứng hoặc có lẽ là há dám xâm lâm phát tác. Đó chính là mặc kệ tới là ai, trước tiên đánh một trầu lại nói, đánh thắng dê nói, đánh thua lại nói. Có rất ít thứ cấp vị diện là loại kia mặc kệ tới là ai, trước tiên Hữu hào tiếp xúc một chút lại nói Hữu hào đối ngoại cử động. Do đó, xem ra chỉ có đi thứ cấp vị diện tiến hành linh hồn sưu tập. Vị diện hạch tâm rất khó sưu tập, dù sao hình thái không đinh. Cứng rắn muốn ví von giống như là một loại nào đó bổ lịm tương tự với chúa tể những chức nhận bên trong Lỗ Thế Giển, Chu Tiên bên trong Chu Tiên Tiếng, bảo có thể trong mộng trù. có thể là vật phẩm, có thể là sinh vật, cũng có thể là trí tuệ sinh mệnh. Chỉ có hấp thu mới biết được có phải nó vị diện hạch tâm. Do đó, cái này mới đưa đến vị diện hạch tâm thu mạch chi nạn. Bất quá mặc kệ như thế nào, có thể có cơ hội nhường nguyên tố cấp dành thời gian cho việc khác tấn thăng pháp tắc cấp, lợi cỡ vẫn là sẽ cố gắng. Đương nhiên, cũng sẽ không đem toàn bộ tâm tư thả ở trên đây. Mình mới là hạch tâm, tự thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ dị như vô miên đại đế, chấn nhất tinh giới căn bản không phải cái kia hai thanh hắc bạch kiếm, mà là cái khuôn mặt kiếm miệng. Do đó, Lệ Cở cũng sẽ không vì dành thời gian cho việc khác mà hoàn toàn từ bỏ tự thân trưởng thành. Thế là, tìm không thấy phương pháp Lệ cờ đành phải từ bỏ, trước tiên yên tĩnh tu luyện rồi nói sau. Trong nhà đua tiếng đại hội rốt cục vẫn là bắt đầu. Phía trước nguyên nào phí phí Dương Dương đại hoang hội nghị, rất chung kết quả cũng là công bố thiên hạ. Cái này tự nhiên là hấp dẫn một nhóm người lớn rồi. Trong thiên hạ, cả tòa đại lục thiếu là cái gì? Thiếu là cư vị, thiếu là nhân tài. Nhưng mà, người nhưng là không thiếu. Do đó, loại này trong nhà đua tiếng sự tình, tại rất nhiều người xem ra đơn giản giống như việc làm như thế a. Đương nhiên, những người này cũng không phải lần này trong nhà đua tiếng mục tiêu đáng người. Mục tiêu chân chính đáng người là càng thêm trí tuệ, càng có mục đích tính chất cùng châm đối tính trí tuệ sinh mệnh. Tại tiền kiếp lịch cỡ, trong nhà đua tiếng là cái gì? Là một đám trí giả, đối với thế đạo hỗn loạn nhắc tới ra phương pháp giải quyết, thế là nho mặc đạo pháp mấy người trừ tử bạch ra theo thời thế mà sinh. Bọn hắn đều có rất mạnh mục đích tính chất, đó chính là trung kết luận thế. Mà lần này trừ tử bạch ra đâu? Ngươi được cả nha bất kỳ mục đích gì, ngươi được cả nha bất kỳ phương pháp nào, nhưng mà nhất định muốn có tính lo logic, muốn có sức thuyết phục, muốn có tính khả thi, nếu như có thể có nhất định sáng tạo cái mới tính chất còn có ý nghĩa thực tế cùng lý luận ý nghĩa, vậy thì càng tốt hơn. Ngươi có thể nói, ngươi mục đích là chung kết luận thế, mà nguyên nhân gây ra là vì một nữ nhân, cũng có thể nói là vì bình minh tương sinh, hoặc là vì thực tiễn hy vọng, hoặc là vì chi hành hợp nhất vân vân. Nguyên nhân, liên qua, chỗ cần đến. Nói rõ, lại thỏa mãn nhất định yêu cầu, học thuyết liền thành lập. Đương nhiên, cái này mang ý nghĩa, Đại Hoang Thành xét duyệt công việc đem sẽ vô cùng cực lớn mà rườm rà. Nếu là người bình thường, thật đúng là không thể có thể gánh bắt công việc này. Cũng may Đại Hoang Thành nắm giữ hơn bạn thư ký, kế toán, luật sư mấy người văn khoa loại nghề nghiệp trước nhiều giả. Do đó, mặc kệ mỗi ngày người báo danh có bao nhiêu, học thuyết xét duyệt công việc đều đang đều đâu vào đấy tiến hành. Hôm nay, một cái có chút không công thân ảnh mập mạp xuất hiện ở học thuyết xét duyệt chỗ. Báo danh tham gia trăm nhà đua tiếng đại hội phía trước, nhất định phải sáng lập đăng ký thuộc vệ mình học thuyết. Mà sáng lập học thuyết là muốn đóng tiền. Đây là tránh rất nhiều người bởi vì miễn phí mà lũ lượt mà tới. Dạy phí tổn là 1000 tệ, không cao không thấp. Nếu như là thành công sáng lập học thuyết, dù là chỉ có một người, vậy cái này học thuyết cũng có 3000 tệ một cái đại nguyệt, nghĩa là 1000 tệ một cái tiểu nguyệt thu vào. Bây giờ, một tệ đại khái giá trị cùng tiền tiếp lụy cỡ nhất nguyên rất giống, mà 1000 tệ chính là tương tự với 1000 đồng. 1000 đồng. Nếu có lòng tin sáng lập, tự nhiên chướng mắt chút tiền ấy, nếu như không có lòng tin sáng lập, đương nhiên sẽ không hoa khoản này tiền tiêu vô phí. Mà lúc này, cái này không công thân ảnh mạp xếp hàng tiến nhập danh lọ phiếu báo danh, tiếp đó tiếp nhận hỏi thăm. Vì phòng ngừa có người không biết chữ, lần này chọn lựa là báo danh chế cùng hỏi thăm chế. Nếu như viết phiếu báo danh đấy, phòng vấn người liền có thể thiếu hỏi thăm một chút. Sen học thuyết, người sáng lập. Quất Kim Hương. Cái kia không công thân ảnh mập mạp đi tiến ra phòng, liền thấy trong phòng bị pha lê ngăn cách, pha lê một bên khác có một nữ thư ký đang xem hẳn phiếu báo danh. Đúng vậy. Quất Kim Hương hầu tức trở thành hầu tức sau đó, rất ít hữu hỉ hoan độ rồi, hoa xem như hắn hứng thú lớn nhất yêu thích. Ừm. Mục đích của ngươi là nhường mỗi người đều có thể cảm nhận được đóa hoa vốn sẵn có nhiều loại mỹ hảo cùng mỹ lực, phương pháp chính là trồng trọt cùng với sen, nữ thừa ký nghi hoặc, thế là, Đoất Kim Hương hầu tức từ trong không gian giới chỉ đập ra một cái phần đắc ý của mình tác phẩm, một cái sen tác phẩm. Loại này lười cở tùy ý cùng ất kim hương hầu tức để cập qua, tiếp đó bị hắn ghi ở trong lòng độ vật. Sen liền là thông qua tương hoa đóa hoặc khác thực vật tiến hành đặc thù tổ hợp, tiếp đó trở thành một kiện làm cho người kinh diễm tác phẩm nghệ thuật. Nó có thể thông qua đủ loại tổ hợp cùng phối hợp, khiến cho hoa có biển siêu bản thân mình mỹ lực. Đây chính là Sen. Quất Kim Hương hầu tức cầm ra tác phẩm của mình, lập tức chính là hấp dẫn quan thư ký lực chú ý được. Thật đẹp. Thư ký trong nháy mắt liền trầm mê tiến vào, hơn nữa nơi này có ma pháp trận bảo hộ, chứng minh cái này thư ký hoàn toàn chính là bị loại kia mỹ lệ hấp dẫn. Ta. Tựa hồ từ đó cảm thấy sức sống cùng sinh cơ. Đấu chương xong, chương 656, lão bằng hưu chương 656, lão bằng lưu Quất Kim Hương hầu tức hài lòng gật đầu, phần của ta Sen có thể mang cho 10 cấp trong vòng người nhất định tinh thần lực khôi phục hiệu quả. Đây chính là Ta Sen. Sen. Mười cấp trong vòng người, vậy mà có thể thông qua thưởng thức phần này sen mà khôi phục tinh thần lực. Hơn nữa, căn cứ vào cái này nữ quan thư ký quan sát, tựa hồ những thứ này hoa đều là dùng thông thường đoá hoa chế tạo thành. Lập tức nữ thư ký biết, người trước mắt này nhất định là trong truyền thuyết đại lao rồi. Thế là nữ thư ký nhanh chóng cẩn thận đọc phiếu báo danh. Sen học thuyết, một phần của nghệ thuật loại lớn, học thuyết người khai sáng bất kim hương muốn đem này học thuyết cùng âm nhạc, hội họa mấy người đặt song song, đồng thời, hắn muốn thu thập tịnh lý chư thiên tinh rối tất cả hoa cỏ, lấy sen chi pháp chế tạo ra nhiều loại sen, đồng thời dùng cái này để đạt tới đủ loại đủ kiểu công hiệu. Nữ thư ký đọc ra phiếu báo danh lên nội dung, càng đọc càng là kinh hãi, lại thêm vừa mới nàng nhìn thấy cái kia sen, thế là nàng lập tức làm quyết định. Phải biết, nàng vừa mới cách pha lên nhìn một chút cái kia sen tác phẩm, cảm giác cả ngày mỏi mệt đều quét một cái sạch. Đây là cỡ nào làm cho người sợ hãi than sáng tạo phát minh a. Ngài đã thông qua được sơ bộ khảo hạch, càng nhiều khảo hạch cùng biện luận sẽ ở phía sau chờ lấy ngài. Chúc ngài thành công. Nữ thư ký đưa về phiếu báo danh Phía trên nắp một cái rất có pháp lực hơi thở trường, trưng lên khí tức cơ hồ cùng nữa thư ký Nhất trí, còn thêm hắn khí tức của hắn. Sơ bộ khảo hạch thông qua. Ý vị này một hạng này học thuyết thông qua được sơ thẩm, đã có thể tính ngày hôm đó phía sau cầm tiền lương học thuyết một trong. Đương nhiên, nhất định phải tùy thời có thành tựu mới được, đằng sau còn có khảo hạch. Bộ phận thứ hai khảo hạch liền chủ yếu là xem cái này học thuyết khởi đầu người phân loại có hay không đối với các loại. Tỉ như bốn nên nên phân tại hóa học loại lớn lên học thuyết, người sáng lập lại kê khai vật lý loại lớn, cũng sẽ bị tương ứng xét duyệt nhân viên tiến hành điều chỉnh. Mà bộ phận thứ 3 chính là diễn thuyết cùng biện luận. Mỗi một cái học thuyết người sáng lập đều có cơ hội kế tiếp một đoạn trong thời gian, đi lên kỳ quan kỳ diệu chi địa bên trong cái nào đó diễn thuyết trong phòng diễn thuyết, trình bày mình học thuyết. Trình bày sau khi kết thúc, tiếp nhận các học thuyết người sáng lập thỉnh giáo cùng chất vấn, sau đó tiến hành đáp của biện. Không giống như là tiền kiếp lệ cơ loại kia luận văn tốt nghiệp hoặc đề cương luận văn bảo vệ, đó nhất định chính là chỉ đáp không phân biệt giáo viên nói đều đúng. Nơi này bảo vệ, vậy tất nhiên thật sự bảo vệ. Mà chút tương ứng nội dung cũng sẽ bị chế tác thành thạch lưu hành tiết mục tiến hành bá thậm chí một chút tương đối hấp dẫn, còn có thể tiến hành chuyên môn đưa tin cùng trực tiếp. Hơn nữa có thể không chỉ một chàng. Một chút nếu như tương đối có ý nghĩa cùng giá trị học thuyết, vậy thì hắn hẳn là sẽ lưu truyền rộng rãi đấy, thậm chí có thể nắm giữ đông đảo vây quanh. Đoạt Kim Hương Hậu Tước cầm lấy mình đã đóng dấu học thuyết sáng tạo bày tỏ, có chút đắc ý đi ra khỏi nơi này. Học thuyết, hắn đương nhiên là muốn sáng lập, không cần vi ủng hộ lịch cơ, cái này cũng là một cái sân khấu. Bước Kim Hương Hậu kỳ thực đã sớm muốn cùng một chút người cùng sở thích người giao lưu, tán gẫu, cho nên hắn và Lục Diệp đại công quan hệ mới vô cùng thân mật còn nữa trừ cái đó ra, Ngất Kim Hương hầu tức cũng hy vọng có thể tìm người chung một trí hướng cùng một chỗ cố gắng. Hắn mặc dù là hầu tức, nhưng mà người phía dưới ở bên trong, như vậy một cái lớn lãnh địa, liền không có bao nhiêu là giống như hắn thật tâm thích hòa. Tỷ như nhường bọn hạm nhân đi sưu tập đoá hoa cùng nhường người cùng sở thích đám người đi siêu tập đoá hoa, hiệu quả sẽ hoàn toàn không giống. Không thể không nói, Ngất Kim Hương một mực đã cảm thấy lễ cở là một cái chà ngập khí thích người, lúc này khởi đầu mình tuyết, thì càng thì cho là như vậy rồi. Nếu là trước kia, bọn hắn những người này dù thế nào yêu thích, có, có thể có bao nhiêu lại thành tựu. Vô Quất Kim Hương bản thân, hắn chính là điển hình trong mắt người khác chỉ có thể chơi lùa hoa cỏ người. Chính hắn cũng chưa từng nghĩ qua muốn triệu tập một nhóm người chung một trí hướng cùng một chỗ chơi hoa chơi thảo bởi vì hắn chính mình đều cảm thấy đây là một loại mê muội mất cả ý chí. Bởi vì sen, thuần túy liền vì đẹp mắt. Bất quá bây giờ, hắn không cảm thấy rồi. Trước đây, lý cớ lợi bình nghệ thuật và mỹ học mấy người chuyên nghiệp lúc nói qua, đẹp cũng là có thể mang đến lực lượng. Vớt Kim Hương, Người cũng ghi danh xong rồi. Ha ha. Lúc này, Vô Kim Hương hầu tức cách đó không xa có người cùng hắn chào hỏi. Vất Kim Hương nhìn sang, con mắt nhất thời sáng lên hiện ra, tự kiếm. Tự kiếm hầu tước. Liền thấy sắc mặt quanh năm âm trầm cự kiếm hầu tước đang mang theo nụ cười khó coi đi tới, "Ha ha, thế nào? Người học thuyết là cái gì?" Cự kiếm hầu tước xem xét Vất Kim Hương dáng vẻ, liền biết hắn chắc chắn cũng là đến xin thiết lập học thuyết, hơn nữa còn thành công rồi. Chính là Hoa Hoa Thảo Thảo, người đây cự kiếm tiên sinh. Vất Kim Hương hầu tước vui vẻ, không công mập mạp trên mặt tràn ngập vui vẻ chi sắc. "Hoa Hoa Thảo Thảo, rất tốt, đúng là ta chém chém giết giết, ha ha, ha, ha, ha. Cự kiếm cười hết sức vui vẻ. Hai người một bên giao lưu một bên đi ra ngoài, dọc theo đường đi nhìn thấy nối liền không giúp người, hướng lấy bọn hắn tới phương hướng đi đến. Bọn họ đều là muốn sáng lập học thuyết người. Cũng có người đi theo đám bọn hắn một đạo ra ngoài, có người hù dụ, có người căm giận bất bình, cũng có người đầy khuôn mặt vui sướng. Xin cửa cửa sổ người nối tới, náo nhiệt đến cực điểm, rất giống chợ bán thức ăn. Nhưng mà nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, những thứ này xin học thuyết trí tuệ sinh mệnh nhóm có nhiều loại đặc điểm, loại này đặc điểm khiến cho, cho dù là chủng tộc của bọn họ cũng vô pháp che giấu khí chất của bọn hắn. Hoặc là cao ngạo, hoặc là thân thiết, hoặc là bạo liệt. Hoặc là hiền hòa, người thành công đều có các thành công, kẻ thất bại cũng đều có các thất bại. Trong đó cũng không thiếu một số người ở nơi đó muốn đại lông đại thiếu, vất quá tại chỗ cảnh sát không thiếu, tự nhiên là từng cái bị bắt giữ. Đi ra đại sân thể dục, Đoat Kim Hương hầu tức cùng Cự Kiếm Hầu tức hai người riêng phần mình đi tới mình kỵ thú phía trước. Chỗ ghi danh ngay tại đại bên trong sân thể dục, mà ở sân vận động bên ngoài cũng là đậu đầy tỏa giá. Đoat Kim Hương ngài, Cự Kiếm Tát, dưới, lao ra nhà ta cho mời. Đúng lúc này, hai cái người mặc câu phục nhân loại lái hai chiếc là huyết thiết lưu kéo xe bò tới, đứng ở trước xe đối với hai người hành lễ. Nhìn thấy hai người kêu âu phục lên dung nhằm ra tộc tiêu chí. chíất Kim Hương hầu tức cùng cự kiếm hầu tức lên nhau người già lão ra làư cờ A. aất Kim Hương hầu tức tiến lên hỏi thăm Đúng vậy bên trong một cái âu phục Nam mỉm cười hồi đáp lão ra cũng tại may mắn hoa tiểu A mấy người hai bị rồi may mắn hoa tiểu A là tương đối cao cấp quán ba chẳng qua cùng lá xanh nước trái cây a bất đồng chính là may mắn hoa tiểu A là chuyên môn mặt hướng có thể không đúng cá nhân mở ra cái này cũng là giác đầu trọc sản nghiệp đi thôi xem ra lời cờ biết chúng ta tới cự kiếm hầu tức cười cười đi Bất Kim Hương Hầu Tức Dương lên trong tay đăng ký phiếu báo danh, cười ha ha, ngươi nói, chính lý cỡ có thể hay không cũng sáng lập một cái học tuyết. Tấu chương xong.